Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ bị thiên đạo nhút lại, căn bản không cách nào điều khiển ma thần đại quân. Lẽ nào thật sự liền mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành mạng? Hắn là ta ma thần bộ tộc kẻ hủy diệt, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Nhưng là chúng ta bây giờ không cách nào điều khiển đại quân, làm sao bây giờ à? Chẳng lẽ còn muốn cổ động lực lượng của chúng ta, mở ra một ngày hoàng hôn đường hầm? Lần trước chúng ta nhưng là hao tốn cái giá cực lớn a To lớn hơn nữa cái giá phải trả cũng muốn giết chết người này. Nếu là bằng không thì, chúng ta ma thần bộ tộc kéo dài đều sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Đúng, chỉ cần có thể diệt tuyệt tên tiểu tử này, chúng ta ma thần bộ tộc còn có vô cùng thời gian, có thể lần thứ hai tích lũy. Dù cho lần này chờ đợi vô số năm tiên ma đại chiến không ở là cơ hội của chúng ta, đều muốn tiêu diệt người này. Bởi vì mất đi cơ hội không thể sợ, mất đi tương lai mới là đáng sợ nhất. Vô số lời nói bắt đầu không ngừng mà từ những ma thần này trong miệng phát sinh, bọn họ qua trong dây lát an vị quyết định. Muốn dáng Lâm Hạ Ma thần bộ tộc chân chính sức mạnh, triệt để xóa bỏ kinh bình. Ma thần bộ tộc, tự khai thiên tích địa liền bắt đầu tồn tại, nắm giữ vô cùng thời gian, nắm giữ mạnh mẽ vô biên sức mạnh, nếu là nguồn sức mạnh này một khi buộc phát ra, coi như là chân tiên giới chân ma giới tu sĩ tại mạnh mẽ, cũng sẽ không đỡ nổi một đòn. Ngoại trừ cái kia chí cao vô thượng đại la, có thể đi khắp tự tại, không sợ ma thần, mà đại la bên dưới hết thể tu sĩ, đều không phải ma thần đối thủ. Bởi vì mỗi một ma thần Không chỉ nắm giữ có thể dao động đạo tâm đầu độc sức mạnh, càng là đã trải qua vô cùng thời gian rèn luyện, bất kể là thân thể, pháp lực, ý niệm, tất cả đều là đứng trên tất cả. Hiện tại chúng nó hạ quyết tâm, muốn bỏ ra cực kỳ khổng lồ cái giá phải trả, đến xóa bỏ kinh bình này trong vũ trụ duy nhất biên số. Phen này nghị luận, cũng không phải là trong bóng tối tiến hành, mà là chân chân chính chính nói ra, không có gạt bất luận người nào. Càng trường môn nghe nói lời ấy, lập tức vẻ mặt đại biến, bí ẩn truyền âm nói rằng, kinh Ma thần này muốn dáng lâm hạ chân thực sức mạnh xóa bỏ cùng ngươi. Không sao, để cho bọn nó tới, ngươi chỉ cần khống chế được chúng nó là tốt rồi. Kinh Bình lập tức truyền âm đáp lại nói, ta vừa vặn còn thiếu thiếu chân chính sức mạnh, nguồn sức mạnh này tới, tuyệt đối sẽ đưa đến một cái nâng lên tác dụng, làm cho ta thành tựu tuyệt thế vô địch sức mạnh. Cái gì? Được. Càng trường môn nghe nói lời ấy lập tức kinh hô một tiếng, thế nhưng lập tức nên đáp ứng. Hắn tuy rằng không cho là Kinh Bình có thể chống lại này cỗ thiên ngoại sức mạnh của ma thần, thế nhưng Kinh Bình nói, hắn liền chỉ có thể đủ tin tưởng. Bởi vì hắn biết, Kinh Bình là trong vũ trụ duy nhất biên số, duy nhất sinh cơ, nắm giữ vô hạn khả năng, chỉ cần Kinh Bình nói, vậy thì tuyệt đối sẽ không có cái khác biên số. Cùng khả năng đối lập từ ngữ, chính là tuyệt đối. Kinh Bình nắm giữ vô hạn khả năng, thì bằng với có tuyệt đối. Tuyệt đối khả năng, khả năng tuyệt đối, hai người lẫn nhau ảnh hưởng, đây chính là âm dương kết hợp lại Cưng nhu cùng tồn tại. Ấm ầm ấm, ấm. Đang lúc này, một cái to lớn chỗ trống xuất hiện. Từng cỗ từng cỗ mở nhạt khí bắt đầu dâng trào ra, mà cùng lúc đó, này chư thiên ma thần hư ảnh tất cả đều bịch một cái nổ tung, hòa vào đến này vô cùng mở nhạt khí ở trong. Ma thần bộ tộc sức mạnh, trí cao vô thượng. Ma thần bộ tộc vinh quang, không thể khinh nhận. Ma thần bộ tộc kéo dài, sẽ là Vĩnh Hằng Kinh bình, ngươi là ta ma thần bộ tộc Vĩnh hằng kẻ hủy diệt mà chúng ta là vạn vật chúng sinh kẻ hủy diệt, hiện tại chúng ta không tiếc tiêu hao sức mạnh khổng lồ, dáng lâm hạ chúng ta một tia thực lực, ngươi có thể bị chúng ta tia lực lượng này chung kết, hẳn là cảm nhận được vinh hạnh. Chấn động lòng người lời nói âm thanh bắt đầu vang vọng vũ trụ, một thanh mở nhạt trường kiếm, bắt đầu cấp tốc ngưng kết thành hình. Kiếm này vừa ra, ngay lập tức sẽ là xuyên qua mấy chục ngàn dặm hư không, hủy diệt khí tức bắt đầu từ thanh trường kiếm này trên tản mắt ra, nồng nặng hắc ám, lần thứ 2 bao phủ vũ trụ. Đây là Hoàng hôn chi kiếm. Càng trường môn thấy được thanh kiếm này hình thành, lập tức phản ứng lại đây, hắn chuyên tu thiên đạo, đối với ma thần hiểu rõ cực kỳ sâu sắc, là lấy một chút liền nhận ra thanh kiếm này lai lịch, trong mắt tránh qua một tia sợ hãi. Hoàng hôn chi kiếm, được xưng chung kết tất cả, là ma thần bộ tộc cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn công kích, nghe đồn coi như là chân tiên giới chân tiên, hứng chịu kiếm này tập trung, sẽ lập tức bị hoàng hôn khi ăn mòn tâm trí, biến thành một cái mất đi lý trí, chỉ biết giết chóc con gi Này vẫn vẹn vẹn là tập trung, nếu là chém xuống, vạn vật văn pháp, thiên đạo quy tắc, toàn bộ sẽ bị phá diệt, toàn bộ trừ khử vô tung. Không sai, chính là chúng ta bộ tộc hoàng hôn chi kiếm. Chấn động thân ảnh bắt đầu từ trên thân kiếm phát sinh, trong chuyện này, có chúng ta ma thần bộ tộc sức mạnh, có chúng ta chư thiên ma thần ý niệm, đây là bỏ qua tất cả công kích, bất kỳ ngăn cản ở đây thân kiếm trước sinh linh, đều sẽ đụng phải chúng ta ma thần bộ tộc cao quý chung kết. Kinh Bình Nếu là ngươi giờ khắc này cam nguyện trở thành ta ma thần bộ tộc, chúng ta đều sẽ ban tặng ngươi sự sống vinh hằng, vinh hằng vinh quang, đồng thời sẽ đem ngươi phong làm ma thần bên trong quân vương. Nếu là không thể, vậy chúng ta sẽ triệt để đưa ngươi chém giết, thế giới của ngươi sẽ phá diệt, bằng hữu của ngươi sẽ giật vong, ngươi tất cả đều sẽ đem tiêu tán vô tung. Lời này vừa nói ra, dù là cản Trưởng môn đạo tâm kiên định, cũng là không nhịn được có một ít sợ sệt. Vạn nhất kinh bình thật sự gia nhập ma thần bộ tộc, như vậy chư thiên vạn giới giật vong. Nhất định là không xa. Hắn biết kinh bình trên người số mệnh, cho nên hắn sợ sệt Kha kha, vĩnh Hằng vinh quang cùng sinh mệnh, đồng thời còn có thể làm cho ta trở thành các ngươi quân vương. Chính đang thôn vệ kinh bình phát ra hai tiếng cười gắn, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Các ngươi ma thần bộ tộc dĩ nhiên như vậy coi trọng cùng ta, khai ra như thế mê hoặc lòng người điều kiện, thực sự là cam lòng hạ tiền vốn A. Càng trường môn ba người nghe lời ấy, đều đều là vẻ mặt biến đổi, bất quá không đợi trong lòng bọn hắn bay lên e ngại. Kinh bình âm thanh cũng đã lại vang lên. chương 546, hủy diệt tâm ý, hy vọng ánh sáng. Bất quá các ngươi nghĩ tới quá ngây thơ rồi, các ngươi cho là ta sẽ để ý các ngươi bộ tộc cái gọi là Vinh Quang. Kinh bình âm thanh đột nhiên trở nên tràn ngập châm trọc, ở trong mắt ta, các ngươi cái kia cái gọi là Vĩnh Hằng, Vinh Quang, Quân Vương, còn không bằng một đống cất chó. Ngươi nói các ngươi có thể chung kết chúng sinh. Thực sự là thôi lắm. Ngày hôm nay các ngươi đều sẽ tận mắt gặp hoàng hôn chi kiếm m Vinh quang phá diệt. Vĩnh Hằng giả tạo. Sau đó sẽ quá một quang thời gian, ta đều sẽ tự mình đi tới các ngươi lĩnh vực, đem các ngươi hết thẻ chém giết. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã nhìn về phía chôi này hoàng hôn chi kiếm, trong ánh mắt tràn đầy hình thức cùng hèn mọ. Càng trường môn ba người triệt để yên tâm đến, mà cái kia hoàng hôn chi kiếm, nhưng bắt đầu một trận run dậy. khinh nhần chúng ta vinh quang, đều sẽ đem bị trung kết. Đi chết đi. Hàng chứa to lớn vẫn nộ tiếng gào bắt đầu từ trên thân kiếm buộc phát ra Dao sát thân kiếm loáng một cái, dĩ nhiên tạo thành vô số chuôi hoàng hôn chi kiếm, từng cỗ từng cỗ chung kết, diệt vong, thủy diệt khí tức bắt đầu tỏa ra mà ra, đồng thời lại xuất hiện trong ngay mắt, liền hủy hóa vô số thời không, bất kỳ sinh vật, bất kỳ tồn tại đều phản phất đã trải qua thời gian dài yếu. Càng Trường Môn thấy cảnh này nhất thời kinh hãi, một tay một cái, trực tiếp bắt được Dư Quan Lan cùng Lâm Cuồng Phong hai người, đồng thời một cái trước mắt, liền bắt đầu biến mất không còn tâm tích. Cố lực lượng này thật sự là quá mức đáng sợ. Càn trưởng môn căn bản không thể chống đối, bên trong ngận chứa không đơn thuần là sức mạnh, mà là từng cỗ từng cỗ hủy diệt ý chí, là ma thần bộ tộc cường hoành nhất ý chí. Nay cỗ ý chí phá diệt tất cả, hủy diệt tất cả, coi như là càn trưởng môn đối với thiên đạo lĩnh ngộ tại sâu sắc, cũng không phải là cô ý niệm này đối thủ, bởi vì liền ngay cả chân tiên cũng sẽ vẫn lạc tại này cỗ hủy diệt ý chí bên dưới. Hỗn độn thế giới, dung nạp tất cả. Kinh bình toàn thân lần thứ hai buộc phát một trận mạnh mẽ sức hút, Vô số mờ nhạt khí bắt đầu điên cuồng bị hắn hấp thụ, thủy diệt sức mạnh tại trên thân thể của hắn chút nào không có để lại bất kỳ vết tích. Cái kêu mạnh mẽ ý chí đối với kinh bình mà nói càng là không có một chút nào tác dụng, bởi vì trên người hắn đã tản ra đạo đạo kim quang. Kim quang này là đại la bất diệt chân ý, là công đức, là chúng sinh ý niệm, càng là hắn đạo thâm. Hắn thân thể kia bắt đầu tản ra hôn đột khí, từng cỗ từng cỗ cổ lão, cao quý, sáng lập khí tức bắt đầu ở trong thân thể của hắn xuất hiện chỉ là chớp mắt công phu, liền trấn áp này phá diệt tất cả sức mạnh, bể nát này hủy diệt tất cả ý chí. Ầm ầm ầm. Một loạt tiếng nổ vang bắt đầu chuyển đến, Hoàng hôn chi kiếm biến hóa ra mấy vạn chi kiếm, bắt đầu dồn dập vỡ tan, sau đó bị hấp thụ, luyện hóa, trở thành kinh bình sức mạnh. Đáng ghét. Thanh âm điếc thai nhức óc bắt đầu vang vọng toàn bộ vũ trụ, vô số tinh cầu đều bị một tiếng này lời nói cho chấn động, đây là Hoàng hôn chi kiếm một bộ phận năng, nhưng là bây giờ dễ dàng đã bị kinh bình phá diệt, đập vụn Sau đó hấp thụ, điều này làm cho bọn họ không thể lý giải. Làm sao sẽ cường hoành như vậy, tiểu tử này coi như là nắm giữ tại đại số mệnh, cũng không có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy a Đây quả thực là không nhìn cấp độ. Không thể tin tưởng âm thanh bắt đầu từ hoàng hôn chi kiếm trên xuất hiện, kinh bình nghe được, lộ ra cởi gắn, chỉ bằng các ngươi này một tia sức mạnh cũng xứng làm cho ta bị thương. Quả thực chính là một đám không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chân chính sức mạnh ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bắt đầu chuyển ra, kinh bình thân thể trong phút chốc chấn động hơn vạn lần. Trong giây lát một quyền đảo ra, cách cách, dường như xẹt qua vũ trụ lôi đỉnh, dường như tất cả bắt đầu, một quyền này, nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa vô biên vĩ đại sức mạnh. Trung kết sinh mệnh. Hoàng hôn trong lúc đó bên trong lập tức chuyển đến một tiếng điếc tai nhức óc giống to, trên thân kiếm đột buộc phát một cỗ cường hãn cực kỳ mở nhạt ánh sáng, hào quang này bên trong lẫn chứa vô số cảnh tượng, có chúng sinh tiêu diệt có tinh cầu phá diệt, có lúc không mục nát, có tất cả chung kết. Một đao kia ánh kiếm, giống như là trong vũ trụ đáng sợ nhất một kia kiếm quang, lại xuất hiện một sát na, vũ trụ cũng bắt đầu có phân cách vết tích. Sức mạnh như thế, như vậy ý chí, thủ đoạn như vậy, quả nhiên gánh vác được chung kết tất cả tên gọi. Tâm vị trí hướng về, vừa là ta đạo. Kinh bình nhìn này một đạo tựa hồ muốn cắt phá vũ trụ anh kiếm, trong ánh mắt không có nửa điểm biến sắc, thân thể không núp nhích, vạn vật chúng sinh hình ảnh bắt đầu quay trùng quanh ở tại bên cạnh của hắn. Hắn chính là chúng sinh chủ nhân, chúng sinh tâm ý, từng gõ từng cô khổng lồ, trầm trọng khí tức bắt đầu ở trên thân thể của hắn hiện hiện. Đây là chúng sinh trọng lượng, đây là chư thiên vạn giới trọng lượng, bao phủ vũ trụ trong bóng tối bắt đầu tràn đầy quang minh, nghiền nát thời không bắt đầu được chữa trị, vũ trụ ngôi sao chấn động bắt đầu đình chỉ. Này một đạo có thể cắt phá vũ trụ, phá diệt tất cả anh kiếm, bắt đầu tiêu tán. Dường hồ căn bản không có va chạm vào kinh bình. Đã bị này cỗ chúng sinh trọng lượng cho ép thành mảnh vỡ, phá hủy trở thành mảnh vụn. Ma thần vinh quang. Trên thân kiếm lần thứ hai truyền đến giống to một tiếng, phá diệt hắc ám dĩ nhiên lần thứ hai diễn sinh, kinh bình phá diệt hắc ám tốc độ, tựa hồ vĩnh viễn không sánh được hát ám diễn sinh tốc độ. Quang chiếu một thước, hắc diễn một trượng. Có chúng sinh địa phương thì có tà ác, có tà ác địa phương thì có chiến đấu, ma thần bộ tộc tuy rằng muốn phá diệt vạn giới chúng sinh, nhưng là chúng sinh trong lòng hắc chỉ cần có hắc địa phương Bọn họ liền có thể sống lại. Quang minh không ở to nhỏ, mà ở với hy vọng. Kinh bình thản nhiên nói, trong hai mắt tựa hồ nhanh trong tránh qua chúng sinh hỉ nộ ai nhạc, hy vọng chính là quang minh, chúng hy vọng sống sót, chính là vô hạn quang minh. Giang giác giang giác. Này bao phủ vũ trụ hát ám lần thứ hai bắt đầu phát ra dường như trứng gà sắc bình thường vỡ vụ tiếng. Kinh bình trên người trong dây lát hiện lên một trận hào quang. Hào quang này khởi điểm vẫn rất nhỏ bé, thế nhưng trong thời gian ngắn liền mở rộng ra, đại vô đ kéo dài vô thận. Hào quang này bên trong ẩn chứa chúng sinh ý nguyện, chúng hy vọng sống sót, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền để này vô số hắc gám bắt đầu vỡ tan. Quang Minh lại xuất hiện, hy vọng là cực kỳ sự vật tốt đẹp, là chúng sinh duy nhất đi tới động lực, càng là chúng sinh cường đại nhất chỗ, hoàng hôn chi kiếm làm sao có thể là chúng sinh đối thủ. Hoàng hôn trong lúc đó trên bắt đầu xuất hiện nhiều tia vết rách, vô số đau hống phẫn nộ tiếng bắt đầu bạo hống, chúng nó không thể tin tưởng, chính mình cái kia ẩn chứa chi cao ý chí công kích cứ như vậy bị hóa giải. Bất quá nó môn vẫn không hề từ bỏ, trường kiếm trên lại chuyển tới giống to một tiếng, hy vọng ngang ngửa dục vọng. Dục vọng ngang ngửa tà ác. Tà ác ngang ngửa hủy diệt. Ầm ẩm. Vốn là vỡ tan hắc ám, dĩ nhiên lần thứ hai dâng cao, đồng thời dâng cao thời gian không nói gì là tưởng, trong phút chốc liền bao vây tất cả, triệt để bao phủ kinh bình. Hy vọng là chúng sinh cường hoành nhất chỗ, thế nhưng hy vọng cũng sẽ diễn sinh ra đến các loại tâm tình, nhưng hy vọng xuất hiện thời gian sẽ diễn sinh ra tâm Đố kỵ, cứu hận, phẫn nộ, hoán hận, vân vân tâm tình, những tâm tình này, là không thể phân cách, là hy vọng một bộ phận. Ma thần một chiêu này thi triển ra, đúng là tuyệt diệu tuyệt đỉnh, bởi vì có hủy diệt địa phương, chúng nó sẽ tồn tại. Ác có ác đạo, thiện có thiện đạo, tà ác là nhất định phải tồn tại, thiện lương cũng là nhất định phải tồn tại. Thế nhưng tà ác không thể biến thành chung kết, thiện lương cũng không có thể biến thành vĩnh viễn, nếu là không có xấu, từ đâu tới đẹp, nếu là không có ác, từ đâu tới thiện. Thiên ác tuần hoàn mới có thể sinh sôi liên tục, mới có thể tràn ngập khả năng, thế nhưng chung kết không phải ác, mà là diệt. Nếu không thuộc về âm dương, không thuộc về thiện ác, vậy thì không có tồn tại cần phải, chúng sinh sẽ không để cho chung kết chiếm. Đây là chúng sinh chi nguyện, thiên đạo chi niệm, vũ trụ lý lẽ. Từng đợt tràn đầy trí cao đạo lý lời nói bắt đầu từ trong bóng tối vang lên, âm thanh này bên trong bao hàm kinh bình lĩnh ngộ tất cả, đã hiểu biết tất cả, đang nhìn thấu thiên đạo. Ầm ầm. Theo lời nói của hắn nói ra, Vô số hát cám phản phất gặp bị cái gì sự đã kích mang tính chất hủy diện, không có nhỏ bé vỡ tan, mà là triệt để muốn nổ tung lên. Hoàng hôn chi kiếm trên tràn đầy vết rách, trong dây lắt bắt đầu nổ tung, từng cỗ từng cô hoán độc giống dẫn bắt đầu đã xuất hiện ở toàn bộ trong vũ trụ. Đang lúc này, kinh bình trên người quang minh đột nhiên bao phủ còn lại mấy ngàn tên ma thần con rối đồng thời cái kia hoàng hôn chi kiếm vỡ tan sau sức mạnh cũng bắt đầu bị hắn hấp thụ. Vạn pháp quy nhất là vì đại thừa. Kinh bình trong thân thể một thoáng hấp thụ này, một cố mạnh mẽ vô biên sức mạnh, chợt bắt đầu chân chính lên cấp, chỉ cần vừa đột phá, ngay lập tức sẽ là đại thừa cảnh tu sĩ. chương 547, ba bên ra tay. Vô cùng sức mạnh tại trong thân thể của hắn chuẩn bị, trong cơ thể hắn long hổ lúc này đã đạt tới một cái cực tốc vận chuyển mức độ. Hắn hôn độn thế giới điên cùng vận hành, nội bộ sức mạnh dĩ nhiên đột nhiên một thoáng tử trong thân thể của hắn hiện lên, biến thành một cái mênh ngông quần quận hoàng kim dòng sông, hướng về sau lưng của hắn tinh cầu rót vào mà đi Tinh cầu này, chính là hắn bảo vệ thế giới. Thân thể của hắn cùng thần hồn, đã sớm cùng thế giới này hợp làm một thể, có thể nói thế giới với hắn, hắn tức thế giới, hắn cường đại, thế giới cũng sẽ tùy theo cường đại. Hoàng kim sông lớn dâng trào mánh liệt, nhưng không có trùng kích cực lớn lực, vừa rơi vào đến viên tinh cầu này bên trong, ngay lập tức sẽ bao trùm mỗi một tấc không gian. Núi sông cây rừng, tranh hoa điểu trùng ngư, nước biển không khí, vô lượng chúng sinh, toàn bộ đều tiếp thu đến cô năng lượng này gồm rử Cùng lúc đó, nhiều tiêu mở nhạt khí cũng bắt đầu từ viên tinh cầu này bên trong bước lên, dĩ nhiên là vỡ tan ma thần chi niệm, muốn gieo vạ thế giới này, thế nhưng là bị này cố năng lượng khổng lồ luyện hóa mà ra, tại trong vũ trụ phát ra cực kỳ không cam lòng cùng oán hận giống giận. Kinh Bình không để ý đến này còn lại ma thần chi niệm, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía thế giới của mình, phát hiện toàn bộ thế giới tất cả, đều tại sản sinh căn bản tính biến hóa. Vốn là... Thế giới này năng lượng trình độ cùng với không gian kiên cố trình độ vẫn là một cái tiểu thế giới cấp bậc, hóa thần chính là chỗ này cực hạn, thế nhưng hiện tại, thế giới này không gian cùng năng lượng đẳng cấp chính đang cấp tốc tăng lên, bất quá ngăn ngắn trong chốc lát, liền đạt đến hợp thể cảnh là cực hạn trình độ. Toàn bộ tinh cầu tuy rằng không có mở rộng, thế nhưng bên trong bộ năng lượng nhưng là lòng trời lở đất, vô số phạm nhân cũng bắt đầu bị cố năng lượng này cải tạo thân thể, hiện tại dù cho chính là suy yếu nhất phạm nhân, đều có tiếp cận tiên thiên tu vi Mà có tu luyện căn cơ, thì lại càng là tiến bộ nhanh chóng, phàm nhân giới ở trong một ít tiên thiên cứng, giả, dĩ nhiên dồn dập đạt đến tiên thiên cảnh 18 tầng cảnh giới đại viên mãn, đồng thời thân thể chịu đến năng lượng truyền vào, bắt đầu trở nên có một tia linh tính. Nếu là chiếu tiếp tục như thế, bất quá chỉ là thời gian mấy năm, tu tiên giới sẽ nên đón mới một lần cao tốc phát triển, ngày sau linh thể cũng không tiếp tục là khó khăn như vậy. Thế giới chúng sinh đều tại đột phá, đại thiên môn chư vị, đương nhiên cũng là tại đột phá. Đồng thời này vừa đột phá, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương lôi vợ chồng cảnh giới cấp độ, đã đạt đến kim đan, hiện tại nhận được nguồn sức mạnh này truyền vào, ngay lập tức sẽ là liên tục đột phá cảnh giới, đầu tiên là đột phá đỉnh cao, sau đó chính là liền vượt 3 cái cấp độ, mãi cho đến đạt nguyên anh đỉnh cao mới bắt đầu dừng lại. Mà ngô trọng đám người tu vi, cũng là liên tục đột phá, bọn họ từ nhỏ chính là hứng chịu tu tiên giới truyền thống giáo dục, đối với thiên đạo lý giải càng là sâu sắc Sớm đang nghe được kinh bình cái kia hẳn chưa chí cao đạo lý lời nói lúc cũng đã từng cái từng cái khí tức bắt đầu sóng chấn động, hiện tại đón nhận cố năng lượng này, ngay lập tức sẽ là như hổ thêm cánh, dồn dập đột phá, trực tiếp tấn thăng đến hóa thần đỉnh cao. Trong đó đăng thanh, chu tước, độc giao này ba cái có hai cái là nắm giữ cao quý cực kỳ thần thú huyết mạch, một cái nhưng là nuốt vào tiên ma máu, tiềm lực to lớn, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến chân chính luyện hư cảnh giới. Ba người bọn hắn. Mỗi một người đều phát ra mừng rỡ thế giải, toàn bộ thế giới khắp nơi đều có tăng cảnh giới lên tu sĩ, trong lúc nhất thời đột phá liên tục, người người vui vẻ. Hơn bạn cái đại thừa tu sĩ sức mạnh thật sự là quá hùng hậu, phải biết tiểu thế giới coi như là một cái luyện hư tu sĩ cũng có thể tiến hành rất chết, húng chi là đại thừa tu sĩ. Đại thừa tu sĩ uy năng vô cùng, sợ là chỉ cần vung tay lên, liền lập tức có thể làm cho một cái tiểu thế giới phá diệt. Một cái ánh mắt, liền có thể tạo thành tiêu thế giới biến hóa. Thế nhưng hiện tại, đầy đủ hơn vạn cái đại thừa tu sĩ sức mạnh bắt đầu rót vào đến thế giới ở trong. Đây là một cỗ cỡ nào mạnh mẽ sức mạnh, vì lẽ đó chúng sinh trở nên càng cường hoành hơn, thế giới trở nên càng cường hoành hơn. Bất quá nhất là được lợi, nhưng vẫn là bản thân của hắn. Hắn mạnh, thế giới mạnh, chúng sinh mạnh, mà phản chi cũng thế. Trong thân thể hắn linh hồn đã hoàn toàn biến thành màu hoàng kim, trong đó đầu lâu trô đã bị kim quang thẩm thấu, từng cỗ từng cô công đức bắt đầu nhanh trong hướng hắn tụ lại mà đến, vô cùng sức mạnh Bắt đầu ở trong cơ thể hắn diễn sinh mà lên Long hổ điên cuồng đi khắp Toàn thân hắn ra rẻ cũng bắt đầu rung động Máu màu vàng nóng tựa hồ đã đạt tới cực hạn Từng cố từng cố vị đại khí tức Bắt đầu ở trong thân thể của hắn bước lên mà ra Chỉ cần lại quá như vậy một lúc Hắn liền có thể chân chính tấn thăng Đến đại thừa chi cảnh Cùng lúc đó, mặt khác một chô bí ẩn Trong không gian, đột nhiên chuyển đến giống to một tiếng Đương huynh, khúc huynh Thời cơ đến rồi Chính là hiện tại, mau chóng đem thần hồn trả lại cho ta Tiêu Động Đình một mực quan sát tình thế phát triển, thấy được Kinh Bình chính đang cổ động sức mạnh, nhất thời rõ ràng, đây chính là ngàn năm một thở hảo thời tiết, vì lẽ đó lập tức giống to. Đường vô tâm cùng khúc thiên chỉ hai người nghe vậy, nhất thời thân thể chấn động, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng trước mặt sự tình khẩn cấp, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, hai đạo trong suốt sắc ánh sáng màu xanh bắt đầu phóng thích mà ra, đồng thời trước tiên liền tiến vào đến Tiêu Động đỉnh trong thân thể. Thân hôn một hồi quy, Tiêu Động Đình nhất thời đại hỷ. Trong lòng tuy rằng hận không thể ngay lập tức sẽ đem hai người này giết, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng hiểu được còn không phải là động thủ thời điểm, cho nên hắn cười lớn một tiếng, đường hình, khúc hình, hai vị quả nhiên là người đáng tin. Màu nhanh ra tay, khúc thiên chỉ khuôn mặt giữ tợn, trực tiếp cắt đứt tiêu động đỉnh lời nói nói rằng, được. Tiêu động đỉnh trong mắt tránh qua một tiêu kỳ quang, lập tức hét lớn một tiếng, ngưng tụ lực lượng của chúng ta, giết, giết. Ba vị đại thừa đỉnh cao, tiên giới ba phái trưởng môn. Chí cao vô thượng thủ lĩnh, vào đúng lúc này đem hết thể sức mạnh đều liên hợp ở cùng nhau, cộng đồng huynh kích xuất ra một đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng. Với ánh sáng này là ba người toàn lực, là đại thừa đỉnh cao tu sĩ hết thể sức mạnh, chỉ là vừa ra, ngay lập tức sẽ tạo thành vũ trụ chấn động, giết chóc khí tức thậm chí bắt đầu trực tiếp háp chế hướng về phía kinh bình sau lưng thế giới. Mà cùng lúc đó, lại có này hơn 10 đạo mang theo giả vô cùng giết chóc ma ảnh đã xuất hiện ở kinh bình trăm chượng chỗ, đủ loại pháp bảo bắt đầu bắt chuyện mà đi. Cái gì? Đường vô tâm cùng khúc thiên trì nhất thời cả kinh, chuyện gì thế này? Vẫn còn có người khác đối với tên tiểu tử này phát ra công kích. Không muốn hoảng. Những thứ này là ma giới người, bọn họ ra tay sớm nằm ở trong kế hoạch của ta, ba người bọn ta sức mạnh thật sự là quá mức nhỏ yếu, thế nhưng tại thêm vào chúng nó nhưng là lập tức không giống. Tiên ma cộng đồng ra tay, liền có thể ngưng tụ thành nhất là bản nguyên thiên đạo khí tước, còn có này tàn dư ma thần ý niệm, cũng sẽ thu chuẩn cơ hội, đồng thời hoanh kích. Tiểu tử này tuyệt đối không chịu nổi. Chỉ cần tiểu tử này một khi trọng thương, chúng ta ngay lập tức sẽ liên thủ giết này hơn 10 cái ma đầu, cấp giật bọn họ tất cả, chia đều tiểu tử này bí mật. Tiêu động đình lập tức giống to nói rằng. Đường vô tâm cùng khúc thiên trí nghe nói lời ấy, đều đều lạnh cả tim, vạn vạn không nghĩ tới đối phương liền ma giới tu sĩ cùng này tàn dư ma thần chi niệm đều tính toán ở tại trong đó, này liền trực tiếp biểu lộ đối phương đáng sợ, hai người trong lòng đồng thời dâng lên sau một lúc hối Bất quá bọn hắn tuy rằng trong lòng hối hận đem thần hồn đưa cho Tiêu Động Đỉnh, thế nhưng bọn họ cũng rõ ràng, giờ khác này tuyệt đối không phải tính toán những chuyện này thời điểm, là lấy đều không ở hỏi, toàn lực điều khiển công kích, quay về kinh bình đánh giết mà đi. Mà cái kia giải giác ở trong vũ trụ tàn dư ma thần chi niệm, thấy được tình huống này cũng là mãnh liệt một bạo, hiếm hoi còn sót lại sức mạnh xung kích hướng về phía kinh bình. Trong nháy mắt, tiên giới, ma giới, ma thần, ba bên thế lực cộng đồng quay về chính đang tăng cảnh giới lên kinh bình ra tay. Tiên ma sức mạnh hội tụ ở cùng nhau, lập tức tản ra từng cỗ từng cỗ thiên đạo khí tức, rất là cao quý rộng lớn, trong chuyện này ẩn chứa đã không chỉ là sức mạnh, mà là chân chính pháp tắc cùng những tu sĩ này cảm ngộ đạo vận. Mà ma thần kia hiếm hoi còn sót lại sức mạnh tuy rằng không cường hành, thế nhưng là cực kỳ hung tàn hoành kích hướng về phía kinh bình đan điển, vô thanh vô tức, Newton trở lên vạn ma thần ý niệm đến khống chế được hắn nhất thời hành động, làm cho nguồn sức mạnh này xác thực không có lầm hoành kích đến hắn. Trốn ở một chỗ khác trưởng môn, Nhìn thấy tấm cảnh tượng này, lập tức vẻ mặt đại biến, có lòng muốn muốn ngăn cản, thế nhưng này ba đạo công kích đến đều quá vì làm cấp tốc, ẩn chứa này ba bên thế lực hết thảy, làm sao cũng không chống đỡ được. Trong thế giới vô số tu sĩ đều thấy được cảnh tượng này, từng cái từng cái hoàn toàn đem lên cấp vui sướng quên mất, bắt đầu kinh hãi, tựa hồ là muốn nhắc nhở kinh bình cái gì. Chương 548, tất cả đều tại chưởng khống. Thời gian vào đúng lúc này, phảng phất chậm chạp ngàn vạn lần, càn trưởng môn biến sắc, thế giới chúng sinh kinh hãi. Ở nút trong bóng tối sát ý cùng điên cuồng, tất cả đều bị hắn xem rõ rõ ràng ràng. Kinh Bình khoai miệng, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Tất cả, đều tại sự trưởng khống của ta bên trong. Ẩm ẩm. Khi này vừa nói một câu sau, Kinh Bình trên thân thể đông dưng buộc phát một cỗ mạnh mẽ sức hút. Tiên ma liên thủ thì thế nào, bất quá là diễn hóa ra giả tạo thiên đạo, làm sao có thể cùng đạo lý của hắn so với. Hiếm hoi còn sót lại ma thần ý niệm thì thế nào, cho dù là thời điểm toàn thịnh hoàng hôn chi kiếm Đều bị hắn đánh không còn gì khác, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, húng chi là như thế một tia sức mạnh. Hết thể doanh kích mà đến sức mạnh, tại này một cái trước mắt, toàn bộ bị kinh bình hấp thụ. Không tốt. Hai cái chữ to, tựa hồ ẩn chứa hết thể ra tay người tiếng lòng một đòn không chúng, trái lại bị kinh bình hấp thụ, bọn họ ngay lập tức sẽ phản ứng lại đây, đồng thời nhanh chóng lui lại. Một đòn không chúng, trốn sang ngàn dặm Đại thừa tu sĩ đều là vạn pháp hợp nhất nhân vật, bất kể là pháp lực, thần hồn Vận với thiên đạo vũ trụ nhận thức, cùng với các loại thủ đoạn công kích, tất cả đều là tinh thông cực kỳ, đồng thời dung hợp đến đồng thời, sản sinh tiên nguyên. Cho nên bọn hắn đánh lén, liền hàm chứa đánh lén tinh hoa, đối chiến, có đối chiến chi thức, hơn nữa cái kia một kia tiên nguyên, ngay lập tức sẽ thành tựu đại thừa tu sĩ huy danh. Bất quá tất cả những thứ này, tại kinh bình trước mặt đều là không đáng chú ý. Tại sức mạnh tuyệt đối giới, tất cả âm nhu quỷ kế, tất cả tính toán, tất cả đều chỉ là mảnh vụn mà thôi Hơn bạn đại thừa cảnh sức mạnh, liền đại diện cho tuyệt đối, vốn là này cỗ sức mạnh tuyệt đối là bị ma thần nắm giữ, thế nhưng giờ khắc này nhưng trở thành kinh bình hết thẻ vận Nếu hắn nắm giữ cỗ lực lượng này, như vậy tất cả đều không là vấn đề. Vì lẽ đó tiên ma liên thủ thất bại, ma thần ý niệm thất bại, tất cả tất cả, tất cả đều tại hắn nắm trong bàn tay. Cùng một thời gian, thấy được tình huống này tiêu động đỉnh, lập tức lệnh cả tim, căn bản liền nửa phần do dự đều không có, trong giây lát hai chảo đột xuất. Mạnh mẽ hướng về đường vô tâm cùng khúc thiên trì áo lót bên trong trộm tới. Xì xì. Huyết nục bị xuyên thấu âm thanh bắt đầu xuất hiện, đường vô tâm cùng khúc thiên trì đồng thời kinh ngạc phát hiện, lồng ngực của mình ở trong, thêm một con cánh tay. Bọn họ quay đầu lại, thấy được cái kia đầy mặt mang theo hung tàn sát ý tiêu động đỉnh, lập tức rõ ràng chuyện gì thế này. Tiêu. Cầu tặc. Chúng ta. Đã sớm biết ngươi. Không phải vật gì tốt. Dung dậy lời nói âm thanh bắt đầu từ đường vô tâm cùng khúc thiên trì trong miệng truyền ra lập tức bọn họ nhìn nhau một chút đều phát hiện đối phương trong mắt sự phẫn nộ cùng kiên quyết đột nhiên bắt đầu cổ động lên sức mạnh trong cơ thể muốn sản sinh tự bạo. bạoử tiêu động đình lập tức hử lạnh một tiếng trong tay lần thứ hai bộ phát một nguồn sức mạnh Dĩ nhiên trực tiếp liền hai người này nội tạng kinh mạch toàn bộ phá hỏng cả người huyết nục cũng bắt đầu nổ tung một bộ phận cương lực thống khổ nhất thời dân lên để lên bọn hắn hai bộ não người bên trong Mánh liệt hết thảm tựa hồ sắp vangg lên thế nhưng bọn họ nhưng sợ hãi phát hiện chính mình liền gào thét tư cách cũng không có bọn họ hầu kết lồng ngực lá phổi đã sớm trở thành một đoàn thịt giữa làm sao có thể la lên cho nên bọn hắn chỉ có thể nhắm miệng chầm mặc tiếp thu này một cô đau đớn loại này dàn vặt kinh khủng vô cùng mà tiêu động độngỉnh cái kia Tuấn giật cực kỳ trên mặt sớm đã bị này nổ tung huyết nục dính đầy tại phối hợp với cái kia một tia giữ tận cùng tàn nhẫn quả thực chính là một cái tuyệt thế Tu la Hai người các ngươi phế vật, hiện tại đã vô dụng, yên tâm, loại thống khổ này sẽ không kéo dài rất lâu, bất quá thời gian ngắn ngủi, khi máu thịt của các ngươi triệt để nát đi thời gian, các ngươi pháp lực, cơ duyên, số mệnh, tất cả tất cả, đều sẽ trở thành ta, đến thời điểm ta liền cao bay xa chạy, trở thành một cái từ đầu đến đuôi giết chóc tu sĩ, đến lúc đó đang chầm chậm mưu đổ tiểu từ này tất cả. Đúng đúng đùng một trận linh lạnh thanh âm vang rội đột nhiên tại bên trong không gian này vang lên. Tiêu Động Đình nhất thời thân thể run lên, hai tay đột nhiên từ này hai thân thể con người bên trong rút ra, nhanh liệt về phía sau một đòn, một cú cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh bắt đầu bạo phát, toàn bộ không gian trong thời gian ngắn liền bắt đầu dập tắt. Đồng thời huynh kích xuất ra cố lực lượng này sau, Tiêu Động Đình dĩ nhiên thân ảnh hơi động, liền muốn hóa thành lưu quang rời đi. Bất quá ngay hắn động niệm thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn liền bắt đầu đã xuất hiện ở đầu của hắn chỗ, hơi hơi động, đó là Tuấn Như Lưu Tinh, trong phút chốc liền bóp lại Tiêu Động Đình đầu lâu. Một nguồn sức mạnh cấp tốc phong bế trong thân thể hắn tất cả, chỉ là chớp mắt công phu, Tiêu Động Đình liền mất đi tất cả tự do. Trong lòng hắn kinh hoàng cực điểm, hai mắt chăm chú đóng chặt, tựa hồ là không muốn nhìn thấy nắm lấy người của mình là ai, vừa tựa hồ cho rằng đây chỉ là một giấc ngộ. Tiêu Trường Môn, quả nhiên là mưu kế vô song, làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Nhan nhạt lời nói âm thanh bắt đầu chuyển đến, Tiêu Động Đình trong lòng e ngại đã dày đạt đến nhất định cấp độ, đống dừng, hắn mở ra hai mắt. Một cái trên mặt không có biểu tình gì, phản Phất ẩn chứa tất cả bóng người đã xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn. Dây đặc sức mạnh, quen thuộc lời nói, cùng với trên đỉnh đầu cái kia đại sức mạnh trong tay, trong thời gian ngắn liền để hắn xác nhận một sự thật, chính mình thật không phải là đang nằm mơ. Người làm sao sẽ nhanh như vậy? Phảng Phất nhận rõ xong sự thực, Tiêu Động Đình dĩ nhiên lại khôi phục bình tĩnh, trực tiếp hỏi. Không hổ là tiên giới đạo huyền môn trưởng môn, ngoại trừ vừa bắt đầu sợ hãi cùng sợ sệt, còn lại liền chỉ có bình tĩnh, thực sự là bội phục bội phục. Kinh Bình trong miệng thốt ra nhàn nhạt lời nói âm thanh, trong miệng mặc dù nói này bội phục, thế nhưng trong ánh mắt nhưng không hề có một chút điểm bội phục tâm ý, có chỉ là khác nào vũ trụ bình thường bình tĩnh. Bình tĩnh là thiên phú, có thể tại nguy hiểm bước ngoặt gắng giữ tính táo người, tất nhiên có thể thành đại sự, sự,ưu kế vô song. Bình tĩnh là tâm tình, bất luận tại cái gì tình huống, bất kỳ nguy hiểm nào dưới, cũng có thể giữ vững bình tĩnh người, chuyện gì cũng có thể làm thành. Mà Kinh Bình là hai người đều có người. Tiêu Động Đình cũng chỉ có trước mặt bình tĩnh. Trên lệnh, tại điểm này trên chính là vô cùng khoảng cách. Ngươi làm sao mới sẽ bỏ qua ta? Tiêu Động Đình lần thứ hai hỏi, ta có thể làm ngươi người hầu, làm ngươi cẩu, chỉ cần ngươi chịu lưu ta một mạng, ta cái gì đều chịu. Kinh bình ngay vậy, không có nửa phần vẻ mặt, cũng không có trả lời, chỉ là bước chân đặt xuống, liền đã tới vũ trụ trong trời sao. Lúc này trong cơ thể hắn, còn đang tiến hành khó mà tin nổi biến hóa, mạnh mẽ sức mạnh vẫn đang cuộn trào. 990.000 long hổ thần lực chính đang không ngừng mà run dậy. Trong vũ trụ, đã bị trói buộc chặt một đống tu sĩ, những tu sĩ này, từng cái từng cái trên người ma khí trùng thiên, có tới hơn 10 cái, toàn bộ đều bị Kinh Bình trói buộc chặt. Kinh Bình tùy ý ném một cái, này tiêu động đình đã bị ném tới một bên, kia không thể động đậy chút nào. Ẩm. Một cái ma tu, cả người nổ tung ra, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu vang vọng toàn bộ vũ trụ, lập tức vô số sức mạnh bắt đầu bị Kinh Bình thu nạp. Hết thể bị nhốt lại tu sĩ thấy cảnh này đều ở lại, sướng sở, trong đó có một tu sĩ sợ hãi nói rằng, tha mạng, tha mạng a là chúng ta có mắt không trọng, bị ma quỷ ám ảnh. Đúng, tiền bối, Vương tha chúng ta đi, chúng ta cũng không dám nữa. Ta đang chết, ta đang chết, ta dĩ nhiên xúc phạm tiền bối, chỉ cầu tiền bối tha ta một tên, làm châu làm ngựa tất cả đều có thể a van cầu ngươi, cầu xin tiếng bắt đầu liên tục chuyển ra, bọn họ vốn là cho rằng cho dù đánh lén không được cũng có thể trốn xa mà đi, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Kinh Bình dĩ nhiên mạnh mẽ đến như vậy trình độ, cho dù là tại lên cấp ở trong, vẫn có thể dễ dàng bắt lại bọn hắn, cho nên bọn hắn rất là e ngại, bắt đầu cầu xin. Những tu sĩ này, mỗi người đều là đại thừa chi cảnh, trong ngày thường đều là sương vương sương bá chủ, thế nhưng hiện tại vừa bị Kinh Bình nắm lấy, lập tức khổ sở cầu xin, dù cho bọn họ biết đó là không có khả năng, nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Tại sinh mệnh trước mặt, tất cả bình đẳng. Kinh Bình trên mặt không có biểu tình gì, kế tục tùy ý chỉ tay, bị chỉ bên trong tu sĩ ngay lập tức sẽ bắt đầu muốn nổ tung lên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng lại văng lên, vô số sức mạnh bị hấp thụ, dĩ nhiên cùng vừa rồi vị tu sĩ kêu kết cục như thế, bị thôn phệ sạch sẽ. Sau đó Kinh Bình cứ tiếp tục chỉ, mỗi chỉ đến một tu sĩ, tu sĩ kêu bắt đầu nổ tung, kêu thảm thiết, biến mất không còn tâm tích, bị thôn phệ. Người cái này thằng con hoang, đến đây đi, giết chúng ta đi, ngày sau người. Sẽ là tiên ma hai đạo cùng chung địch nhân. Kha kha, ngươi người mang bí mật như vậy, quả thực chính là tiên ma hai đạo người đại tài bảo. Càng là ma thần bộ tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. tương lai của ngươi, tất nhiên sẽ là cực kỳ thê thảm. chương 549, ta tại lửa ngươi. Thằng con hoang. Ngươi cho rằng hạ giới chuyện đã xảy ra, thượng giới không biết sao. Không sai. Mỗi một thế giới tại chân tiên giới bên trong đều có ghi chép, ngươi thế giới biến hóa sớm đã bị thượng giới biết được rồi. Đến thời điểm nhất định sẽ hàng lâm xuống chân tiên cùng chân ma, đồng thời đưa ngươi giết chết. Cùng ngươi hết thể có quan hệ người đều đều sẽ đụng phải tàn khốc cực kỳ trừng phạt. Từng đoàn toán độc tiếng gào bắt đầu xuất hiện, khi bọn hắn thấy được chân chính không có sự sống hy vọng thời điểm, từng cái từng cái liền bắt đầu nguyền rủa nổi lên Kinh Bình. Kinh Bình vẫn là trên mặt không có biểu tình gì, phản phất không nghe thấy những lời nguyền rủa, vẫn là chậm rãi giết chóc, để mỗi một cái đều phát ra đầy đủ kêu thảm thiết, sau đó sẽ bị hắn hấp thụ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ tung cùng có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp văng lên, này hơn 10 cái ma đạo tu sĩ, cấp tốc bị Kinh Bình toàn bộ giết chết. Những này tại tiên ma hai giới đều xưng vương xưng bá nhân vật, toàn bộ diệt vong ở tại trong tay hắn. Càng là hờ hững giết chóc, liền càng là đáng sợ, vô số ma đạo tu sĩ diệt vong, trực tiếp để cực kỳ bình tĩnh tiêu động đỉnh cũng không ở bình tĩnh. Châm mặt giết chóc, hiện hiện Kinh Bình lãnh khốc, nhưng cũng hết lần này tới lần khác đơn độc lưu lại hắn một cái, vậy thì vì cái gì? Hắn nghĩ không ra cũng không dám suy nghĩ mà kinh bình cũng mặc kệ hắn bởi vì giờ khắc này hắn sức mạnh trong cơ thể rốt cục bắt đầu chân chính biến hóa 990.000 long hổ thần lực bắt đầu không ngừng mà dết đảo Đ đống dương dòng máu của hắn bên trong bắt đầu đản sinh ra từng con mới Hoàng Kim Long hổ mỗi tăng cường một đầu kinh bình sức mạnh liền trên tường một phần mỗi diễn sinh ra một đầu kinh bình chân lực liền hùng hậu một phần vũ trụ trong trời sao vô số hành tinh bỗng dương bắt đầu phát ra vô số hào quang toàn bộ rót vào đến trong cơ thể hắn. Cỗ hào quang này là hành tinh bên trong tinh khiết nhất sức mạnh, Kinh Bình không có cưỡng chế thu lấy, mà là những này hành tinh chủ động cho hắn. Tại vừa nãy đại chiến bên trong, Kinh Bình bảo vệ những này hành tinh, chém giết ma thần liên thủ, tiêu diệt hơn vạn đại thừa sức mạnh, hệ này liệt sự kiện, đã sớm để hắn thu được vô số công đức. Dù cho quần tinh bên trong có cũng không hề ẩn chứa sinh mệnh, thế nhưng từng cái từng cái nhưng hàm chứa cơ bản nhất địa tâm, thiên đạo quy tắc lại là một thêm mở giảm. Có chi tập trung vào, tất nhiên có chi báo lại. Vì lẽ đó này một phần sức mạnh bắt đầu rót vào đến kinh bình trong thân thể. Long hổ diễn sinh tốc độ càng nhanh hơn, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Con số tại tầng tầng tiến dần lên, trên người hắn sức mạnh cũng càng ngày càng cường hành. Tuy rằng hắn vẹn vẹn là đứng đứng ở đó, không dư thừa chút nào động tác, thế nhưng trên người khí tức lại làm cho vạn vật cảm nhận được một cô bác đại vĩ ngạn lấm áp. Bao phủ tất cả, bao dung tất cả, ẩn chứa tất cả. Long hổ không ngừng mà diễn sinh, con số rất nhanh sẽ từ nguyên lai 990.000, biến thành 999 vạn long hổ chân lực. Trong mắt của hắn tránh qua vũ trụ ngôi sao vận chuyển, thời không quy tắc, chúng sinh luân hồi, tránh qua vô số pháp thuật, vô số tuyệt học. Những này kỳ quang ở trong mắt hắn bắt đầu dung hợp, sở học của hắn biết, minh hiểu, toàn bộ thành làm một thể, trở thành bình tĩnh. Cảnh giới đại thừa, vạn pháp hợp nhất, 9.900.000 đầu long hổ thần lực, rốt cục xong rồi. Kinh bình trong đầu xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Hắn khẽ miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Vốn là hắn nắm giữ 990.000 long hổ thần lực thời điểm, cũng đã làm thành các loại khó mà tin nổi việc, hiện tại hắn trở thành đại thừa tu sĩ, sức mạnh trong cơ thể dòng dã vượt qua gấp 10 lần. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn hơi vừa động thủ, liền có thể phá diệt vô số thế giới, hơi hơi động niệm, liền có thể để vũ trụ pháp tắc phát sinh thay đổi. Chư thiên vạn giới, ở trong mắt hắn hiển hiện rõ ràng vô cùng, vô số thế giới Vô số chúng sinh, tất cả đều bị hắn nhìn cái rất rõ ràng. Chỉ có chân tiên giới cùng chân ma giới, vẫn trước sau vây quanh từng đoàn mê vụ, để hắn thấy không rõ lắm. Bất quá những này mê vụ đối với hắn mà nói, chẳng qua là việc nhỏ bên trong việc nhỏ, hắn chỉ cần nguyện ý, ngay lập tức sẽ năng xuyên quá tầng tầng mê vụ, phá hoại trong đó quy tắc, thấy rõ chân tiên giới tất cả. Thế nhưng giờ khắc này, cũng không phải hắn dò xét thời điểm, còn có rất nhiều sự tình, hắn cần làm. Thì như chính đang tác tác run tiêu động đỉnh, Kinh Bình xoay người đi, trực tiếp đi tới vị này tiên giới đạo huyền trưởng môn trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn. Có thể hay không bông tha ta? run rẩy âm thanh bắt đầu vang lên, tiêu động đình nhìn Kinh Bình, phát ra cuối cùng khẳng cầu. Không thể. Kinh Bình thản nhiên nói, từ ngươi tính toán ta một khắc kia, ngươi cũng đã diệt vong, bởi vì ngươi tất cả đều tại sự trưởng khống của ta bên trong. Ngươi muốn làm cái gì, kế hoạch của ngươi là cái gì, ta cũng đều biết. Ngươi đối với ta lòng mang ác ý, một lòng muốn thu hoạch bí mật của ta. Thế nhưng ngươi, nhưng trước sau không biết, ngươi ở trong tay ta chỉ là một con cờ mà thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi có thể trở thành ta người hầu, ngươi có thể trở thành ta cậu, thế nhưng ta lời nói chân chính trong lòng nói, ở trong mắt của ta, ngươi liền cậu cũng không sánh nổi. Cho nên ngươi không đường sống, các ngươi ba phái sụp đổ, ngươi mưu đổ mưu tất cả đều phá diệt, ngươi tu luyện vào năm, trải qua vô số gian nguy tích lũy thực lực, thu được địa vị, toàn bộ không còn. Một câu một câu lời nói bắt đầu từ kinh bình trong miệng nói ra Mỗi một câu, cũng giống như một thanh đao tử giống như vậy, mạnh mẽ gai ở tại tiêu động đỉnh trong lòng, ý chí của hắn triệt để nát tan, hắn đạo tâm triệt để vỡ tan. Ta đến cùng làm sai cái gì? Ta làm sao sẽ rơi vào như vậy kết cục? Ta từ khi sinh ra liền thiên phú kinh người, từ nhỏ đã biết rõ biết điều đạo lý, từng bước từng bước, từ tiên giới tầng thấp nhất, dùng hết tâm lực, mới đạt đến một bước này, trở thành đứng đầu một phái, nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh, ta vốn là nhất định trở thành chân tiên nhân vật nhưng là làm sao sẽ liền thất bại. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Không cam lòng cũng muốn cam tâm. Kinh Bình thản nhiên nói, bởi vì ngày hôm nay ngươi liền muốn diệt vong. Ô ô một trận tiếng khóc dĩ nhiên từ tiêu động đỉnh trong miệng phát sinh, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những này? Rất đơn giản. Kinh Bình nhìn nghẹn ngào tiên giới trưởng môn, đứng đầu một phái, thản nhiên nói, chỉ là vì cho ngươi càng khó chịu hơn một ít. a tiêu động đỉnh trong ánh mắt đột nhiên tránh qua một kia áp độc. Đôi mặt trướng đến đỏ chót, trong dây lát bạo phát sức mạnh trong cơ thể, người ác ma này, ta muốn giết ngươi. Răng rắc. Một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh bắt đầu chuyển ra, Tiêu Động Đình lập tức đau hống một tiếng, bất quá xương cốt cũng không ảnh hưởng pháp lực vận chuyển, hắn vẫn như cũ quán độc vượt lên. Sau đó máu thịt của hắn bắt đầu bị tạo, hơn nữa còn là một tầng một tầng, một thoáng tiếp theo một thoáng. Mạnh liệt thống khổ sông lên Tiêu Động Đình não hải, bất quá thống khổ là hắn chất xúc tác, hắn bạo phát càng kịch liệt hơn. Cường hãn pháp lực tạo thành một thanh quang nhận, chỉ kém một phần, liền có thể va chạm vào kinh bình ngực bụng. Bang bang bang. Liên tiếp như dây cung băng liệt âm thanh vang lên, tiêu động đỉnh trong cơ thể kinh mạch, toàn bộ gây vỡ, nội tạng trong nháy mắt bị lôi kéo trở thành mảnh vỡ. Lần này, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục động thủ. Trong lòng đá kích, thân thể đau đớn, đã bắt đầu để hắn triệt để rõ ràng chính mình đều sẽ nên đón diệt vong, cho nên hắn trở mặc. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi chịu trở thành ta một con chó Nói không chắc ta sẽ để người sống sót. Đột nhiên, một câu nói âm thanh bắt đầu từ kinh bình trong miệng văng lên. Mất đi tất cả hy vọng tiêu động đỉnh nhất thời trong lòng hơi động, đồng nhiên mở hai mắt ra, trong miệng nói rằng, chỉ cần có thể tha ta một mạng, điều kiện gì ta đều nguyện ý. Xì xì. Một thanh trường đao, đột nhiên xuyên qua tiêu động đình lồng ngực, điều này làm cho hắn không khỏi có chút mờ mịn. Tại sao chính mình vừa đáp ứng, lại bị một thanh trường đao xuyên qua? Phản phất nhìn thấu nghi vấn của hắn. Kinh Bình thản nhiên nói, bởi vì ta tại lựa ngươi. Trong giọng nói, trường đao xoay một cái, tiêu động đỉnh thân thể triệt để muốn nổ tung lên, liền ngay cả thần hồn cũng dập tắt không thấy hình bóng. Trước tiên cho ra một tia hy vọng, tại mạnh mẽ đem hy vọng cắt đoạn, Kinh Bình trực tiếp dùng tàn khốc thủ đoạn, diễn sát đường đường tiên giới đạo huyền môn trưởng môn. Can trường môn ba người từ đầu tới cuối đều tại xem, đều đang nghe, bọn họ thấy được Kinh Bình tất cả thủ đoạn, trong lòng rất là sợ hãi. Bất quá sợ hãi chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Sau đó bọn họ liền bắt đầu đại hỷ. Trận chiến này, tiên giới ba phái trưởng môn diệt vong, chư thiên ma thần hóa thần bị diệt, hơn vạn đại thừa tu sĩ bị thôn phệ, này hệ liệt chuyện nhìn như không có quan hệ gì với bọn hắn, thế nhưng chân chính chỗ tốt, bọn họ đã chiếm được. chương 550, trở về đại thiên điện. Số 1, tiên giới ba phái trưởng môn diệt vong, như vậy ba phái cũng sẽ rất nhanh sụp đổ, tiên giới không còn là ba phái độc tôn, hắn kỳ chân môn liền thành lập chân chính căn cơ. thứ hai, Bọn họ tại loại này thời khắc nguy nan, cùng kinh bình đứng đến cùng một chỗ, kết giao như thế một cái có thể sinh sôi thôn phệ hơn vạn đại thừa cực giả, đối với bọn hắn môn phái mà nói, xem như là có một cái cực kỳ cường lực bảo đảm. Đệ tam, bọn họ tại trận chiến này ở trong, đạt được vô cùng công đức, rất lớn tăng trưởng phúc duyên, ngày sau tu luyện tiến cảnh, tất nhiên sẽ nhanh chóng cực kỳ, thành tựu chân tiên cũng không tiếp tục là cái gì chuyện khó khăn. Trở lên này ba điểm, ba giờ chỗ tốt, chỉ là một bộ phận, còn có càng nhiều lâu dài chỗ tốt, đều sẽ cuẩn cuộn không ngừng đến trong tay bọn họ. Kinh Bình giải quyết tiêu động đình, sau đó liền quay người sang tử, nhìn về phía cản trưởng môn ba người, lộ ra vẻ vẻ mỉm cười, lần này còn cần cảm ơn cản trưởng môn giúp đỡ, phần ân tình này, nhưng là quá lớn. Không dám, có thể trợ giúp kinh trưởng môn, thủ hộ chúng sinh, này là vinh hạnh của chúng ta, càng là tiên đạo đệ tử trách nhiệm. Càng trưởng môn vội vàng nói, ở chỗ này còn muốn cung chúc kinh trưởng môn đột phá cảnh giới. Thành tựu đại thừa chi cảnh, Càng trường môn sâu sắc rõ ràng, bọn họ tuy rằng trợ giúp kinh bình, thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy ý sai khiến, nên bảo trì tôn trọng, đó là nhất định phải bảo trì, nếu không như vậy, liền hỏng rồi tình cảm, cho dù tốt quan hệ đều sẽ bị phá hỏng hầu như không còn. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta bây giờ cận đại biểu đại thiên môn, hướng về quý phái phát sinh chân thành mời, hy vọng quý phái có thể gia nhập ta đại thiên liên minh bên trong, ngày sau cùng tiến vào cùng lùi, cùng chung vinh nhục. Kinh Bình lần thứ hai nói rằng, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn. Cầu cũng không được. Càng trường môn liền do dự chút nào đều không có, ngay lập tức sẽ gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, hắn ngay lập tức sẽ phát xuống tâm ma đại thể, ta kỳ chân môn nguyện gia nhập đại thiên liên minh bên trong, cùng tiến vào cùng lùi, cùng chung vinh lục. Trong giọng nói, vũ trụ đột nhiên xảy ra một trận chấn động, một đạo bạch quang rộng mở xuyên qua tất cả, trực tiếp bao phủ Kinh Bình cùng Càng trường môn hai người, này chứng minh thể ngôn đã có hiệu lực, không thể thay đổi Càng trường môn tu vi cao siêu, cảm ngộ đạt tới cực kỳ sâu sắc cấp độ, hắn phát sinh thể ngôn, có thể là không như bình thường, chỉ cần phát xuống, cái kia cũng chưa có đường lui. Nhưng chỉ là như vậy, mới để cho người đến chấn động. Được. Kinh bình lập tức gật đầu, đồng thời một viên hạt trâu bị hắn nắm ở trong tay. Hạt trâu này bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần là đem linh giác thâm nhập, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện trong đó vô số năng lượng, từng cái từng cái năng lượng tình cầu cũng bắt đầu ở trong đó hiện lên. Đây là ta tại ma thần bí tàng bên trong cướp đoạt mà đến món hàng, bên trong lẩn chứa ma thần bộ tộc một bộ phận dự trữ, hiện tại ta muốn tới cũng vô dụng, liền đưa cho các ngươi Kinh Bình bắt đầu giới thiệu nổi lên hạt châu này lai lịch, trong giọng nói hắn cũng đã đem hạt châu này đưa cho cản trưởng môn. Dư quan lan cùng lầm cuồng phong hai người vừa thấy hạt châu này bên trong lẩn chứa năng lượng, lập tức đại hỉ, rõ ràng này một cái chí bảo, không chỉ nắm giữ dày đặc sức mạnh, càng là nắm giữ vô cùng không gian, bọn họ kỳ chân môn tuy rằng giàu có nhưng vẫn là thiếu hụt đầy đủ năng lượng cho các đệ tử cung cấp năng lượng, hiện tại đạt được, chính là mở ra khẩn cấp. Được, vậy ta liền nhận. Càn trường môn cũng không khách khí, lập tức đem hạt trâu này vừa thu lại, sau đó nói rằng, kinh trường môn, đại chiến đem dừng, chúng ta cũng mệt mỏi, hãy đi về trước nghỉ ngơi, ngày sau chúng ta gặp lại. Khổ cực chư vị. Kinh bình khách khí nói, lập tức càn trường môn ba người cũng khách khí đáp lại vài câu, liền từng người loay lên, trở lại nguyên bản tiên giới bên trong. Chờ tất cả đều đi sau, Kinh Bình một lần nữa đi tới Đại Thiên Điện bên trong. Chúc mừng trưởng môn đẩy lùi cương địch, tăng cảnh giới lên. Chúc mừng trưởng môn đẩy lùi cương địch, tăng cảnh giới lên. Quần quận lời nói âm thanh bắt đầu tụ hợp lại một nơi nói ra, âm thanh rung khắp mây xanh, vang vọng thế giới. Những tu sĩ khác không nhìn thấy, thế nhưng Kinh Bình nhưng thấy được, theo một tiếng này âm thanh lời nói, vô số số mệnh cùng công đức bắt đầu hướng về chính mình hội tụ đến, tại trong cơ thể của mình tạo thành một tầng lại một tầng phòng hộ Thấy được này tấm tình cảnh, Kinh Bình lập tức thỏa mãn ngật gụ, hắn biết, đây là chúng sinh số mệnh, cũng là thế giới tặng lại cho mình công đức, đại thiên môn số mệnh, đã như mặt trời ban trưa. Mà vừa trở lại kỳ chân môn cản trưởng môn cũng là thân thể chấn động, đồng nhiên cười lớn một tiếng, ta kỳ chân môn hương thịnh thời gian, sắp đến. Dư quan lan cùng lầm cùng phong chỉ là nhìn trưởng môn, không nói thêm gì. Lần này đẩy lùi cường địch, chính là làm phiền tiên giới vài bằng hữu giúp đỡ. Chờ tất cả âm thanh niên tính sau. Kinh bình thản nhiên nói, tiên giới mấy vị này bằng hữu chính là kỳ chân môn mấy vị cao tầng, mà bây giờ, bọn họ đồng ý trở thành ta đại thiên liên minh một thành viên. Lời vừa nói ra, hết thể các phái khác trưởng môn liền lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ nhưng là rõ ràng tin tức kia tầm quan trọng. Có tiên giới môn phái gia nhập, như vậy bọn họ những này cửa nhỏ môn phái nhỏ, cũng coi như là cùng tiên giới môn phái liên lụy lên, ngày sau bọn họ là có thể đến thẳng tiên giới, ở nơi nào kế tục thành lập đạo thống. Thu được càng thực lực mạnh mẽ cùng quyền lợi. Đến khi đó, thân phận của bọn họ sẽ phải cao quý rất nhiều, ngày sau coi như là đại thiên liên minh, cũng không nhất định có thể quản thúc bọn họ. Dù sao trời cao hoàng đế viên mà. Những trưởng môn này trong mắt ánh mắt, nô trọng mấy người có thể nói xem rõ rõ ràng ràng, mỗi một người đều lộ ra vẻ trắng ghét, tựa hồ sau một khắc liền muốn phát tác. Được rồi, lần này đại chiến xong xuôi, chúng sinh chư vị, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng đi, ta cũng mệt mỏi Một câu nói nói thẳng ra, lập tức này vô số trưởng môn lập tức đại vô kinh bình ngựa một trận, sau đó từng người tắn đi. Trưởng môn, đám giác rời này, thu được chúng ta đại thiên môn bảo vệ, thu hoạch chúng ta đại thiên môn tài nguyên, kết quả là dĩ nhiên nghĩ muốn thoát ly đi ra ngoài. Thực sự là đáng chết. Đang lúc này, Long Nhược một mặt sát khí nói rằng, cả người pháp lực liên tục phun trào, vô cùng đáng sợ. Hiện tại mấy vị huynh đệ này đều là đạt được kinh bình năng lượng truyền vào, trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh giới Vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ cả ngày bên trong nắm quyền lớn, mỗi người có các uy nghi, một khi bạo phát, ngay lập tức sẽ là núi lở đất nước, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Được rồi, Long Nược. Kinh Bình khoát tay áo, nhân có chí riêng, không thể cơ cầu, thế giới cường đại, ngày sau biến hóa cũng sẽ lớn hơn. Ngươi phải biết, ta cố năng lượng này, tăng lên thế giới đẳng cấp, để vô số tu sĩ, phàm nhân, đều đạt được trước đây bọn họ không dám tưởng tượng sức mạnh đồng thời ngày sau linh thể sinh ra quy luật sẽ càng ngày càng nhiều. Nô trọng mấy người nhất thời trở nên trầm mặc, bắt đầu tiếp tục nghe kinh bình lời nói, bởi vì bọn hắn biết, trưởng môn nguyện ý tự mình nói một chút sự tình, đây đều là đại sự. Linh thể sinh ra càng ngày càng nhiều, nay cố nhiên là một cái chỗ tốt cực kỳ lớn, bởi vì nắm giữ linh thể người càng nhiều, tu tiên giới môn phái thì càng nhiều, đến thời điểm người người cũng có thể nói ra ý nghĩ của mình, giảng ra bản thân lời muốn nói, mới đại thời đại, sắp đến. Bất quá chỗ tốt quy chỗ tốt, nếu là chiếu tiếp tục như thế, nhân khẩu tất nhiên sẽ tiến hành tăng vọt, đến lúc đó thế giới này khẳng định không thể dung nạp nhiều như vậy phạm nhân cùng tu tiên giả, vì lẽ đó một vòng mới biến hóa đều sẽ bắt đầu, đáng ghê tởm việc đều sẽ không ngừng trình diễn, thế giới đều sẽ lần thứ hai trở nên trở nên phức tạp. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, thế nhưng các ngươi phải biết, không có chuyện gì là có thể lâu dài, ta âm không sinh, ta dương không giải, nhất định phải âm dương kết hợp lại, mới có thể kéo dài. Mới có vô hạn khả năng, cưỡng chế đi ức chế thế giới biến hóa là không đúng, bởi vì lòng người không thể bị khống chế, mà chúng ta muốn làm, điều có thể làm, chính là muốn bảo vệ thế giới hy vọng, tùy ý thế giới chúng sinh tự do phát triển, trừ phi là gặp phải chân trinh cái vấn đề lúc, Đại Thiên Môn mới có thể xuất hiện lần nữa tại chúng sinh trước mặt. Chỉ có như vậy, ta Đại Thiên Môn mới có thể trường thịnh không suy, bắt nguồn từ xa xưa. Lời nói này nói ra, nô trọng mấy cái đều đều gật gù, biểu thị nghe rõ kinh bình lời nói. Được rồi, đại thiên liên minh sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, chúng ta là người sáng tạo, nhưng chúng ta không phải ước hiếp, giả, có ai nguyện ý rời khỏi, liền để bọn họ rời khỏi đi, không quá một ít thời gian, chúng ta phải đi tiên giới, sáng tạo sân môn. Kinh Bình nhìn ngô trọng đám người cười nói, đến lúc đó chúng ta đại thiên liên minh, đều sẽ hiện lên ra càng nhiều minh hiếu, ta muốn cho nơi nào mỗi một tu sĩ, mỗi một phạm nhân, đều trở nên cùng chúng ta thế giới này như thế, người người như rồng như phượng. chương 551 Dư nghiệt nội loạn. Trường môn, vẫn phải cần một khoảng thời gian sau. Nô trọng nghe được lời ấy, lập tức hỏi. Không sai, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Kinh bình gật gụ, lần này ta đánh lui ma thần bộ tộc đại quân, mặc dù nói là kinh sợ chư thiên vạn giới, nhưng còn có một chút chư thiên ma thần dư nghiệt, đồng thời thế giới của chúng ta liên tục lên cấp, nhất định sẽ có một ít giết chóc tu sĩ mưu đồ gây rối đợi ta đem những này nguy hiểm tiêu diệt đến nhỏ nhất, đó là chúng ta thành lập môn phái thời cơ. Chúng ta rõ ràng. Nô trọng đám người đều đều gật đầu, lập tức không nói thêm lời, từng người lui xuống. Đại thiên điện một lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ có kinh bình ngồi ở cao nhất vị trí, hai mắt tựa hổ xem thấu chư thiên thế giới hạt nhân. Hiện tại tu vi của hắn đạt đến đại thừa chi cảnh, long hổ thần lực dòng dã có thêm gấp 10 lần, này nhiều ra gấp 10 lần, cũng không phải là đơn giản bội số vấn đề, mà là chất lượng vấn đề. Tu tiên cảnh giới, mỗi một tầng thứ đều không giống nhau, pháp lực chất lượng cũng không giống nhau. Kinh Bình tại nắm giữ 990.000 long hổ thần lực thời điểm cũng đã có thể ngang hàng đại thừa, nhưng ở chất lượng bên trên, cũng thủy chung là hợp thể trình độ. Thế nhưng hiện tại, cảnh giới của hắn đã đạt đến đại thừa, này liền chứng minh lực lượng của hắn chất lượng đã lần thứ hai tăng lên trên, đến một cái không thể đo đếm trình độ. Đồng thời hắn hết thể sức mạnh đều kết hợp một thể, ra tay vi lực vô lượng, thậm chí có thể liền vũ trụ đều cho đánh xuyên qua. Tuy rằng Kinh Bình chưa từng thấy qua chân tiên chân chính sức mạnh, thế nhưng có thể khẳng định Coi như là chân tiên tới, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bởi vì lực lượng của hắn là tại quá cường hành, vũ trụ hư không tại cảm giác của hắn bên trong hoàn toàn chính là từng khối từng khối đậu hũ, hơi chút đụng vào thì sẽ vỡ vụn, chứ thiên vạn giới, ngoại trừ chân tiên chân ma hai giới người tu luyện, hắn có thể xưng là đệ nhất. Đệ nhất sức mạnh. Trong vũ trụ duy nhất chân lý, đó là sức mạnh, hiện tại những ma thần này dương nghiệt, đối với ta mà nói quả thực liền một đám phê cha cũng không còn cái gì có thể ngăn trở ta đại thiên môn quật khởi. Kinh bình ánh mắt xem thấu chư thiên vạn giới hạt nhân nơi sâu xa, thấy được vô số trong cơ thể có hủy diệt lực lượng ma thần đồ, phát ra cảm khái. Những ma thần này đồ số lượng, lít nha lít nhít, có tới hơn 100.000 cái, mỗi một cảnh giới tuy rằng không giống, nhưng là đều cực kỳ hung ác tàn bạo, xương bá cùng dai. Nếu là trước đây, hắn thấy phương pháp này số lượng ma thần đồ, nhất định sẽ chậm rãi mưu đồ, âm thầm dết chóc. Thế nhưng hiện tại, Những ma thần này đổ từng cái từng cái liền dường như con kiến, chỉ cần một trường xuống, liền có thể nghiên nát. Quá đơn giản. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp từ điện bên trong biến mất, đi tới hắn tối sơ tiên giới điệu tâm chỗ. Ấm ẩm ầm Ẩm ầm Liên tiếp nổ vang bắt đầu xuất hiện, nương theo trong đó, là vô số gọi dết gào thét tiếng. Kinh bình ánh mắt quét qua, liền phát hiện vô số ma thần đổ chính đang chiến đấu, vô số hủy diệt lực lượng cực kỳ côn bạo, chính đang công kích tiên giới điệu tâm. Hầu như mỗi một cái trước mắt đều sẽ có ma thần đồ diệt vong, có ma thần đồ là hứng chịu tiên giới điệu tâm phản kích, có nhưng là diệt vong ở tại những người khác thủ hạ. Chư Thiên Ma Thần Hóa thân bị kinh bình rất chết, vô số sống nhờ ở thế giới bên trong hủy diệt lực lượng liền mất đi trường khống, bắt đầu phát huy bản năng, tiến hành vô biên vô hạn hủy diệt. Cùng lúc đó, vô số ma thần đồ trong cơ thể hủy diệt lực lượng cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo lên, có tại nỗ lực xóa bỏ bọn họ thần trí, có nhưng là ý chí kiên cường, chống lại rồi ma thần lực lượng xóa bỏ. Bị hủy diệt lực lượng xóa bỏ thần trí, tất cả đều biến thành từng cái từng cái con non dối, trung tâm cảnh cảnh cống hiến cho ma thần bộ tộc, mà không có bị xóa bỏ thần trí ma thần đồ, nhưng là rõ ràng hủy diệt lực lượng chân chính tác dụng, bắt đầu điên cuồng công kích lên điệu tâm được. Bọn họ hy vọng có thể hấp thụ đến thế giới sinh cơ, chuyển hóa thành giết chóc tu sĩ, thoát ly ma thần trường khống, mà những kia con non dối, nhưng là cực kỳ trung thành, kiên quyết chống lại ở tại những ma thần này đồ phía trước, tiến hành đánh giết. không thể không thể nói Chuyển hóa thành dết chóc tu sĩ xác thực là một biện pháp tốt. Có thể thoát ly ma thần trường khống, còn có thể thu được mạnh mẽ vô biên sức mạnh. Những này có thể bảo trì thần trí tu sĩ, mỗi một người đều là ý chí tương đối kiên nghị, phản ứng cũng là cực nhanh, từ lúc trong cơ thể hủy diệt lực lượng cuồng bạo trước tiên, sẽ hiểu ma thần đồ giả tạo. Cái gọi là vĩnh hằng, quả thực chính là một cái đại lời nói dối, bọn họ tất cả đều là rõ ràng, chính mình bị ma thần bộ tộc cho rằng là dự trữ đại quân. Cho nên bọn hắn bắt đầu phản kháng. Cùng ma thần con rối tiến hành đại chiến, một người là vì ý chí của mình, một cái nhưng là trung tâm cảnh cảnh vì ma thần. Kinh Bình tại trước tiên hiểu được tất cả, cho nên hắn tới, muốn tiêu diệt những này chính đang đại chiến ma thần dư nghiệt. Càng trường môn, ta đã đi tới tiên giới điệu tâm, sắp giết chết những này dư nghiệt, các ngươi tới không đến. Kinh Bình linh giác hơi động, lời nói âm thanh liền chuyện quá vô số không gian khoảng cách, trực tiếp vang vọng ở tại cản trường môn bên hai. Được, tiêu diệt ma thần dư nghiệt, chính là ta tiên đạo đệ tử bản phận. Tả hộ pháp, hữu hộ pháp, các người đi thôi. Một câu nói âm thanh lan truyền mà đến, lập tức không gian vỡ tan, hai bóng người bắt đầu đi ra. Hai người này, chính là Lâm Cùng Phòng, Dư Quân Lan, bọn họ lại xuất hiện trong ngáy mắt, cũng đã quay về Kinh Bình thi lễ một cái, trong miệng cùng kính nói, kính chào Kinh Trưởng Môn. Không cần khách khí như thế. Kinh Bình khoát tay hào nói rằng, sở dĩ mời kỳ chân môn, đạo lý rất đơn giản, đó chính là muốn thi chỗ tốt. Những ma thần này dư nghiệt từng cái từng cái không biết làm ra bao nhiêu ác sự, mỗi giết một cái, đó là một phần công đức, kỳ chân môn chỉ cần tới một người nhân, liền có thể chia lãi không ít công đức, đây chính là chỗ tốt. Lâm, dư hai người cũng là hiểu rõ, là lấy trong lòng cũng bắt đầu mừng thầm. Bọn họ thực sự là may mắn, mình có thể kết giao kinh bình như thế một cái vang dội cổ kim nhân vật, tại kinh bình trên người, bọn họ thấy được vô cùng nguyên nghiêm, vô cùng sức mạnh, chư thiên vạn giới các loại. Có thể đi theo loại nhân vật này bên người, bọn họ đều đều cảm nhận được sâu sắc vinh quang. Giết. Đang lúc này, một tiếng chuẩn bị vô cùng sát ý tiếng gào truyền đến, đồng thời âm thanh còn chưa rơi xuống đất, vô số pháp bảo liền bắt đầu giáng lâm tại ba người đỉnh đầu. Vô số pháp bảo, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy năng, trong đó mỗi một kiện đều có luyện hư tả hữu thực lực, đồng thời tốc độ cực nhanh, liên hợp lại cùng nhau, càng là có một tia hợp thể cảnh sức mạnh, có thể nghiền nát tất cả. Ừ. Đang lúc này, Một tiếng hàm chứa vô biên sức mạnh hừ lạnh xuất hiện, đồng thời lại xuất hiện trong ngáy mắt, cường hãn sức mạnh song chấn động liền bắt đầu bạo phát mà lên, chỉ nghe được một trận ẩm ẩm ẩm tiếng nổ vang, vô số pháp bảo nhất thời vỡ tan, từng tiếng kêu rên cùng kêu thảm thiết cũng bắt đầu liên tiếp văng lên. Dư quan lan đầy mặt hàng khí, bàn tay lớn đột nhiên một trảo, vô cùng dòng nước liền bắt đầu hiện lên, tạo thành từng trôi thủy kiếm, trước mắt công phu liền đâm xuyên qua vô số ra tay người. Hầu như liền kêu thảm thiết thời gian đều không có Này vô số ra tay ma thần đồ đã bị diệt vong. Kinh bình ba người đều là đại thừa chi cảnh, mà những ma thần này đồ cao nhất tu vi cũng bất quá là luyện hư đỉnh cao, thế nào lại là mấy người đối thủ, dù cho liên hợp lại cùng nhau, cũng chỉ là một đám mảnh vụ thôi. Một lần diệt sát này vô số ma thần đồ, từng đạo từng đạo huyền hoàng khí liền bắt đầu hiện lên ở tại trong thân thể của bọn hắn, tuy rằng bọn họ không có phát hiện, nhưng là bị kinh bình rõ rõ ràng ràng thấy được. Những ma thần này đồ, liền giao cho các ngươi, Kinh Bình thản nhiên nói, ta đi đem này cùng bạo hủy diệt lực lượng tiêu diệt. Tiền bối có mệnh, không ai dám không theo. Hai người lập tức cung kính nói, chỉ bất quá nơi này mà thần độ thực sự quá nhiều, đồng thời xảy ra to lớn hỗn loạn, có thể sẽ có một, hai cái cá lọt lưới. Không sao. Kinh Bình khoát tay chặn lại, một cỗ màu hoàng kim sức mạnh liền bắt đầu buộc phát ra, đồng thời trong thời gian ngắn liền bao phủ toàn bộ tiên giới điệu tâm, nơi này đã bị ta bày ra phong ấn, bọn họ chạy không thoát, các ngươi chỉ để ý giết chết Đa tạ tiền bối. Hai người lập tức nói rằng, vậy ta các loại, chờ, này liền đi. Trong giọng nói, hai người liền bắt đầu cổ động pháp lực, điên cuồng càng quét, phàm là bị bao phủ lại ma thần đồ, tất cả đều bắt đầu dồn dập diệt vong. Kinh Bình cười cười, lập tức cũng không tiếp tục để ý hai người, bước chân bước ra, trong thời gian ngắn đã đến ma thần này điện phủ vị trí. Vô số chiến đấu chính đang kế tục, điên cuồng nổ tung cùng đối chiến tạo thành địa tâm không gian và mẹo, có thể nói là khốc liệt cực kỳ. Hắn vừa xuất hiện Vô số công kích liền bắt đầu hướng về hắn mà đến. chương 552, giết chóc tu si ra tâm. Vẹo. Kinh bình trên thân thể đột nhiên buộc phát một cỗ sức hút, này vô số công kích trong thời gian ngắn đã bị cướp đoạt hết sạch. Một màn này, nhất thời đã kinh động chính đang chiến đấu ma thần đồ, bọn họ từng cái từng cái ánh mắt sợ hãi, tựa hồ nhận ra kinh bình diện bạo, trong phút chốc liền dừng lại trong tay công kích, muốn chạy trốn. Bất quá bọn hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có, kinh bình trên người sức hút lần thứ hai gia tăng. Biến thành hắc động thật lớn, hơi cuốn một cái, vô số ma thần đồ liền bắt đầu thân thể nổ tung, pháp lực bị hấp thụ. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ trong khu vực chiến đấu liền bị bình định, tất cả pháng phất khôi phục kiên tĩnh. Chỉ bất quá kinh bình khoẻ miệng, bất chợt nở nụ cười, quay về cái kia cao to cực kỳ ma thần điện phủ chính là chỉ tay. 999 vạn long hổ thần lực tại trong thân thể của hắn chuẩn bị, loại sức mạnh này cường đại, quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được, nhìn như hơi chỉ tay ra. Ngay lập tức sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Ầm ầm. Cả tòa cao to cực kỳ ma thần điện phủ lập tức phát ra một trận nổ vang, liền dường như đậu hũ giống như vậy, vỡ vụn, sụp đổ, sau đó biến thành hư vô. Hững. Nhận lấy cái chết. Bất quá ngay mà thần điện phủ sụp đổ đồng thời, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng ở tại kinh bình trong đầu, lập tức một đạo mang theo vô biên sức mạnh cái bóng bắt đầu đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, đen kịt trên lòng bàn tay long lánh rảy đặc hắc quang. Trong thời gian ngắn liền bao phủ kinh bình toàn thân, từng cỗ từng cố giết chóc, phá diệt, tàn sát ý niệm bắt đầu xuất hiện. Nay tàn sát ý niệm bên trong, chuyến gia chúng sinh têu rên, vô cùng tiêu thảm thiết, trong đó càng là hàm chứa mãnh liệt quy tắc, phản phất tại một trường này dưới, bất kể là cái gì đều sẽ bị trường khống. Kinh bình chân mày cau lại, một ngón tay xuất hiện lần nữa, vọt thẳng đối phương trên bàn tay quy tắc điểm đi. Đinh! Ngón tay cùng quy tắc chạm vào nhau, dĩ nhiên sinh ra một tiếng cực kỳ âm thanh lanh lành. Kinh bình thân thể không lúc đích, mà cái cố này quy tắc, nhưng xuất hiện từng kia từng kia vết rách. Thật lợi hại. Một tiếng thét kinh hãi bỗng nhiên văng lên, sau đó này đèn kịt bóng người dĩ nhiên đột nhiên thân ảnh loáng một cái, biến thành to bằng hạt bụi, về phía sau bỗng nhiên lùi lại. nay lùi lại, phản phất xuyên qua vô số thời không, chư thiên vạn giới phản phất đều tùy ý đối phương nào dù, ngay lập tức sẽ tránh khỏi kinh bình này một ngón tay tập trung. Dĩ nhiên có người có thể né qua kinh bình chỉ tay. Không nên xem thường Kinh Bình này một ngón tay, tuy rằng đó cũng không phải toàn lực của hắn, nhưng cũng đã có non nửa sức mạnh, bất cứ sự vật gì tại này chỉ tay dưới, đều sẽ hóa thành chân chính mạnh vỡ, đại thừa cảnh tu sĩ cũng không có thể chống đối. Nhưng là bây giờ, thậm chí có nhân tránh được. Thú vị! Kinh Bình cười cười, ánh mắt nhìn về phía này đạo đen kịt cái bóng. Đây là một cái khuôn mặt cực kỳ phổ thông người trẻ tuổi, trên người mặc một thân áo tràng màu đen, trên người không có để lộ ra nửa điểm khí tức. Mặc dù là tại Kinh Bình đứng trước mặt, nhưng là không nằm ở này một mảnh thời không ở trong, hoàn toàn hư vô. Nhìn đến đây, Kinh Bình nụ cười càng lớn một ít, trực tiếp hỏi. Người là ai? Tiên đoán người, quả nhiên danh bất hư truyền. Bóng đen này thản nhiên nói, khẩu khí tuy rằng đạm, thế nhưng trong ánh mắt nhưng tránh qua một tia kinh hãi. Sau đó tiếp tục nói, ta, chính là giết chóc tu sĩ bên trong chân chính vương giả. Giết chóc tu sĩ, chia làm nhân tu, quỷ tu, yêu tu, từ lúc đối phương ra tay thời gian. Kinh Bình cũng đã khẳng định đối phương là một cái giết chóc tu sĩ, thế nhưng hiện tại, tu sĩ này dĩ nhiên tự xưng vì mình là vương giả. Bất quá theo thực lực của đối phương đến xem, cũng tuyệt đối có thể được xưng là là vương giả. Ồ! Oh. Kinh Bình nhàn nhạt gật đầu, lập tức vây bàn tay lớn một cái, trực tiếp đem dư quan làn cùng lầm cùng phong hai người triệu hoán mà đến. Lúc này hai trên thân thể người đã dẫn theo đạo đạo sâu thấy được tận xương vết thương, hơi thở mong manh. Những này vết thương bên trên, chan đầy nồng nặc giết chóc lực lượng đồng thời vẫn đang không ngừng mà thiếu đốt, để hai người này cho mày, cả người run rẩy pháp lực bắt đầu cực độ suy yếu, bất quá chính là tại loại thống khổ này dưới, bọn họ vẫn là cường trống nói rằng, kinh trưởng môn cẩn trọng. Này điệu tâm chỗ bước lên một nhóm lớn giết chóc tu sĩ, mỗi người tu vi mạnh mẽ, chúng ta hai người suýt chút nữa diệt vong. Ta biết rồi, kinh bình vung tay lên, kim quang liền bắt đầu soi sáng hai người, chỉ nghe được một tiếng chít chít rồi rồi âm thanh truyền ra, bám vào hai người trên vết thương giết chóc lực lượng bắt đầu bước lên, bị kinh bình dùng tay nắm lấy, tạo thành một cái đen kịt quả cầu ánh sáng. Linh giác quét qua, Kinh Bình liền phát hiện này quả cầu ánh sáng bên trong sức mạnh mạnh mẽ cực kỳ, ẩn chứa vô cùng cường đại tự mình phát tắc, đồng thời ở trong đó còn có cực kỳ quỷ dị sức mạnh, không thuộc về đạo pháp, trái lại như là một loại hàm chứa các loại tội nghiệp toán lực. Tội nghiệp lực lượng cùng giết chóc lực lượng kết hợp. Kinh Bình trong mắt tránh qua một tia nghi hoặc. Veo veo veo. Đang lúc này, liên tiếp tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Có tới hơn 20 cái thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Ngươi giết chóc ta dưới chướng công tước, làm bẩn ta huyết tộc uy nghiêm, mau chóng quỳ xuống, hướng về ta sám hối. Ầm ẩm, Mang theo quái lạ làn điệu lời nói bắt đầu xuất hiện, đồng thời trong giọng nói, từng đợt cường hãn sức mạnh liền bắt đầu dâng trào ra, một người mặc hoa lệ huyết bảo, sau lưng mang theo hai con to lớn màu máu cánh điều nhân, ánh vào kinh bình trong mắt. Tóc vàng mắt xanh, hình dạng quái dị, đồng thời tại cánh bên trên còn có cực kỳ dày đặc màu máu hoa văn, khắc họa kỳ quái kiểu chữ. Bất luận người nào nhìn thấy, đều sẽ trong lòng bay lên chấn động cùng thần phục chi niệm. Dị tộc. Kinh Bình nghe được lời nói của đối phương, lập tức nghĩ đến chính mình tại ma thần bí tàng bên trong tàn sát mấy cái điều nhân, cùng với thế giới của bọn hắn. Màu chóng quy xuống. Như vậy mạo quái dị dị tộc nhìn thấy Kinh Bình lại dám không nhìn hắn, lại là hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ huy áp lần thứ hai bắn mạnh mà ra, trực tiếp ép hướng về phía kinh bình thân thể Vô số không gian cũng bắt đầu bị áp chế nghiền nát. Thì ra là như vậy, giết chóc tu sĩ bên trong vẫn còn có dị tộc tồn tại, đồng thời vẫn cùng ma thần cấu kết đến cùng một chỗ. Kinh bình ý niệm hơi động, bản đồ tinh không liền đem sự tình suy tính một cách đại khái, trong miệng thản nhiên nói. Không sai, chúng ta giết chóc tu sĩ bên trong, có dị tộc tồn tại. Đang lúc này, thanh niên áo bảo đen kia cũng bắt đầu nói chuyện, còn về cùng ma thần bộ tộc hợp tác, đây chẳng qua là trêu chọc chúng nó mà thôi. Chúng nó chỉ là một đám bị thế giới đào thải tồn tại, tuy rằng có vô biên sức mạnh, lại bị vây ở vũ trụ trong góc, cùng phế vật không hề khác gì nhau. Bất quá nó môn thu nạp thủ hạ, nhưng là có thể trở thành chúng ta giết chóc tu sĩ một thành viên. Chúng ta tiếp nhận bất kỳ muốn trở thành vì làm giết chóc tu sĩ tồn tại, chỉ cần bọn họ nguyện ý, chúng ta sẽ trợ giúp. Ồ, như thế nói đến, các người giết chóc tu sĩ dĩ nhiên tạo thành một cái to lớn tổ chức, muốn trở thành trong vũ trụ bá chủ. kinh bình chân mày cao lại Tiếp tục nói, bá chủ, khà khà, thanh niên áo bảo đen kia phát ra hai tiếng cười gần, bá chủ đối với chúng ta mà nói, vẹn vẹn là bước thứ nhất. Trong vũ trụ tất cả, đều sẽ là chúng ta. Chúng ta giết chóc tu sĩ tiền bối, đã sớm thành lập một cái không thấp hơn chân tiên chân ma giới thế giới. Tiên, ma, quỷ, thú, yêu, thậm chí liền ngay cả chư thiên ma thần, đều là chúng ta có thể mượn hơi đối tượng, nhưng chỉ cần là cái lời, đều sẽ đem trở thành địch nhân của chúng ta bị chúng ta chém giết. Ngươi có mang chi cao vô thượng sức mạnh, chúng ta giết chóc tu sĩ hoan nên ngươi, đồng thời đều sẽ cho ngươi trở thành mới vương giả. Nếu là ngươi không đồng ý, đều sẽ bị chúng ta giết chết. Hừ, này hèn mọn tiện chủng, ta nhìn hắn căn bản là không muốn trở thành giết chóc tu sĩ một thành viên, không bằng chúng ta hợp lực, đem hắn giết đi, dùng máu tươi của hắn, đến trang sức chúng ta huy nghiêm. Điều nhân kia hừ lạnh một tiếng, nói thẳng ra một câu có chứa mánh liệt giết chóc ý vị lời nói. Thực sự là một đám vô tri vọng tưởng, phế vật thứ tầm thường. Kinh Bình lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi đám giác rời này, cũng vọng tưởng thu được vũ trụ tất cả. Hết thể cho ta quy xuống. Ấm ẩm. Chân chính cường hạn sức mạnh bắt đầu song chấn động mà ra, vô số quy tắc cũng bắt đầu bị ép vỡ, điểu nhân kia liên tục lui về phía sau, trong miệng phát ra liên tiếp kinh hô. Ngươi cho rằng lực lượng của ngươi là cường hoàn nhất. Ngươi đã không muốn gia nhập ta giết chóc tu sĩ, trở thành trong đó một thành viên Như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đưa người chém giết, dùng tính mạng của ngươi cùng linh hồn, đến trang sức chúng ta giết chóc tu sĩ chân chính uy nghiêm. Thanh niên áo bào đen kia bắt đầu lạnh lùng nói, đồng thời trong giọng nói, mặt khác một cố mạnh mẽ sức mạnh liền bắt đầu song chấn động mà ra, dĩ nhiên trực tiếp bao phủ kinh bình ba người. chương 553, cho ta ăn. Thời không chuyển đổi, vũ trụ biến hóa, kinh bình ba người bị nguồn sức mạnh này bao phủ, dĩ nhiên trực tiếp biến mất ở tiên giới trong lòng, đi tới một cái không biết tên vị trí. Thanh niên này sức mạnh quả thật là sâu không lường được, lại có thể sinh sôi đem kinh bình ba người chuyển đổi đến một nơi khác, đồng thời vẫn là trong nháy mắt, không dừng lại chút nào. Kinh bình linh giác quét qua, lập tức phát hiện nơi này tràn đầy một loại cố định quy tắc, hoàn toàn không có hơi thở của đạo trời, giống như là không thuộc về trong vũ trụ, không thuộc về thiên đạo bên trong. Các ngươi đã đạt tới giết chóc tu sĩ chân chính thế giới. Đang lúc này, thanh niên áo bào đen kia nói chuyện, nơi này là chúng ta thiên đường, là chúng ta thánh địa. Chỉ có đại thừa cảnh giết chóc cứng giả, mới có thể chân chính thấy được thế giới của chúng ta, không thuộc về chúng ta giết chóc tu sĩ một thành viên người, đem lại ở chỗ này bị suy yếu đến cực điểm, bởi vì nơi này không có hơi thở của đạo trời, kinh bình, chúng ta biết lực lượng của người mạnh mẽ cực kỳ, thế nhưng thiên đạo đã bị hoàn toàn cắt trở, không biết ngươi bây giờ, còn có. Thể nắm giữ mấy tầng sức mạnh đây. Trong giọng nói, này hơn 20 cái đại thừa cường giả bắt đầu lộ ra âm lanh ánh mắt, đặc biệt là cái kia mang theo màu máu cánh điểu nhân, càng là cười gian liên tục, hẹn mọn tiện chủng, nơi này sẽ là ngươi diệt vong nơi. Ta sẽ đưa ngươi xương cốt làm thành quần trượng, đưa ngươi ra thịt làm thành vương tọa, đem dòng máu của ngươi hóa thành rượu ngon, đem thần hồn của ngươi đặt ở màu máu trong địa ngục tiến hành thiêu đốt, cho ngươi vĩnh viễn quay về cao quý ta, tiến hành sám hối. Thiên đạo bị ngăn cản cách, sức mạnh đã bị suy yếu, đặc biệt là Dư Quan Lan, Lâm Cường Phong hai người, chỉ còn lại có nhất là cơ bản sức mạnh thân thể. Pháp lực hoàn toàn bị phong ấn. Bọn họ nghe được những này giết chóc tu sĩ lời nói, trong ánh mắt tránh qua một tiêu kiên định, tựa hồ đã chuẩn bị diệt vong. "Kinh Bình, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta giết chóc tu sĩ một thành viên, chúng ta đều sẽ hoan nghênh, đồng thời cho ngươi trở thành vua của bọn ta giả, nếu là ngươi không đồng ý, như vậy chúng ta đều sẽ đem ngươi giao cho vị này huyết tộc thân vương các hạ, vậy ngươi chịu đựng thống khổ sẽ là vĩnh hằng." Thanh niên này lần thứ 2 nói rằng Kinh bình trên khuôn mặt vốn là không có bất luận là biểu tình gì, thế nhưng giờ khắc này, bất chợt nở nụ cười, ta đã sớm nói, các ngươi chỉ là một đám phế vẩn, các ngươi cho rằng cản trở thiên đạo, ta liền không còn sức mạnh. Thực sự là vô tri cùng ngu xuẩn A hiện tại ta liền để các ngươi đám giác rưởi này mở mang, cái gì gọi là chân chính sức mạnh. Trong giọng nói, kinh bình trên người cũng đã hiện lên xuất ra một cỗ đủ để khiến vũ trụ run rẩy ngôi sao phá diệt mạnh mẽ khí tức, long hổ tiếng rít gào bắt đầu ở trong cơ thể hắn bắn ra mà ra Vẹn vẹn là vừa xuất hiện, liền tạo thành thế giới này rung động. Vô số vết rách bắt đầu xuất hiện, cố định mà lại giết chóc quy tắc trong phút chốc bắt đầu vỡ vụn, vốn đang càn rỡ cực kỳ điều nhân, nụ cười trên mặt hoàn toàn đỉnh trệ. Nó vạn vạn không nghĩ tới, kinh bình sức mạnh sẽ mạnh mẽ đến mức độ như vậy, dĩ nhiên khác nào tuyệt thế vung thú. Chưa từng có một khắc, nó cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy. Nó tựa hồ muốn nói gì, thế nhưng là một câu nói đều nói không ra, bởi vì mạnh mẽ sức mạnh đã hoàn toàn đè ép ở thân thể của nó, làm cho hắn chậm rãi di động đến tại kinh bình trước mặt. Màu máu cánh tựa hồ muốn tránh ra, trong cơ thể cái kia dạy đặt cực kỳ sức mạnh liên tục thi triển, nhưng là nhưng không hề bất ngờ, một điểm đều thi triển không ra. Kinh bình trong cơ thể chính là ẩn chứa 999 vạn long hổ thần lực, nguồn sức mạnh này vĩ đại, căn bản không thể diễn tả bằng ngôn tử, hoàn toàn có thể đánh vỡ vũ trụ, điều nhân sức mạnh trong cơ thể tại hùng hậu, như thế nào là nguồn sức mạnh này đối thủ, cùng nguồn sức mạnh này so với Hắn chính là một mảnh bụi trần Dơ bẩn tiện trùng. Mau chóng thả ta, bằng không ngươi đều sẽ trở thành ta huyết tộc vĩnh viễn kẻ địch. Kinh bình, ngươi mau chóng thả vị thân vương này, bằng không chúng ta đều sẽ cho ngươi tất cả cũng bắt đầu phá diệt. Chớ quên, đây là thế giới của chúng ta. Nếu là ngươi giết vị này huyết tộc thân vương, sẽ cùng chúng ta triệt để trở mặt. Ngươi tình cảnh bây giờ phi thường gian nan. Chúng ta giết chóc tu sĩ đã chú ý tới tình huống của ngươi, chân tiên giới. Chân ma giới cũng xong biết hết rồi sự tồn tại của ngươi, ngươi đã là hết thể tu sĩ trong mắt thịt mỡ. Vô số người đều muốn đem ngươi giết, thu hoạch ngươi tất cả. Chỉ có ngươi chịu trở thành giết chóc tu sĩ, thượng giới tồn tại mới có thể chân chính bảo vệ ngươi. Liên tiếp lời nói âm thanh bắt đầu dồn dập nói ra, có tu sĩ đang đe dọa, có tu sĩ lại mê hoặc, còn có tu sĩ đang nói ra kinh bình tình huống chân thực. Thanh niên áo bào đen kia, đông dưng đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt, khắp khuôn mặt là ý lệnh, kinh bình Ngươi bây giờ đối mặt nguy cơ, đã là rất lớn, ngươi đã không muốn trở thành dết chóc tu sĩ, như vậy ta cũng không miễn cưỡng, ngươi đem vị này huyết tộc thân vương thả, chuyện này liền cho dù quá khứ, nếu là ngươi không tha, đều sẽ nên đón chúng ta toàn thể dết chóc tu sĩ sự phấn nộ. Ta nhớ ngươi hẳn không phải là thấy không rõ tình huống người đi. Xẹt xẹt. Một tiếng khác nào vải rách bình thường âm thanh bắt đầu chuyển đến, kinh bình hai tay trực tiếp bắt được này huyết tộc công tức cánh, mạnh mẽ kéo xuống a Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu từ vị này huyết tộc trong miệng truyền ra, không liệt, quả thực liền dường như trong vũ trụ kinh sợ nhất kêu rên, coi như là phía này trước thanh niên áo bào đen, đều lộ ra một tia khủng bố. Máu đỏ tươi bắt đầu tung tué mà ra, bất quá Kinh Bình thủ đoạn cũng không hề liền như vậy đình chỉ, trái lại đem trong tay màu máu cánh, mạnh mẽ nhét ở tại này huyết tộc thân vương trong miệng. Cho ta ăn. Kinh Bình cười gần một tiếng, trong tay chân lực trực tiếp điều khiển này thân vương tất cả. Để dị tộc này chính mình bắt đầu cắn xé chính mình cánh đến. hết thảm tiếng cùng dòng máu đồng thời từ này thân vương trong miệng phát sinh, đặc biệt là nhai, nghiền ngấm âm thanh, càng làm cho nhân không rét mà run. Trước mặt thanh niên áo bào đen này, nhìn Kinh Bình trong ánh mắt hoàn toàn tràn đầy khiếp sợ cùng khủng bố. Ngươi không phải muốn đem ta xương cốt làm thành quân trượng. Đem dòng máu của ta xem là rượu ngon. Hiện tại ngươi ăn chính mình cánh mùi vị làm sao? Kinh Bình nhanh cười nói, ngươi lại dám uy hiếm ta. Thực sự là đã lâu chưa từng thấy qua như ngươi tên ngu xuẩn như vậy, kha kha, thực sự là sảng khoái, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi ăn xong rồi ngươi cánh sau, ta sẽ để ngươi đem toàn thân của ngươi đều cho ăn. Lời nói lạnh lùng âm thanh bắt đầu truyền ra, mỗi một cái giết chóc tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này đều cả kinh ngây dại, bọn họ vẫn là lấy hung tàn cùng tàn nhẫn nghe tên, thế nhưng hiện tại thấy được kinh bình thủ đoạn, bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Ngươi đã như vậy xỉ nhục chúng ta giết chóc tu sĩ. Vậy ngươi đều sẽ nên đón chân chính dịp vong. Đi chết đi. Thanh niên áo bảo đen này đang e sợ đồng thời, đồng nhiên bảo giống lên một tiếng. Lập tức một đạo dây thường, bắt đầu đã xuất hiện ở kinh bình trước mặt. Đây là một đạo hàm chứa mãnh liệt tự mình quy tắc dây thường, bên trong lẩn chứa các loại cước hình, có thể khẳng định, chỉ cần một khi bị trói chặt, ngay lập tức sẽ chịu đựng vô số thống khổ. Mà còn lại mấy cái giết chóc tu sĩ đã sớm ở lại, sướng sở. Bọn họ không phải chưa từng nghe nói kinh bình tên b Vẹn vẹn dựa vào đối phương dám cùng chư thiên ma thần khai chiến là có thể biết người này tàn nhẫn cùng quần ngạo, thế nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Kinh Bình dĩ nhiên cuồng đến cái trình độ này. Bọn họ vẫn cho là, Kinh Bình quần ngạo là dựa vào thực lực, cho nên bọn hắn đem Kinh Bình chuyển rời đến bọn họ thánh địa, phong ấn thiên đạo sức mạnh, thế nhưng lại không nghĩ rằng đây căn bản vô hiệu. Bởi vì Kinh Bình như trước tàn nhẫn, đồng thời không cố kỵ chút nào. Này không khác hẳn với ở tại bọn hắn cái kia kêu, kêu ngạo trong lòng mạnh mẽ quạt mấy lòng bàn tay Phẫn nộ bắt đầu ở trong lòng của bọn hắn tự nhiên mà sinh ra, sợ hãi dường như tới dầu lên lửa giống như vậy. Mấu chốt nhất chính là, thanh niên áo bảo đèn kia đã ngoại trừ tay. Cho nên bọn hắn cũng không cố kỵ chút nào, bắt đầu dồn dập thi triển ra chính mình quy tắc, mãnh liệt hướng về Kinh Bình đánh giết mà đi, thời không vặn mẹo, giết chóc tất cả. Kinh Bình trước mặt, xuất hiện vô số quy tắc cùng ánh sáng, hoàn toàn chính là lòng trời lỡ đất, nhật nguyệt đảo ngược. Cũng đã sớm nói, các ngươi chính là một đám phế vật Kinh bình trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện hai đạo kỳ mang, trong phút chốc liền bao phủ tất cả hướng về hắn ra tay giết chốc tu sĩ, vô số tự mình quy tắc trong phút chốc đã bị nghiền nát, căn bản đối với kinh bình tạo thành không được một chút ít thương tổn. Hơn 20 cái tàn sát vô số thế giới đại thừa tu sĩ công kích, hoàn toàn bị nghiền nát. 999 vạn long hổ thần lực, đây quả thực là thật động vũ trụ, quét ngang tất cả, tại nguồn sức mạnh này trước mặt, cái gì đều bốc lên không nổi bằng nước, cái gì đều là mạnh vụn. Mưa ma ưu liên miên, ấm ấm ấm, liên tiếp như bên trong bãi cách âm thanh vang lên, hơn 20 cái ra tay tu sĩ, toàn bộ hứng chịu kinh bình kim mang công kích, bắt đầu dồn dập miệng lớn thổ huyết, pháp lực sớm đã bị đánh hôn loạn ra. Bọn họ chính là một đám mảnh vụ. Các ngươi nói muốn giết ta, đến trang sức các ngươi uy nghiêm, bây giờ là ai giết ai? Đúng rồi, còn muốn cảm tạ các ngươi vạch ra thế giới này vị trí, ở cái thế giới này hết thể vật còn sống, đều sẽ đem bị ta giết chết các ngươi không phải yêu thích dết chóc thế giới sao? Vậy ta liền đem các ngươi thế giới dết chóc." Kinh Bình nhanh cười nói, hắn bây giờ là không có một chút ít kiêng kỵ, vốn là hắn dự định diệt vong ma thần dư nghiệt, liền đi tìm giết chóc tu sĩ tiến hành xóa bỏ, không nghĩ tới lần này bọn họ nhưng chính mình đưa tới cửa, này chính hợp tâm ý của hắn. Những này giết chóc tu sĩ tự mình quy tắc, đối với hắn mà nói chính là tốt nhất chất dinh dưỡng, có thể lần thứ hai củng cố thế giới không gian ổn định, đồng thời đạt xuống thâm hậu căn cơ. Tiện tay ném một cái, liền đem này huyết tộc thân vương cho ném tại đây cái thế giới trong lòng đất, để nó kế tục gặm nhấm chính mình cánh. Sau đó hắn xong trưởng thành quyền, mãnh liệt đánh đánh ra. Oanh kèn kẹn. Dường như thế giới nổ tung. Cường hãn sức mạnh mãnh liệt trong nháy mắt liền đem này hơn 20 cái đại thừa giết chóc tu sĩ cho đánh thân thể nổ tung. Huyết nhục tung tóe. A, ta làm sao sẽ rơi xuống như vậy kết cục? Lực lượng của ta, ta khổ tâm tích góp sức mạnh a. Chúng ta giết chóc thế giới vẫn luôn là hung ác nhất tồn tại, làm sao sẽ bị người này giết chết. Ta không phục Nghiền nát thần hồn bắt đầu phát ra âm thanh, có tại oán hận, có không nữa phục còn có tại nghi hoặc, nhưng là bất luận như thế nào, đều thay đổi bọn hắn không được kết cục Ai dám tại giết chóc thế giới ra tay. Đang lúc này, vô số tiếng gào bắt đầu xuất hiện, dĩ nhiên vừa có vô số đại thừa giáng lâm, thấy được kinh bình giết người một màn. Giết hắn, giết hắn. Chính là người này, diệt sát chúng ta a Đang lúc này, Thanh niên áo bảo đèn kêu nghiền nát thần hồn cũng phát ra hết thảm bất quá lập tức âm thanh liền càng ngày càng yếu, biến thành hư vô. Cái gì? Đây là chúng ta sát lục chi vương. Làm sao sẽ bị người này giết chết? Mau chóng thông báo những vương giả khác, đồng thời đem người này giết chết. Bằng không chúng ta giết chóc tu sĩ đều sẽ bị triệt để diệt vong. Không giết khó hoạt. Người này hung hãn chúng ta sớm coi ủ thai, hôm nay gặp mặt quả nhiên là tàn nhẫn cực kỳ, nhất định phải đem người này giết chết ở đây. khống chế được hắn Chờ đợi cái khắc vương giả đồng đạo đến đây. Vô số giống giận bắt đầu xuất hiện, có phản ứng nhanh, đã phát ra tin tức cầu cứu, đồng thời cùng ngoanh kích xuất ra tự mình cổ thì lại, tạo thành mánh liệt phong tỏa, muốn khống chế được Kinh Bình, để tránh khỏi hắn chạy trốn. Ha ha, đến đúng lúc, đều là một đám hảo chất dinh dưỡng A. Kinh Bình đột nhiên cười lớn lên, trong tay Linh Quang lóe lên, thế giới chi đao đã bị hắn cầm ở trong tay, 999 vạn long hổ thần lực bắt đầu rót vào tại trên thân đao. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu phá diệt cùng run dậy, vô số tự mình quy tắc mà hình thành phong tỏa, căn bản là yếu đuối trăng giấy, phát ra không thể tả gánh nặng xé rách hâm thanh. Phúc! Vô số giết chóc tu sĩ cũng bắt đầu miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Quy tắc của ta chính là phòng ngự quy tắc, phòng ngự chính là ta to lớn nhất bản lĩnh, không có sức mạnh nào có thể đánh tan, nhưng là bây giờ làm sao liền nháy mắt đều không chống đỡ nổi. Trong đó một tu sĩ bắt đầu phát ra không thể tin tưởng giống to. Khắp toàn thân đều xuất hiện vết máu, qua trong dây lát hắn bị trọng thương. Hết thể đều cút cho ta lại đây." Kinh Bình cười gần liên tục, trong thân thể đột nhiên bộc phát một trận mãnh liệt sức hút, tạo thành một cái hắc động lớn, thôn phệ tất cả. Vô số giết chóc tu sĩ đều cảm giác được một trận mãnh liệt cắn dết sức mạnh, thần hồn cùng thân thể đồng thời gặp to lớn thống khổ. "A a a." Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng bắt đầu không ngừng mà vang lên, vô số giết chóc tu sĩ thân thể cũng bắt đầu rộn rập vỡ tan, huyết nụ, xương cốt, nội tạng Tất cả đều trở thành một cỗ hồ gián. Toàn bộ cho ta nổ tung. Kinh bình lại là hét lớn một tiếng. Mạnh liệt cắn giết lực lượng đột nhiên gia tăng gấp 10 lần. Những tu sĩ này thân thể lập tức bắt đầu quỷ dị cổ động. Cường lực thống khổ trực tiếp bao trùm bọn họ thần hồn cùng lý trí. Trong phút chốc liền để bọn họ muốn nổ tung lên. Khốc liệt nổ tung trực tiếp để huyết nục bắt đầu lan lột. Toàn bộ thế giới đều giống như rơi ra một trận mưa máu. Nhưng vào lúc này lại là vô số giết chóc tu sĩ vọng ra từng cái từng cái lóe lên mánh liệt giết chóc sóng chấn động, ánh mắt hung ác. Đến đúng lúc, kinh bình tóc dài tung bay, hắn cũng là giết xuất ra tính tình, trường đao trong tay điên cuồng chém bào, mỗi một vệnh ánh đao đều là vô cùng quảng đại, vô cùng trường, một đao xuống, quảng ngươi tu vi gì quy tắc, hết thể đều là một cái nát tan nổ tung kết củ. Thật mạnh a Người này nơi nào đến như thế vùng hậu sức mạnh? Đây quả thực là vượt qua cấp độ, làm sao có khả năng? Mau chóng liên hệ càng nhiều đường hầm, đem người này giết chết Kinh bình dết chóc thật sự là quá hung ác, đầy trời nổ tung huyết nục cũng chưa có ngừng lại quá, này từng cái từng cái có thể đều là đại thừa giết chóc tu sĩ. Bọn họ không biết tàn sát bao nhiêu thế giới, giết chóc bao nhiêu phàm nhân, máu tanh cực kỳ, nhưng là bây giờ dĩ nhiên căn bản không phải kinh bình hợp lại chi địch, phàm la sông tới, toàn bộ kêu thảm diệt vong. Hết thể nghe tiếng mà đến tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, đều đều cả kinh đỉnh trệ thân hình, bắt đầu từng cái từng cái đi khắp, chung quanh đưa tin, muốn liên hợp sức mạnh tiến hành xóa bỏ Kinh Bình, ngươi quả nhiên hung ác, kinh sợ chư thiên vạn giới, nhưng là ngươi chớ quên tình cảnh của ngươi bây giờ. Đang lúc này, lại là một khí tức mạnh mẽ người trung niên xuất hiện, không bằng ngươi dừng tay như vậy, ta giết chóc tu sĩ nguyện ý cùng ngươi định ra khế ước, che chở cùng ngươi, cứ như vậy ngươi liền có thêm một cái minh hiếu, ai dám động ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ cái thứ nhất chống đối. Các ngươi làm sao lại là không hiểu. Kinh Bình nhanh cười nói, ở trong mắt ta, các ngươi chính là một đám phế vật từ đầu đến chân chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta định ra khế ước. Nói thiệt cho các ngươi biết, ngày hôm nay ta tới, chính là muốn đem các ngươi đổi tận dết tuyệt. Nói lời vô ích gì? Ngông cuồng. Đang lúc này, một tiếng hàm chứa vô cùng giết chóc sức mạnh âm thanh bắt đầu xuất hiện, hết thể nghe được lời ấy giết chóc tu sĩ đều đều xuất hiện rối loạn tương bừng. sát hoàng đại nhân tới rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ chở chết đi. Không ai có thể cứu ngươi. Đúng, sát hoàng đại nhân xuất hiện, liền chứng minh tất cả đều không là vấn đề. Sát hoàng đại nhân đã từng nhưng là một vị chân tiên. Kèm theo vô số giết chóc tu sĩ tiếng hô, một người mặc áo tròn màu vàng lỏng, trên đầu mang đế vương chi miệng người xuất hiện. Người này vừa ra, cường hạn giết chóc sức mạnh liền song chấn động toàn bộ giết chóc thế giới, vỡ tan cố định quy tắc bắt đầu bị vững chắc xuống, nghiền nát không gian bắt đầu được chữa trị, vô số chịu đến trọng thương tu sĩ bắt đầu khôi phục Sau đó người này ánh mắt, nhìn về phía kinh bình. Tuy rằng không hề động thủ, thế nhưng kinh bình nhưng phản phất thấy được một cấu ngập trời huyết lãng trong đó hàm chứa vô số sinh mệnh, vô số dết chóc. Thế nhưng chỉ có chưa từng xuất hiện, chính là chúng sinh tiêu gen, có chỉ là một mảnh trở về đến điểm cuối yên tĩnh. Tại này cô yên tĩnh bên trong, vẫn còn có nhiều tia thần thánh cao quý mùi vị. Tiểu tử, ta biết ngươi tất cả, cũng biết lực lượng của ngươi, ngươi mới vừa nói muốn đem thế giới này hết thể giết chóc tu sĩ đều cho chém giết. Thực sự là ngông cuồng đến cực điểm. Chỉ bằng ngươi một chút sức mạnh kia mà, ta giết chóc tu sĩ thực lực, thế lực Ngươi căn bản là không cách nào đánh giá. Chỉ bằng ngươi vừa nãy câu nói kia, ngươi liền đánh mất có thể trở thành giết chóc tu sĩ cơ hội. Hiện tại, mau chóng quý xuống, tiếp thu giết chóc tu sĩ lửa giận, bằng không, ngươi đều sẽ chịu đựng đến ta huy nghiêm, tin tưởng ta, này chính là ngươi ác ngộng. Người này nhìn kinh bình nói rằng, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng ngự khí, hoàn toàn tràn đầy cao quý, hơn nữa hắn cái kia cường hãn thực lực làm nền, ngay lập tức sẽ tạo thành một cỗ Quân Lâm Thiên Hạ bá đạo. Một cái từ tội nghiệp nơi trốn ra được phế vật trần tiên, cũng dám đối với ta chỉ chỉ chọ chọ. Kinh Bình khỏe miệng một nhăn, có sức mạnh nào liền phóng ngựa lại đây, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Cái gì? Này Đế Vương bình thường người đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức toàn thân cũng bắt đầu bất quy tắc bắt đầu run rẩy, từng cỗ từng cỗ huy nghiêm cùng bá đạo bắt đầu rung động toàn bộ giết chóc thế giới, vô số giết chóc tu sĩ đều kinh hoàng quỳ xuống thân thể, khắp khuôn mặt là cung kính. Liền ngay cả hắn cũng là không nghĩ tới. Kinh Bình thậm chí có lá gan lớn như vậy, lại dám nục mạ hắn là phế vật. chương 555, giết chóc tu sĩ hệ thống. Càng làm hắn không nghĩ tới chính là, Kinh Bình dĩ nhiên một lời gọi ra lai lịch của hắn. Hắn là vốn là đã là một vị chân tiên cảnh giới tu sĩ, thế nhưng bởi vì lên cấp vô vọng, liền bắt đầu tàn sát thế giới, sau đó bị thiên đạo giam giữ ở tại tội nghiệt nơi ở trong, trải qua thiên tân và khổ, tiêu hao phần lớn tiên lực, mới có thể chạy ra, sau đó liền cùng giết chóc tu sĩ làm bạn trở thành tiếng tâm lừng lây sát hoàng. Tuy rằng hắn tiên lực tiêu hao hơn nữa, thế nhưng không thể phủ nhận, hắn vẫn là một vị chân tiên, nắm giữ mạnh mẽ tuyệt luân sức mạnh, cao quý cực kỳ uy nghiêm, nhưng là bây giờ lại bị kinh bình ngay mặt xỉ nhục. Loại vũ nhục này, đã nhắc lên hắn trước nay chưa từng có lựa giận. Toàn bộ giết chóc thế giới cũng bắt đầu chấn động lên, đây cũng là một vị chân tiên lửa giận, không phải đùa giỡn, bất luận người nào cũng sẽ ở nguồn sức mạnh này bên dưới nằm rạp run rẩy, hoàn toàn chính là hai cái cấp độ chênh lệch Tiên nhân chi cách. Hết thể giết chóc tu sĩ đều tại kinh hoàng đồng thời lộ ra một tia thiết hỉ, bởi vì sát hoàng đại nhân nổi giận, tên tiểu tử này liền xong đời. Ngươi cái này tự đại ngông cùng thằng con hoang. run dế bình thường hèn mọn tồn tại. Lại dám ngay mặt nhục mạ cùng ta. Ta quản ngươi có đúng hay không cái gì tiên đoán người, ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ai cũng ngăn cản không được. Sát hoàng đầy mặt lửa giận nói rằng, theo lời nói của hắn, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tịch diệt hạ xuống chóc sóng chấn động bắt đầu dập dờn toàn bộ thế giới thiên tri tịch diệt trong ngày mắt từng cỗ từng cô tịch diệt sức mạnh bắt đầu sinh ra trong đó không có bất kỳ dàn vật cùng thống khổ chỉ có thuần túy giết chóc chỉ một cực kỳ nhưng cũng mạnh mẽ vô biên hết thể giết chóc tu sĩ cảm giác được nguồn sức mạnh này cũng bắt đầu kích động lên như phản phất là thấy được bọn họ con đường tương lai giống như vậy chấn động cùng mừng rỡ đan xen vào nhau để thân thể của bọn họ bắt đầu run rậy giết chóc tu sĩ con đường gô ghế nhấp Đ Hầu như mỗi một cái giết chóc tu sĩ đều là đang lục lọi đi tới, thậm chí cũng không có thiếu tu sĩ bảo thể mà chết ví dụ, liền này một đại nguyên tố, liền ngưng bao nhiêu giết chóc tu sĩ muốn lên cấp dục vọng. Bọn họ không dám lên cấp, vì lẽ đó liền ngưng dết chóc, nếu như có thể thu được chân tiên quy tắc, mới 89 phần 10 có thể đột phá, thế nhưng nếu như không có, liền chỉ có thể chính mình tìm hiểu, có mấy ngàn năm cũng tìm hiểu không ra, có tìm hiểu đi ra, nhưng là thích hợp bản thân, người khác không thể tu luyện. Rất rất nhiều giết chóc tu sĩ cũng là bởi vì tìm hiểu không ra sau đó con đường mà diệt vong, có thể nói là bọn họ một đại nan đề. Nếu là bọn hắn có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, như vậy không nghi ngờ chút nào, chư thiên vạn giới sớm đã bị diệt vong, vì lẽ đó cái này cũng là thiên đạo chí lý, một thêm mở giảm, có lợi tất có tệ quy tắc. Thế nhưng hiện tại, này cố quy tắc bị đánh vỡ. Có giết chóc tu sĩ tu thành cảnh giới cực cao, bắt đầu sáng lập một bộ cơ bản hệ thống tu luyện, tuy rằng còn có rất nhiều không lo chỗ Nhưng đây đã là chấn động vạn giới cử chỉ, phá vỡ thiên đạo khống chế cân bằng. Ngày sau chư thiên vạn giới sinh linh, lại sẽ nhiều ra một cái kẻ địch mạnh mẽ, đó chính là từng bầy từng bầy dựa vào giết chóc sinh linh mà lên cấp tu sĩ. Hiện tại cái này chân tiên, thi triển chính là truyền lưu tại giết chóc tu sĩ bên trong mới một bộ hệ thống, cho nên mới để bọn hắn kích động không kềm chế được. Hừ, sáng chế này hệ thống quả nhiên là một vị tuyệt thế kỳ tài, đơn tu tịch diện tâm ý, lấy ý sang pháp bảo trì tự mình quy tắc đồng thời còn có thể tăng cảnh giới lên, thực sự là lợi hại, lợi hại. Kinh Bình thấy được này tịch diện sức mạnh, lập tức trong lòng bắt đầu than thở lên, bất quá than thở quy than thở, kẻ địch thủy chung là kẻ địch, vì lẽ đó trên mặt của hắn lộ ra một tia cởi gàn. Chính đạo tâm ý, sinh linh chi nguyện, thiên đạo chi quy, vô lượng luân hồi. Các ngươi bộ này thể chất xác thực là chấn thiên động địa, bất quá ở trong mắt ta, vẫn là cất chó một đống. Hiện tại ta liền đem các ngươi hệ thống đánh giết thành phấn. Đoạn tuyệt các ngươi hy vọng, đả kích các ngươi tự tin, sau đó triệt để đưa các ngươi thế giới này tuyệt diệt, phá cho ta. Ấm ẩm ầm Một cỗ vô lượng kim quang theo kinh bình lời nói buộc phát ra, đồng thời xuất hiện ở xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ dết chóc thế giới. Vô số tự mình quy tắc tại này cô kim quang bên dưới toàn bộ biến thành một mịn, có tiếng kêu thảm thiết bắt đầu không ngừng mà văng lên. hắn dĩ nhiên tại một đòn bên trong, giết hướng về phía toàn bộ thế giới dết chóc tu sĩ. Những này giết chóc tu sĩ từng cái từng cái tàn nhẫn cực kỳ, giả dối gian xảo, thực lực càng là mạnh đến mức không còn gì để nói, vốn là có tăng cảnh giới lên khó khăn ở nơi nào ngăn trở, còn có thể giảm thiểu một ít giết chóc, nhưng là bây giờ này khó khăn đã bị đánh vỡ, này ngay lập tức sẽ là chúng sinh đại kiếp nạn. Không cần thời gian bao lâu, vẹn vẹn là mấy năm công phu, chư thiên vạn giới đều sẽ đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hơn nữa này cỗ đả kích hung hiểm, so với thiên ngoại ma thần còn muốn làm đến trực tiếp Dù sao thiên ngoại ma thần chỉ có thể dựa vào điều khiển tu sĩ đến trinh chiến, bản thể vây ở vũ trụ biên giới bên trong không thể ra, mà những này giết chóc tu sĩ nhưng là hung ác ý niệm cùng mạnh mẽ sức mạnh cùng tồn tại, thật sự là khó chơi cực kỳ. Vì lẽ đó kinh bình vừa ra tay, chính là giết hướng về mọi người, tuyệt diệt nơi này tất cả, tỉnh ngay sau phiền phước, hơn nữa còn có thể hấp thu một cố rất lớn năng lượng, cường hóa thế giới, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tịch diệt ý niệm tại chịu đến kim quang soi sáng trong mắt Liên bắt đầu dồn dập tăng dã, đổ nát, kim quang này bên trong Thiên đạo chi niệm, chúng sinh chi nguyện, quả thực chính là tất cả khắc tinh, cái gì giết chóc quy tắc, tự mình quy tắc, toàn bộ đều là yếu đối đậu hũ, đụng vào liền nát tan. Những này đại thừa giết chóc tu sĩ, từng cái từng cái không tôn thiên đạo, giết chóc chúng sinh, hiện tại này Cố Kim Quang vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ để bọn hắn tự mình quy tắc vỡ tan đồng thời, một thân thực lực đều bị chấn áp lại hơn nữa. Phải biết kinh bình này Cố Kim Quang, chính là ẩn chứa Thiên đạo chúng sinh. Mà những này giết chóc tu sĩ nhất là e ngại chính là thiên đạo, vì lẽ đó trong phút chốc đều đã biến thành con cọc giấy, chỉ có thể giết gạo, nhưng làm không ra bất kỳ hữu hiệu tiến công phản ứng hạt nhân. Người này sức mạnh làm sao mạnh mẽ đến như vậy trình độ, chúng ta nơi này rõ ràng chính là ngăn cách thiên đạo không gian, làm sao còn có thể bị chấn áp. Đây là đại la ý niệm, trí cao vô thượng đại la ý niệm A. Đại la? Dĩ nhiên là đại la. Điều này sao có thể? Ta trời ạ! Không trách được người này có thể thôn phệ hơn vạn đại thừa tu sĩ, nguyên lai là ẩn chứa đại la huyền bí. Giết! Giết người này, cướp đoạt đại la huyền bí. liền ngay cả này sát hoàng cảm nhận được này cô Kim Quang cũng bắt đầu mãnh liệt khiếp sợ, sau đó liền hiện lên một cỗ tham lam, giết chóc tu sĩ tuy rằng mới có lợi, thế nhưng nơi nào có thể so được với đại la cao quý vô song. Này nhưng là chân chính quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh hằng bất diệt trí cao. Cho nên hắn cũng là hô to một tiếng, cùng tiến lên giết người này ta tầng tầng có thưởng trấn áp ẩ ầm Kim Quang trong dây lát nồng nặc gấp 10 lần vốn là tràn ngập giết chóc thế giới hoàn toàn bị này cỗ thần thánh Kim Quang phụ kín trong nhá mắt Dĩ nhiên sinh ra cây rừng tranh hoa điểu Sơn thủy dòng sông mà này vô số giết chóc tu sĩ Dĩ nhiên đồng thời quỳ xuống lập tức ng ngược bụng đập trên mặt đất kia không thể động đậy chút nào nồng lặc Kim Quang đối với bọn hắn mà nói chính là chân chính áp lực nặng nghề Hừ, một đám phế vật thứ tầm thưởng Dĩ nhiên cũng vọng tưởng cướp giật đại la thanh quang. Hiện tại các ngươi liền đứng lên cũng không nổi, làm sao cướp? Kinh Bình nhìn vô số nằm dạ trên mặt đất trên mặt không thể động đậy rết tộc tu sĩ, mạnh mẽ châm chọc nói: "Cái kia sát hoàng thân thể tuy rằng miễn cương đứng thẳng, nhưng vẫn là xuất hiện không thể ức chế run rẩy, nhìn về phía Kinh Bình trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm tham lam, ngươi quả nhiên là người mang chi cao huyền bí người, bất quá ngươi thánh quang quá yếu, vẫn là ép không ngã ta. Hiện tại ta liền để ngươi mở mang, cái gì là chân tiên sức mạnh?" Sát hoàng thân thể trong dây lát ngưng run run, từng cỗ từng cỗ cao quý cực kỳ khí tức bắt đầu ở trong cơ thể hắn thoáng hiện mà ra, tại trên thân thể của hắn tạo thành một cái cường lực vòng bảo hộ, dĩ nhiên chống lại rồi kìm quang trấn áp trong thời gian ngắn khôi phục tự do. Đây là hắn hiếm hoi còn sót lại tiên lực, bình thường không dùng tới, nhưng là bây giờ thấy được kinh bình đại la thanh quang, hắn rốt cục không chịu đựng được nội tâm tham lam, muốn xóa bỏ kinh bình, thu hoạch này chí cao vô thượng huyền bí. Khá khá, thực sự là vô chi n Kinh Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta liền điểm này thủ đoạn. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi này điểm tiên lực liền có thể xúc phạm tới ta. Ta dám cùng các ngươi hiển lộ này đại la thánh quang huyền bí, liền không sợ các ngươi động thủ với ta. Ta dám đứng ở trước mặt của ngươi, chính là có niềm tin tuyệt đối. Long hổ thân lực, hiện lên ra đi, để này vô số ngu xuẩn nhìn một chút, cái gì mới thật sự là sức mạnh. chương 556, liên tục giết chóc. Ấm ẩm Ẩm. 999 vạn long hổ thần lực trong dây lắt bắt đầu bạo phát, ngay lập tức sẽ phát ra khác nào phích lịch bình thường lôi đình nổ vang. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ phát ra một tiếng bị đè ép lôi kéo âm thanh, liền dường như một đoàn diện bính, bị mạnh mẽ xé ra, khắp nơi che kín vết rách, vô số thời không loạn lưu bắt đầu hiện lên, đồng thời tạo thành mánh liệt báo táp thời không. này hoàn toàn chính là một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Trường đao trong thời gian ngắn chém giết mà ra, mánh liệt ánh đao trên ẩn chứa kinh bình bá tuyệt vũ trụ Quét ngang tất cả long hổ thần lực, xuất hiện ở xuất hiện trong ngáy mắt, ngay lập tức sẽ phân cách vũ trụ, toàn bộ dết chóc thế giới, đều bị một đao kia cho cắt ra. Huyền như kính, xuất hiện với rách. Lấy tu vi của hắn, chỉ là hơi hơi động, liền có thể kinh sợ vô lượng khoảng cách, vô lượng tinh cầu, húng chi này một cái nho nhỏ dết chóc thế giới. Một đao kia, có thể nói là kinh bình tiện tay mà huy một đao, bởi vì lực lượng của hắn thật sự là quá cường hành, hơi chút một không chú ý, sẽ tạo thành vũ trụ ngôi sao phá diệt. Là lấy hắn một mực cần dấu thế nhưng giờ khắc này nằm ở trong cái này thế giới, hắn có thể tính là buộc phát toàn thân sức mạnh. Đây mới thực sự là hắn, đây mới là hắn chân chính sức mạnh, tại nguồn sức mạnh này lan truyền đến dưới, cho dù là tiện tay một đao, đều có thể tạo thành không gì sánh kịp lực phá hoại. Hết thể dết chóc tu sĩ thấy bị đánh mở dết chóc thế giới, đã sớm khiếp sợ ngây dại, mà cái kia sát hoàng đã sớm hãi mặt tái mét, vừa định muốn chạy trốn chạy, thế nhưng trong thời gian ngắn đã bị chém thành hai nửa. Một tiếng nổ tung chuyển đến, nay mới vừa rồi còn bá đạo hung hăng, thiên hạ mình ta vô địch sát hoàng, liền triệt để không còn tính mạng. Vô số sức mạnh bắt đầu bị kinh bình hút vào trong thân thể, trong phút chốc đã bị trở thành hắn chất dinh dưỡng. Hừ, cái gì cho ma chân tiên, tại lực lượng của ta dưới, cũng chỉ là phế vật một cái. Kinh bình cười gần liên tục, lập tức trường đao loáng một cái, thân ảnh bắt đầu liên tiếp chấp động, mỗi một lần chấp động, đều sẽ giết chết một cái đại thừa giết chốc tu sĩ, ung dung cực kỳ, dường như cắt r Tại bên dưới lòng bàn tay của hắn, những này ở bên ngoài hung hoành cực kỳ tu sĩ, chính là lót bản trên hiếp đáp, chỉ có thể bị giết cát. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, mỗi một tu sĩ trên mặt đều để lộ xuất ra sợ hãi, bọn họ muốn chạy, thế nhưng thân thể lại bị đại la thánh quang mạnh mẽ áp chế, không cần nói chạy, cho dù là nhúc nhích một thoáng đều cực kỳ khó khăn. Mà kinh bình nhưng là càng giết càng sảng khoái, một cái đại thừa giết chóc tu sĩ thấy được hắn đến, trong mắt tránh qua tuyệt vọng Chợt bắt đầu cổ động lên trong cơ thể pháp lực bắt đầu tự bạo. Xì xì, một thanh trường đao trực tiếp xuyên qua ý định này tự bạo tu sĩ, vô cùng pháp lực cùng sinh cơ bắt đầu bị cướp đoạt hết sạch, chỉ còn lại có một đống thịt giữa lưu lại. Ta không muốn bị diệt vong, ta không thể nào sẽ bị diệt vong. Chúng ta giết chóc thế giới chúng sinh, Tránh lẽ thiên đạo, trải qua gian nguy vô số, làm sao có khả năng hôm nay như là hiếp đáp bình thường bị tùy tiện giết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta khổ tu nhiều năm sức mạnh làm sao sẽ nhỏ bé như vậy. Người rốt cuộc là ai à? Ta không phục. Ta không phục. Ta không cam lòng a Ta không cam lòng a Từng đợt thê thảm kêu to bắt đầu chuyển ra. Trong chuyện này mỗi một cái giết chóc tu sĩ cũng bắt đầu phát ra giống giận. Tựa hồ là đang chất vấn trời cao. Lại tựa hồ là đang chất vấn chính mình. Chất vấn tất cả. Hừ. Không phục cũng phải phục. Không cam lòng cũng phải cam tâm. Kinh bình giết chóc chút nào không có đình chỉ. Càng không có nửa phần nhẹ dạ các người đám rác rời này, tàn sát chúng sinh thời gian có từng nghĩ tới chúng sinh có phục hay không. Hiện tại quay xe bắt đầu đoán trời trách đất lên, cho nên nói các ngươi là một đám phế vật. Chỉ có thể bị ta giết. Hết thể chết đi cho ta. Trong giọng nói, Kinh Bình cũng đã liên tiếp chu diệt hơn trăm tên tu sĩ. Vô số thịt nát phủ kín toàn bộ giết chóc thế giới mặt đất, khắp nơi đều là một mảnh máu tanh, khác nào chân thực quỷ giới địa ngục. Hết thể thấy được cái này chàng cảnh giết chóc tu sĩ đều sợ ngây người nhưng là bọn họ bất kể là tâm tình gì, đều không thể tránh được kinh bình chém giết, bất kể là cái gì tâm tình, cũng khó thoát hóa thành thịt nát kết cục. Người này điên rồi. Nếu là lại tùy ý hắn tiếp tục giết, chúng ta mỗi một người đều muốn xong đời. Đang lúc này, một cái giết chóc tu sĩ quát. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại căn bản không thể động đậy, đừng nói chạy trốn, cho dù di động một thoáng đều là cực kỳ khó khăn. Mấy cái cách nhau rắc gần tu sĩ dồn dập nói rằng, Loại cục diện này chỉ có liều mạng một lần. Đại gia đem hết thể sức mạnh đều hội tụ đến trên người ta, không muốn làm theo ý mình, do ta tới tiến hành chỉ huy. Quy tắc của ta chuyên môn phá hoại thời không, nhất định có thể đánh ra một con đường, làm cho chúng ta đào mạng. Cái này dết chóc tu sĩ trong hai mắt tránh qua một tia tinh quang, đừng xem hắn mạnh mẽ, chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực, nhất định có thể không gì không xuyên thủng. Được, ta gia nhập. Ta cũng gia nhập. Chỉ chốc lát sau. Bốn phương tám hướng đều chuyển đến bí ẩn ra nhập tiếng, có tới mấy trăm cái đại thừa giết chóc tu sĩ, đồng thời đang nói chuyện đồng thời, cũng đã đem từng cố từng cố sức mạnh bắt đầu lan truyền đạo cái này người nói chuyện trên người. Ta vì làm thời không, nào du hư không. Tu sĩ này hứng chịu cố lực lượng này rót vào, khắp toàn thân lập tức tán phát một cố cực kỳ đáng sợ sức mạnh sóng chấn động, tại kim quang áp chế hạ dĩ nhiên chậm rãi đứng lên khu, manh liệt đánh ra một đạo đen thui ánh sáng. Hào quang này có cực kỳ mạnh mẽ lực xuyên thấu Mà Kinh Bình Kim Quang mặc dù nói là đại la thanh quang, nhưng chúng quy chỉ là chân chính Thánh quang một kia sức mạnh, đồng thời bao vây toàn bộ thế giới, khá là phân tán, mà này hắc quang nhưng là tụ tập mấy trăm tên đại thừa tu sĩ toàn bộ sức mạnh, đương nhiên liền đẩy ra Kim Quang bên trên áp lực nặng nghề, đánh ra một cái vô hạn khoảng cách thời không đường hầm. Hừ, đã sớm biết mấy người các ngươi muốn chạy. Kinh Bình đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hẳn ý, vì xóa sạch các ngươi hy vọng cuối cùng, ta đặc biệt chờ đây Soạn. Kinh thiên ánh đao trong dây lát xuất hiện, lúc này không đường hầm bất quá là vừa hình thành, thế nhưng qua trong dây lát liền một đao kia cho đánh cho nát bét, một trận mảnh liệt tiếng nổ vang bắt đầu chuyển ra, mấy trăm cái tu sĩ hy vọng cuối cùng, lập tức bị kinh bình một đao kia cho tuyệt diện. Mà cái kia thi chuyển ra thời không quy tắc tu sĩ, nhưng là không hề bất ngờ hứng chịu cường hoành nhất phản phệ, cả người bắt đầu vỡ vụn ra, nội tạng huyết nục trùng quanh tung tóe, máu tanh cực kỳ. Còn lại mấy trăm cái thi triển pháp lực tu sĩ, lập tức phun ra một cái đại huyết Thân thể chấn động, pháp lực như loạn. Toàn bộ giết chóc thế giới tu sĩ, bắt đầu tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ không nghĩ tới, chính mình cả ngày bên trong tàn sát thế giới chúng sinh, lại không nghĩ rằng chính mình cũng rơi vào kết cục này. Hiện tại bọn họ rốt cục cảm nhận được chúng sinh sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng, trong lòng có nhiều tia hối hận. Bất quá hối hận vô dụng, sám hối càng là vô dụng, dưới chướng tội nghiệp liền muốn trả lại. Hôn độn thế giới, thu nạp tất cả. Thừa dịp những ngày giết chóc tu sĩ tuyệt vọng thời cơ Kinh Bình bỗng nhiên bùng nổ ra chính mình hôn độn thế giới, một cái hắc động lớn tạo thành. Vô số giết chóc tu sĩ trên người pháp lực bắt đầu bị lấy ra, nay từng cố từng cố giết chóc lực lượng cùng tự mình quy tắc, tại trên bầu trời đều hội tụ thành biển rộng, điên quần hướng về hố đen chút xuống, long hổ tiếng gầm gừ trải rộng thế giới này mỗi một góc, khắp nơi đều là nổ tung cùng diệt vong. Tung tung tung. Từng đợt trái tim nhảy lên tiếng bắt đầu từ Kinh Bình trong cơ thể chuyên gia, mỗi một cái đều là khổng lồ vô cùng Toàn bộ rết chóc thế giới đều phản phất khi theo tim của hắn đập âm thanh đang chấn động. Bản đồ tinh không bắt đầu ở trên đầu hắn tự động hiện hiện ra, đồng thời trực tiếp bao trùm toàn bộ rết chóc thế giới bầu trời, một vài bức tranh vẽ ở trong đó thoáng hiện. Núi non sông suối, tranh hoa điểu trùng ngư, vạn vật chúng sinh, luân hồi thiên đạo, vũ trụ ngôi sao, thời không quy tắc, tất cả tất cả, cũng bắt đầu ở trong đó thoáng hiện, rết chóc tu sĩ đều đều chấn động ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời cái kia phó to lớn của tranh Trong ánh mắt chàn đầy chấn động cùng ngơ ngác Đây là cái gì? Dĩ nhiên bao hàm tất cả Ta trời ạ, đây chính là người này thực lực chân chính mạng Ẩn chứa tất cả, bao dung tất cả Mà chúng ta nhưng chỉ biết là dết chóc Không chú ý tất cả những thứ này cảnh tượng Tại sao chúng ta không có tốt như vậy tư chất Có thể cảm ngộ đến những đồ vật này Vô số tiếng gào bắt đầu chuyển đến Những này dết chóc tu sĩ lại trở về nguyên điểm Bắt đầu phát ra phẫn nộ giống to Tựa hồ là đang chất vấn trời xanh vũ trụ Tại sao chính mình không có tốt như vậy từ chết, có thể cảm ngộ tất cả những thứ này, tại sao chính mình không có tốt như vậy số mệnh, trái lại hết lần này tới lần khác để Kinh Bình đạt được tất cả những thứ này. chương 557, doanh động chư thiên ba nở giới. Bọn họ chỉ là đang chất vấn, nhưng xưa nay không biết Kinh Bình đã trải qua cái dạng gì nguy hiểm cùng chiến đấu, chỉ có thấy được Kinh Bình hiện tại thành công cùng sức mạnh. Giết chóc tu sĩ, đều là một đám chỉ biết là oán trời trách đất ngu xuẩn, tại không chiếm được nguồn sức mạnh thời điểm liên bắt đầu lòng sinh tàn niệm, dựa vào giết chóc đến thu được sức mạnh, không biết đây chính là nhất tiểu thừa cách làm. Vũ trụ vạn vật đều có mệnh số, có nhân sinh hạ xuống chính là tư chất cao tuyệt, có nhân sinh hạ nhưng là tư chất bình thường, còn có nhân sinh hạ xuống chính là phú quý cả sảnh đường, có người nhưng là khốn cùng cực kỳ. Bần cùng muốn biến thành giàu có, người yếu muốn biến thành cứng, giả, vậy cũng chỉ có kiên định bản tâm, nhiều làm việc thiện sự mới có thể cải thiện tất cả, thu được phúc duyên. Thiên đạo cũng chỉ có một cái đạo lý tiên hành kiện, quân tử tự cường mà không thôi. Bởi vì tự thân cảnh ngộ không tốt mà hoán trời trách đất, đồng thời lòng sinh đấu kỵ giết chóc chi niệm giả, nhất định sẽ làm ra các loại ác sự, các loại làm ác, tuy rằng có sẽ nhất thời được lợi, nhưng là mất đi kéo dài, ngày sau tất có báo, đồng thời sau càng là suy yếu, thậm chí còn có sinh mệnh chi ưu. Thiên đạo chí lý, một thêm một giảm, chính là như vậy. Kinh bình từ nhỏ sinh hoạt khốn khổ, vì trong nhà sinh kế mà đi vào hoang vu núi rừng, nhưng tao ngộ hai quái tranh đấu, Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc nguy cấp dựa cả vào chính mình kiên cường nghị lực cùng với đối với cha mẹ nhân hoài niệm mới chiếm được một bài giúp đỡ. Sau đó càng là trải qua tầng tầng nguy hiểm, nhưng hắn nhưng từ chưa thẹn với chính mình bản thân, lúc này mới một đường đi tới hiện tại, trong đó nguy hiểm khốn khổ, không cần nhiều lời, hơi có dao động đó là vạn kiếp bất phục, thế nhưng hắn chưa từng có dao động. Chính là hệ này liệt nguy hiểm chiến đấu mới tạo cho hiện tại kinh bình. Tuy rằng hắn thời gian tu luyện cũng không dài, chỉ có ngăn ngắn hơn 10 năm quan cảnh, thế nhưng này hơn 10 năm gian nguy khó khăn, so với vô số sống hơn ngàn năm hơn vạn năm tu sĩ muốn đặc sắc rất nhiều lần. Thời thế trải qua có thể tạo nên anh hùng, thời thế trải qua càng có thể tạo nên cường giả. Chỉ có kiên định bản tâm, bất động không diêu mới có thể dũng cảm tiến tới, nếu không phải kinh bình trước sau như vậy, như vậy coi như là hắn chiếm được đại thiên quyết, cũng cuối cùng rồi sẽ sẽ mất đi, thậm chí có thể có đại thiên quyết mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trên thế gian. Này quần sát lục tu sĩ làm sao có thể rõ ràng loại này đạo lý? Chỉ biết là nắm dễ hiểu cực điểm ánh mắt xem nhân, thấy được cường đại giả, trong lòng đố kỵ, thấy được người nhỏ yếu, cười nhạo liên tục, nếu là có người vượt qua bọn họ, ngay lập tức sẽ là trở mặt giết người, thực sự là tiêu chuẩn một đám ngu xuẩn phế vợ. Cho nên đối với những này giết chóc tu sĩ chất vấn, Kinh Bình không hề trả lời, cũng không thèm trả lời, trực tiếp cổ động sức mạnh, bao phủ bầu trời bản đồ tinh không bắt đầu phun ra vô số tinh không đại quân, điên phong liều chết Vô số giết chóc tu sĩ đều tại không cam lòng cùng phẫn nộ bên trong diệt vong, mục nát, sau đó hóa thành quần quận năng lượng dòng sông, bị hấp thu hầu như không còn. Mà càng là như vậy, còn lại một ít giết chóc tu sĩ liền càng là phẫn nộ cùng không cam lòng, trong miệng bắt đầu điên cuồng mang to. Kết cục của ngươi nhất định sẽ thê thảm cực kỳ. Ngươi chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có người đến giết chết ngươi, thế giới của ngươi, ngươi hết thể người thân bằng hữu, đều sẽ đem chịu đựng không thể đoán được thai nạn. Ta nguyền rùa A ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Ta nguyền rủa ngươi thần hồn bị thiêu đốt, vĩnh hằng thống khổ. Từng đợt nguyền rủa cùng oán độc tiếng liên tục chuyển đến, kinh bình trên mặt cười gần liên tục, một đám phế vật ngu xuẩn, cái này bước ngoặt còn dám nguyền rủa ta, tốt lắm, ta liền để các ngươi mở mang cái gì gọi là chân chính thống khổ, chín hỏa luyện hồn, cho ta thiêu. Hô. Một cỗ đỏ đầm hỏa diễm bỗng dưng thiêu đốt mà lên, đồng thời trong nháy mắt liền vọt vào trong thân thể của bọn hắn bắt đầu thiêu đốt, thần hồn kinh mạch, tất cả đều bắt đầu héo rút. Thê thảm hét thảm trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ dết chóc thế giới. Thủ đoạn này vẫn là kinh bình cùng môn nội người thủ hộ chu tức học, chăm thử chuẩn xác, hiện tại bị hắn dùng ở tại những này dết chóc tu sĩ trên người, ngay lập tức sẽ tạo thành đầy trời hét thảm. Từng cái từng cái dết chóc tu sĩ cũng bắt đầu không ngừng má la lộn huyết nhục đều bị thiêu đến phát ra một cô hương vị. Đối với kết quả này, kinh bình rất là thỏa mãn, gật đầu lia lia. Các ngươi không phải muốn cho ta chịu đựng vĩnh hàng thống khổ sao? Như thế nào này tư vị làm sao Kinh Bình cười gần nói rằng, ta bây giờ thay đổi chủ ý, không giết các ngươi liền mỗi ngày như thế cho các ngươi hét thảm, như vậy cũng có thể kinh sợ chư thiên vạn giới. Đúng rồi, không bằng đem máu thịt của các ngươi cùng xương cốt cố định lại, sau đó làm thành tượng sáp, xếp đặt ở ta đại thiên môn cửa. Cứ như vậy, ta đại thiên môn tại tiên giới lập tức liền có tuyệt thế vi phòng, có thể kinh sợ vô số hạng giá áo túi cơm. Âm lánh lời nói từ Kinh Bình trong miệng nói ra, vô số hét thảm tu sĩ cũng bắt đầu cầu xin. Văn cầu ngươi buông tha chúng ta đi, cho chúng ta một cái sảng khoái. Những lời vừa rồi ta đều nói của chính ta, tuyệt đối không có nửa phần là nhằm vào ngài một kia a Người ác ma này, người ác ma này, a Người chờ ta, không quá thời gian bao lâu, ta giết chóc thế giới tiền bối sẽ tìm người báo thủ. a ta không chịu nổi. Vô số đại thừa tu sĩ cũng bắt đầu hét thảm nói chuyện, có tại cầu xin, có nhưng là rõ ràng cầu xin cũng vô dụng, kế tục chửi ẩm lên, đủ loại đều có. Thế nhưng mục đích đều là một cái, cầu xin hy vọng kinh bình cho cái sảng khoái, chửi ầm lên hy vọng có thể làm tức giận kinh bình, sau đó cho bọn hắn một cái sàng khoái. Bất quá kinh bình căn bản không để ý đến những lời nói này, đột nhiên thân thể một trận, đêm này đầy đủ mấy ngàn cái đại thừa tu sĩ sức mạnh đều cho hấp thụ xong xuôi, sau đó chỉ còn lại thần hồn cùng huyết nục bị hắn phong ấn tại trong cơ thể trong thế giới, sau đó hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này nghiền nát thế giới, trường đao trong tay bỗng nhiên vung ra. Một đao bổ ra, sức mạnh bạo phát, trong thời gian ngắn liền tạo thành một cỗ nổ tung tính sóng chấn động, toàn bộ giết chóc thế giới lập tức bị ba động này cắt chém trở thành mảnh vỡ, vô số giết chóc không gian cũng bắt đầu dập tát, toàn bộ giết chóc thế giới bắt đầu sụt xuống. Sau đó kinh bình thân thể chấn động, kéo lại bị trước sau tại sau lưng của hắn lâm quầng phong cùng dư quan lan hai người, trở lại thế giới của mình bên trong. Khoảng cách đối với hắn mà nói không có nửa điểm vấn đề, chỉ cần hắn nghĩ, chư thiên vạn giới, ngoại trừ chân tiên chân ma hai giới. Cùng một ít bí ẩn không thể biết vị trí bí ẩn, còn lại bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể trong thời gian ngắn đặt đến, đồng thời chỉ cần đi qua một lần, hắn liền có thể khắc họa xuống tọa độ, sau này sẽ là đi tới như thường. Đứng ở vũ trụ tinh không ở trong, nhìn cái này xa hoa tinh cầu thế giới, kinh bình khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, chính là chỗ này. Lập tức hắn sức mạnh trong cơ thể trong dây lát buộc phát ra, cường hạn sóng chấn động lan truyền đến chư thiên vạn giới, coi như là chân tiên giới cùng chân ma giới đều không ngoại lệ. Vô số ánh mắt, vô số tầm mắt cùng một thời gian nhìn về phía nơi này, nhìn về phía Kinh Bình. Những ánh mắt này có tràn ngập kinh hãi, có nhưng là đấu kỵ cực kỳ, còn có chính là hoán động, nhưng càng nhiều nhưng là nghi hoặc, không biết Kinh Bình là ai, lại càng không biết Kinh Bình muốn làm cái gì. Thậm chí liền ngay cả cái kia cao cao tại thượng chân tiên cùng chân ma hai giới, đều truyền xuống nghi hoặc cùng khiếp sợ ánh mắt, bất quá dù là cái loại ánh mắt này, cũng là mang theo mãnh liệt kiêu ngạo cùng xem kì ý vị. Tên của ta gọi Kinh Bình. Là này một thế giới chủ nhân. Kinh Bình đối mặt này vô số ánh mắt, không có nửa điểm khiếp sợ, trái lại nơi chi hờ hững, phàm là có thể nhìn thấy ta, nói vậy tất cả đều là sức mạnh hùng hậu, cảnh giới cao thâm bằng hưu, nếu như quấy giấy các ngươi, xin hãy tha thứ. Lần này lực lượng của ta truyền khắp vạn giới, nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn biểu đạt một thái độ. Trong giọng nói, Kinh Bình trong tay liền xuất hiện vô số tượng sáp hình người, vô cùng hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn để vô số người quan sát đều tê cả ra đầu, không biết kinh bình đây là muốn làm gì. phạm là đối với thế giới của ta mưu đồ gây rối đều sẽ là kết cục này. phạm là dám đối địch với ta, đều sẽ là kết cục này. Ta mặc kệ ngươi là tiên vẫn là ma, mặc kệ ngươi là tu vi gì, mặc kệ ngươi là thân phận gì, chỉ cần trêu chọc ta, hoặc thế giới của ta, đều sẽ đem là kết cục này. Còn có, chư thiên ma thần bộ tộc, giết chóc tu sĩ quân thể, các ngươi cũng đã là địch nhân của ta. Qua không được bao lâu, ta sẽ tự mình tìm các ngươi giải quyết. ầm Ẩm Ẩm. Lập tức vô số tiếng nổ vang bắt đầu chuyển đến, kinh bình trong tay cái kia hơn ngàn cái giết chóc tu sĩ tượng xác bắt đầu hòa vào đến không gian chung quanh bên trong. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết vang vọng chư thiên vạn giới, mỗi một cái nghe được đều là tê cả da đầu, mật phân bố. Hết thể quan sát tu sĩ đều kinh hãi, chư thiên vạn giới triệt để chấn động rồi. chương 558, tiên giới ý chỉ. Đây là từ xưa đến nay. Từ khai thiên tích địa đến bây giờ, xưa nay chưa từng xuất hiện sự tỉnh. Kinh Bình lại dám thông cáo vạn giới, thậm chí liền chân tiên giới, chân ma giới đều bao quát trong đó, sau đó dùng trực tiếp nhất cũng hung ác nhất thủ đoạn, đem hơn ngàn cái giết chóc tu sĩ làm thành huyết nục tượng sáp, quay trung quanh ở tại không gian vũ trụ, vĩnh Hằng vang vọng kêu thảm thiết. Chưa từng có ai, khiếp sợ vạn giới. Vô số tu sĩ, vô số người tu luyện, mỗi một thế giới, cũng bắt đầu bị chuyện này sợ ngây người. Khởi điểm Kinh Bình cắn nuốt đầy đủ hơn vạn cái ma thần đại quân, danh tiếng cũng đã mơ hồ truyền ra, thế nhưng như trước có rất nhiều người khịt mũi con thường, biểu thị xem thường. Thế nhưng hiện tại, Kinh Bình đại danh cùng sự tích, lần thứ hai truyền khắp chư thiên vạn giới, hết thể người tu luyện, cũng biết có như thế số một hung tàn cực kỳ, kiệt ngạo vô song nhân vật. Sau đó vô số tu sĩ bắt đầu từ lúc mới đầu khiếp sợ phản ứng lại, có chửi ấm lên, có nhưng là tránh qua âm hưu quỷ kế, còn có dĩ nhiên muốn nương nhở vào Kinh Bình, vô số ý niệm Vô số ý nghĩ, quả thực chính là một bộ mỗi người một vẻ. Nhưng là bất luận như thế nào, Kinh Bình danh tiếng, đã triệt để chuyến khắp chư thiên vạn giới, tiêu thảm huyết nục tượng sáp, càng là vì hắn tăng thêm vô số huy nghiêm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám việc làm, Kinh Bình làm, hơn nữa làm rất là triệt để, lời nói vừa nói xong, đạp bước liền đi, hướng về thế giới của mình bên trong đi đến. Lâm Cùng Phong cùng dư quan lan hai người đã sơm tròn váng, bọn họ không phải là không biết Kinh Bình thực lực, Cũng không phải là không biết kinh bình của ngạo, thế nhưng bọn họ vạn vạn đều không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Chuyện này, chuyện này thực sự, quá mẹ kiếp thông khoái. Dư quan lan ngỡ ra một lúc lâu, đông dưng hét lớn một tiếng, trong giọng nói lên trước tới là run dậy cũng không thể tin tưởng, nhưng đến mặt sau liền mắng to một câu, cả người sảng khoái không kềm chế được. Chúng ta làm sao bây giờ? Thấy được một màn này lầm cuồng phong đến là trước tiên phản ứng lại đây, nói thẳng ra vấn đề trọng yếu nhất. Đây cũng không phải là đùa giỡn, kinh tiền bối thực lực cường hành, tính cách quần ngạo, nhưng là bây giờ dĩ nhiên thông báo chư thiên vạn giới, vô số người đều hiểu ý sinh bất mãn, thậm chí tâm có đoán hận a Cái kia thì thế nào? Chúng ta kỳ chân môn đã trở thành đại thiên liên minh bên trong một cái thành viên trọng yếu, đây cũng là chúng ta trưởng môn phát xuống tâm ma thệ ngôn, chính mồm thừa nhận. Lẽ nào giờ khắc này chúng ta muốn trở mặt không quen biết, cùng người này đoạn giao? Dư quan lan thấp giọng nói rằng, ta xem chúng ta trưởng môn cũng sẽ không đồng ý. Theo ta thấy, loại chuyện này căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Chúng ta liền kiên định hãy cùng tại kinh trưởng môn mặt sau là tốt rồi. Nhưng là... Cuồng phong, nghe con lan. Ngay lâm cuồng phong còn muốn nói cái gì thời điểm. Một tiếng ôn hòa lời nói vang vọng ở tại hai bộ não người bên trong. Hai người vừa nghe lời ấy, lập tức đại hỷ. Trưởng môn, ngươi cũng đều biết. Không sai, ta cũng đều biết. Chủ nhân của thanh âm này, chính là kỳ chân môn cản trưởng môn. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói rằng, "Chuyện hôm nay, đúng là ngoài dự kiến của ta, thế nhưng tiên đoán người là không thể dùng lẽ thường đến so sánh, càng không thể dự đoán, dù như thế nào, chúng ta đã với người này kết giao được rồi quan hệ, đối mặt khó khăn, chúng ta không lùi, đối mặt chỗ tốt, chúng ta mới có thể cùng chung." Các ngươi liền kiên định đi theo kinh trưởng môn mặt sau, kinh trưởng môn làm cái gì, các ngươi thì làm cái. Đó. Chuyện này, chúng ta là kỳ chân môn hộ pháp." Lâm Cường Phong âm thầm đáp lại nói, Trong giọng nói có này chưa hết thỏm thèm cảm giác, kỳ thực ý này rất là rõ ràng, hôn lại gần môn phái, tại thành thực minh hữu, đều là hai cái độc lập hệ thống, làm sao có khả năng để phái này nghe khác một phái đây. Kể từ đó, chẳng phải là quyền lợi điên đảo cầm dao đằng lưới. Cùng phong, ta biết ý tứ của ngươi. Càng trường môn tựa hồ ở nụ cười một tiếng, ngươi cho rằng người này sẽ đối với ta kỳ chân môn có mưu đổ. Yên tâm, hắn sẽ không, hốn hồ ý này không chỉ là ta, thượng giới tổ sư cũng truyền đạt hạ ý này. Ồ! Dư quan lan cùng Lâm Cuồng Phong nhất thời một tiếng thét kinh hãi, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng bọn họ lại biết đó cũng không phải bọn họ hiện tại có thể biết, vì lẽ đó Lâm Cuồng Phong lập tức liền đã quyết định, được, nếu là thượng giới tổ sư ý tứ, vậy ta các loại, chờ, tất nhiên làm theo. Được, các người đi thôi. Tiếng nói lần thứ hai chuyển đến, càng trường môn âm thanh đã dần dần biến mất rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền gật ngủ, hướng về đại thiên điện bước qua Vừa rơi vào đại thiên điện bên trong, liền phát hiện kinh bình đám người đã tụ tập ở cùng nhau, thương lượng chuyện gì, trong đó ngô trọng nói rằng, trưởng môn, lần này thế giới của chúng ta bại lộ ở tại chư thiên vạn giới tu sĩ trước mặt, này có phải hay không là quá mức rồi? Không sao. Kinh bình thản nhiên nói, chúng ta đại thiên môn muốn phát triển đến chư thiên vạn giới bên trong, nhất định phải có tiếng âm thanh cùng nguyên nghiêm, bằng không tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng, cái phương pháp này tuy rằng tùy tiện một chút. Thế nhưng là có thể trong thời gian ngắn nhất làm cho chúng ta đại thiên môn thành lập xong xuôi Cũng có thể cấp tốc đem chúng ta lý niệm lan truyền đạo chư thiên vạn giới bên trong Có thể coi là là như vậy, cũng có một chút không đáng Dù sao chúng ta thế giới chính đang lên cấp ở trong Nói vậy qua không được bao lâu sẽ đưa tới một vòng mới cường giả đến đây khiêu khích Nô trọng lông mày chăm chú nhíu nói rằng Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, thế nhưng ngươi cũng không biết tình huống cụ thể lập tức kinh bình liền bắt đầu nói ra thế giới đối mặt hình thức cùng khiêu chiến, trong đó giết chóc tu sĩ đã trở thành một cái có tổ chức quân thể. Thế giới này biến hóa cũng đã khiến cho chân tiên chân ma hai giới chú ý, càng có người mưu đồ gây rối bắt đầu lan truyền hắn trên người có mạnh mẽ bí mật tin tức, hệ này liệt sự kiện, trực tiếp đem thế giới này, đẩy hướng về phía một cái bên bờ nguy hiểm. Chúng ta bây giờ thế giới mặc dù là tại lên cấp ở trong, cần âm thầm phát triển, thế nhưng hiện tại biết điều đã không phải là chúng ta có thể trường khống Vô số âm lưu cùng quỷ kế đã bao phủ chúng ta, vào lúc này chỉ có thể đem sự tình làm rõ, dùng trực tiếp nhất hung tàn biện pháp, nhất là tàn nhẫn tư thái, xuất hiện ở vạn giới tu sĩ trong mắt, cứ như vậy, chí ít một ít lén lút mưu đổ giả sẽ lo lắng rất nhiều, chân tiên chân ma hai giới cho dù là trông mà thèm bí mật của ta, cũng không dám. Tại tiêu ngạo trắng trợn, ngược lại sẽ sử dụng một ít dụ dấu kế sách, như vậy chúng ta liền lấy được nhất định thời gian. Kinh Bình chậm nói rằng, chư thiên vạn giới, thế cuộc xuất tạm Thiên ngoại ma thần, giết chóc tu sĩ, chân tiên chân ma, mạnh mẽ thế lực khắp nơi. Đều là, chúng ta nếu muốn theo gió vượt sóng, vẫn đi tới, thủy chung là muốn đối mặt những chuyện này. trưởng môn, ta hiểu. Nô Trọng biết được tất cả những thứ này, lập tức cung kính nói rằng, cái kia chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn là nhanh chóng chuẩn bị, đi tới tiên giới thành lập sân môn. Còn muốn đang đợi các loại. Kinh Bình đột nhiên nở nụ cười nói rằng, bởi vì sắp có một nhóm người muốn tới gây phiến phức, chờ ta giải quyết này một nhân chính là chúng ta trắng trận phát triển thời cơ tốt tiên đạo tu sĩ Kinh Bình đi ra tiếp chỉ đang lúc này một tiếng hàm chứa vô cùng âm thanh uy nghiêm bắt đầu vang vọng ở cái thế giới này kinh bình khỏe miệng nở nụ cười bước chân đạp xuống đã đến không gian vũ trụ bên trong nhìn về phía âm thanh chủ nhân người này khuôn mặt tuổi trẻ đẹp trai trên mặt Tuy rằng mang theo mỉm cười thế nhưng mỗi một cái trước mắt trong ánh mắt của hắn đều sẽ tránh qua vạn loại ánh sáng tại nhìn thấy kinh bình trong nháy mắt liền cười ha ha nói Kinh đạo hữu hảo tu vi, chỉ là đại thừa liền nắm giữ như thế sức mạnh, thực sự là đáng kinh ngạc đáng tiếc ca. Không dám, xin hỏi đây cũng là tiên giới chuyển đến ý chỉ. Kinh bình hỏi, trong giọng nói không tiêu không nóng nảy, vô cùng bình thản. Chính là, người trẻ tuổi kia cũng không phí lời, lập tức trong tay hào quang một hiện ra, trong thời gian ngắn liền bao phủ hơn một nửa cái vũ trụ, thuần hào quang màu trắng, xem ra rất là cao quý thần thánh. Làm người chấn động. Thế giới chủ nhân kinh bình. Tại hạ giới chém giết ma thần đồ tiêu diệt ma thần đại quân, chấn áp giết chóc tu sĩ, vì ta tiên đạo tăng thêm vinh Nghiêm công lao to lớn, không thể hình dung, do gió hạ xuống ý chỉ, đặt cách cho phép tiến vào tiền giới, đồng thọ cùng trời đất, thưởng trường sinh chi nhạc, khâm thử. Chấn động lời nói bắt đầu chuyên ra, trong lúc nhất thời trư thiên vạn giới tu sĩ cũng bắt đầu kinh hãi. Có tại chửi gầm lên, có nhưng là đầy mặt ước ao, còn có đã đấu kỵ đến đỉnh điểm, hận không thể kinh bình chính là chính mình, đây cũng là trường sinh. Đây cũng là đồng thọ cùng trời đất. Vô số năm tu luyện, vô số năm chờ đợi, vào đúng lúc này, chỉ cần kinh bình gật đầu, liền có thể thu được, có thể nói là một bước lên trời, cái đó làm sao có thể không làm người đấu kỵ ước ao. chương 559, nhân tiên hóa thân. Tiên giới chuyển đến ý chỉ. Đây là để rất nhiều người đều khiếp sợ sự tình, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại hợp tình hợp lý. Bởi vì bất kể như thế nào, kinh bình thân phận vẫn là tiên đạo tu sĩ. Hắn cũng xưa nay cũng không có bài xích quá tiên đạo người. Giờ này khắc này, hầu như chư thiên vạn giới hết thẻ tu sĩ đều đang chờ Kinh Bình trả lời chắc chắn. Nếu là Kinh Bình đồng ý, như vậy ngay lập tức sẽ có thể thu được đồng thọ cùng trời đất cơ hội, đồng thời chân tiên giới bên trong linh khí dồi dào chỉ cần chăm chỉ tu luyện, nhất định có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt đến chân tiên vị trí. Sức mạnh hùng hậu, này tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, đều là trên trời đi nhân bánh bính bình thường chuyện tốt. Bất quá kinh bình nhìn này đạo tiên quang soi sáng ý chỉ, cũng không có nhận, trái lại nở nụ cười nói rằng, này ý chỉ, thứ ta không thể tiếp thu. Cái gì? Điều này sao có thể? Tốt như vậy sự tình hắn dĩ nhiên không chấp nhận. Khà khà, sợ là trong đó cũng có một chút mưu đồ gì. Ta xem này kinh bình là đầu học rồi, đây cũng là đi chân tiên giới cơ hội, hắn dĩ nhiên ném. Tốt, hắn không đi chân tiên giới, này chính cho chúng ta hành sự tạo thành các loại thuận tiện. Trong thân thể của hắn khẳng định có mang bí mật động trời, chỉ cần tính toán một phen, chúng ta liền có thể thu hoạch. Ừ, ta đã sớm biết người này sẽ không đồng ý, tu vi của hắn cao như vậy, sức mạnh chi hùng hậu quả thực không người nào có thể so với, nếu là đi tới chân tiên giới, đây chẳng phải là dường như bỏ sát, bị người khác tùy ý đồ bỡn. Đúng là như thế, hơn nữa ta có thể khẳng định, chân tiên giới này đạo ý chỉ chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, chân tiên giới nhất định là phát hiện người này trên người có bí mật gì. Muốn triệu hoán tiến vào tiên giới bên trong, tiến hành bức bách tra tấn khà khà, loại đơn giản này mưu kế làm sao sẽ để người này rút lui. Hắn không chấp nhận là sáng suốt cử động, thế nhưng tiếp đó sẽ làm sao bây giờ? Đây cũng là chân tiên giới ý chỉ, đại diện cho chân tiên giới ra mặt, hiện tại bị một cái tắt cho xoa sạch. Đón nhận kết cục sẽ không tốt hơn chỗ nào, không chấp nhận kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, xem ra chân tiên giới này quần cao nhân, cũng là động phạm tâm A, hãy chờ xem nhất định sẽ có người thẹn quá thành giận. Chúng ta yên lặng xem biến đổi chính là, nếu như chân tiên giới phái tới mấy người đánh giết kinh bình, nói không chắc chúng ta còn có thể chia một chén canh, nếu là không phái tới, vậy chúng ta liền cẩn thận nuôi đồ một phen. Vô số ý niệm bắt đầu chư thiên vạn giới tu sĩ bên trong chuẩn bị, trong đó có vô số âm lưu cùng quỷ kế, vô số môn phái lớn thế lực lớn, bọn hắn đều tại tính toán, nhu đồ, chỉ đợi chân tiên giới quyết định một thoáng, bọn họ liền tùy cơ ứng biến, nhân cơ hội này mò trên một cái Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều bội phục kinh bình tu sĩ, còn có một nhóm người là thuần túy xem cho vui. Bất quá bất kể là cái gì mưu kế, cái gì tính toán, thậm chí bao gồm cục diện bây giờ, đều tại kinh bình suy tính bên trong. Hắn nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh, làm sao sẽ e ngại những âm mưu này quỷ kế. Đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này mưu đồ cùng tính toán, hết thảy đều là mạnh vụn. Không sợ các ngươi tính toán, không sợ các ngươi mưu đồ, chỉ sợ các ngươi không đến, đã đến thì tốt quá. Tới ta thì có cơ đánh giết các ngươi, vì ta đại thiên môn lập uy. Kinh Bình ý niệm loại lên, bất quá trên mặt nhưng vẫn là trên mặt không có biểu tình gì, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đối diện chuyện chỉ tu sĩ nghe được Kinh Bình từ chối, trong mắt cũng tránh qua một tia vẻ kinh ngạc, lập tức nói rằng, ngươi có biết, không tiếp chỉ chính là khinh nhần chân tiên giới uy nghiêm. Khinh nhần chân tiên giới uy nghiêm. Kinh Bình khẽ mỉm cười, chân tiên uy nghiêm lẽ nào liền không thể tả như vậy. Chỉ cần từ chối đó là khinh nhần vậy cũng hơi bị quá mức nhỏ hẹp chút. Cái gì? Lúc này chuyện chỉ tu sĩ cũng nhịn không được nữa kinh hô một tiếng, hắn chưa từng thấy qua dám như thế phán xét chân tiên giới nhân vật, dị vãng một đạo ý chỉ hạ xuống, bất kể là ai, bất luận tại cùng, đều sẽ túi đầu nghe lệnh, nhưng là bây giờ, kinh bình không chỉ không chút do dự từ chối tiếp chỉ, càng là châm chọc chân tiên giới khí lượng nhỏ hẹp. Thực sự là đầy trời cầu đảm Chân tiên uy nghiêm cũng là loại người như người run dế tùy tiện phán xét mạng. Một cỗ sức mạnh khổng lồ bắt đầu hàng lâm. Không gian vũ trụ bên trong đống dưng xuất hiện một cái huy nghiêm bóng người, như phảng phất là từ trong hư vô xuất hiện, mang theo mạnh mẽ sức mạnh cùng cao quý khí thức, bắt đầu càn quét tất cả hữu hình vô hình tồn tại. Chí cao vô thượng uy nghiêm bắt đầu lan tràn tại trong vũ trụ. Lập tức người này cũng hiện ra chân chính thân ảnh, hắn vóc người cực cao, diện mạo lãnh khốc, trên người mặc lưu ly li khôi giáp, cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, trong ánh mắt nắm giữ chính là tuyệt đối vô tình cùng lạnh lùng. Chỉ là vừa xuất hiện, toàn bộ vũ trụ lại bắt đầu bất quy tắc run run, cao cao tại thượng ý chí cùng khí tức, trực tiếp sóng chấn động mà ra, hết thể có ý thức tồn tại, tất cả đều bắt đầu nằm dạp trên mặt đất, liền ngay cả thời không đều phản phất không ở vợ. Chuyển. Trên người hắn khôi giáp tản ra rực rỡ màu sắc, liền phản phất ẩn chứa vô hạn mỹ hảo, trong tay của hắn phương thiên họa kích to lớn cực kỳ, phản phất đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, liền ngay cả kinh bình, đều cảm nhận được người này sâu không lường được sức mạnh Bóng người kia mới vừa xuất hiện, liền bắt đầu đối với Kinh Bình phát ra cưỡng chế mệnh lệnh, hèn mọn run rế, quỳ xuống tiếp chỉ. "Bằng không ngươi đem nên đón chân chính hủy diệt." "Chân chính hủy diệt?" Kinh Bình lộ ra vẻ một tia cười gằn, ngươi cái kia giả tạo huy nghiêm tại những người khác trước mặt lúc lắc vẫn được, thế nhưng ở trong mắt ta nhưng là phi thường buồn cười. "Không phải là một cái giả tạo hóa thân." "Cũng được, ngươi đã nói muốn hủy diệt cùng ta, vậy ta liền đem ngươi này hóa thân chém mất, cũng tốt cho ngươi nhìn một cái cái gì mới thật sự là uy nghiêm." Cái gì mới thật sự là hủy diệt? Trong khi nói chuyện, kinh bình thân ảnh cũng đã biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm liền đã đến này khôi giáp tu sĩ đỉnh đầu, một quyền bỗng nhiên nện xuống. Một quyền này xem ra thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì đặc thù sóng chấn động, so với khôi giáp tu sĩ khổng lồ kia đầu lâu nhỏ hơn rất nhiều, giống như một người là trứng gà, một cái tàng đá. Trứng gà bính tàng đá, thường thường đều là trứng gà vỡ tan kết cục. Đối mặt đòn đánh này, Khôi Giáp Tu Sĩ khởi điểm còn bị kinh bình cái kia xuất quỷ nhập thần tốc độ khiếp sợ, nhưng sau đó thấy được này thường thường không có gì lạ một quyền, không bởi phát ra cười nhạo, chỉ bằng loại này năm đấm, cũng vọng tưởng thương tổn cùng ta, thực sự là ngu. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt nổ vang trực tiếp cắt đứt này, Khôi Giáp Tu Sĩ cười nhạo nói như vậy, chư thiên vạn giới đều phản phất bị này cô nổ vang cho chấn động chấn động. Căn bản không có bất kỳ dừng lại, cũng không có để này Khôi Giáp Tu Sĩ sinh ra một điểm khiếp sợ thời gian. Kinh bình một quyền này trực tiếp đập trúng lại viên đầu lâu to lớn. Khôi Giáp Tu Sĩ đầu lâu tại ngăn ngắn trong tích tắc thật giống vận vẹo vô số lần, cuối cùng bỗng nhiên một bạo, hóa thành vô số huyết nục tung tóe mà ra, màu trắng óc trùng quanh phương ra. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu xuất hiện, lập tức trên người tu sĩ này khôi giáp bắt đầu từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, cái kia cao to uy nghiêm thân thể tràn đầy rạn nước bình thường vết tích, từng gồ từng gồ mang theo kỳ dị hương vị huyết dịch bắt đầu chảy ra, đồng thời nhất lưu chảy đó là vô cùng vô tận có thể nói là nhấn chìm tinh cầu. Toàn bộ vũ trụ, đều xuất hiện một mảnh vô cùng vô tận biển máu. Trừ thiên bạn giới tất cả sức mạnh cao siêu tu sĩ, thậm chí bao gồm cái kia cao cao tại thượng chân tiên giới tu sĩ đều bị sợ ngây người. Mặc dù nói là một vị nhất là cấp thấp người tiên hóa thần, nhưng đến cùng cũng là ẩn chứa chân tiên sức mạnh cùng quy tắc, làm sao có khả năng trong nháy mắt đã bị kinh bình cái này đại thừa tu sĩ cho đánh nổ tung. Đây cũng là một vị nhân tiên sức mạnh, Chứ thiên bản giới tu sĩ cũng nhịn không được vớt vớt hai mắt, coi chính mình là đang nằm mơ, một vị cao cao tại thượng người tiên, dĩ nhiên liền đơn giản như vậy bị xóa bỏ, hơn nữa bọn họ vẫn là thật sự rõ ràng thấy được. Hừ, phế vật thứ tầm thường, cũng dám theo ta diệu vọ dương oai thực sự là không biết sống chết. Ai dám trở lại, chính là kết quả như thế. Lạnh lùng thoại âm từ kinh bình trong miệng chuyên gia, lại phối hợp thêm cái kia tràn ngập vũ trụ biển máu, một cô hung hãn khí tức trực tiếp đã xuất hiện ở hết thảy tu sĩ lấy lòng. Lập tức kinh bình xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái này chuyện chỉ chi tiên, "Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, cầm chó này thì ý chỉ, cút cho ta. Nếu là có nửa điểm do dự, ta liền để ngươi cùng hắn là giống nhau kết cục." Đồng thời giúp ta mang câu nói cho Trần Tiên giới chư vị, ai dám trở lại, nên tiếp chỉ có một chữ, đó chính là giết. Nay chuyện chỉ tu sĩ nghe thấy lời ấy, lập tức vẻ mặt giận dữ, trong ánh mắt hình như có hỏa diễm hừng hực giấy lên. Thế nhưng bất quá trong nháy mắt liền dẹp loạn xuống, vội vã vận chuyển pháp lực muốn rời khỏi. Trong lòng hắn đã âm thầm đã quyết định, trước tiên trở về rồi hay nói. chương 560, chân Tiên lửa giận. Chờ sau khi trở lại, lại nghĩ cách xóa bỏ Kinh Bình, tìm về hôm nay bộ mặt. Ý tưởng của hắn là hảo, quyết định cũng là đối với, thế nhưng có một số việc, thường thường là ngoài ý muốn. Ta là cho ngươi lăn, không phải cho ngươi đi, nghe không hiểu sao. Ngay này chân Tiên muốn rời đi thời gian, đột nhiên Kinh Bình nói chuyện. Lời nói của hắn là trực tiếp như vậy, không có nửa điểm do dự cùng kiếm kỵ, trực tiếp truyền khắp chư thiên vạn giới, hết thể quan sát nơi đây biến hóa người, sớm đã bị cả kinh nói không ra lời, chỉ là ngơ ngác nhìn Những này có thể nhìn thấy nơi đây biến hóa tu sĩ, mỗi một người đều là tu vi cao siêu, sức mạnh mạnh mẽ hạ người, bọn họ nguyên bản vẫn đối với kinh bình có các loại âm mưu quỷ kế, muốn thu được kinh bình tất cả, nhưng nhìn đến từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh, nghe được một tiếng này âm thanh lời nói. Đã sớm để trong lòng bọn hắn những quỷ kế kia tan thành mây khói, nghĩ mà sợ không ớt. Kinh Bình từng nói, làm, làm việc, không có chỗ nào mà không phải là dã man bá đạo, triệt để cho thấy lực lượng của hắn cùng hung ác, nhân tiên hắn đều dám giết, chân tiên rơi hắn đều dám áng, vậy còn có cái gì là hắn không dám. Đặc biệt là hiện tại, Kinh Bình lại dám để một vị đường đường chân tiên lăn, chân chính lăn. Lại dám như vậy khinh nhần chúng ta huy nghiêm. Người này nhất định phải chém giết. Cùng ngạo tự phụ Mắt không quý củ, loại tu sĩ này đã đọa nhập ma đạo, không phải chúng ta chân tiên giới người, khi giết. Đúng là như thế. Hơn nữa không chỉ muốn chém giết người này, còn muốn đem hết thẻ cùng hắn có quan hệ người đều muốn giết chết. Như vậy mới có thể biểu hiện chúng ta uy nghiêm. Giết người này. Nếu là bằng không thì, chúng ta chân tiên ngày sau tất nhiên sẽ bị cười nhạo, uy nghiêm mất hết. Từng tiếng kinh sợ vũ trụ giống giận bắt đầu xuất hiện, trong đó mỗi một câu nói, đều tràn đầy cao cao tại thượng lửa giận, mỗi một âm thanh lời nói. Cũng không có á với một tiếng vang thật lớn, kinh sợ chư thiên vạn giới. Từng cái từng cái phí lời liền bản, muốn tới liền đến, ta đang cần mấy cái chân tiên cho ta lập y. Kinh Bình lạnh lùng nói, hiện tại ngươi cho ta quy xuống. Ẩm ẩm. Mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp hiện lên mà ra, Kinh Bình thân thể tuy rằng vẫn không nhúc đích, thế nhưng trong cơ thể cái kia 999 vạn long hổ thần lực cũng đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển, mạnh liệt áp lực dường như một ngọn núi lớn, mạnh mẽ đặt ở vị này chuyện chỉ tiên trên thân thể người. Vị này chuyện chỉ tiên nhân, cũng chỉ là một cái hóa thân, cũng không phải là thực thể. Chân tiên giới cùng chân ma giới tu sĩ sức mạnh thật sự là quá cường hành. Nếu là chân chính giáng lâm đến trong vũ trụ, tất nhiên sẽ tạo thành không gian vũ trụ hối loạn, vãi rời thời không lưu động, thiên đạo tuyệt đối sẽ giáng lâm hạ trừng phạt. Vì lẽ đó những này chân tiên chân ma muốn giáng lâm vô cùng khó khăn, đồng thời một khi giáng lâm, sẽ chịu đến thiên đạo giáng buộc, chỉ có giáng lâm hạ một phần sức mạnh mới là có thể được. Hơn nữa này cái gọi là một phần sức mạnh Vẫn chỉ có thể là thiên tiên cấp độ bên dưới một phần sức mạnh nếu là đạt đến thiên tiên cấp độ liền tuyệt đối không thể nào dáng lâm hóa thân bởi vì toàn bộ vũ trụ đều sẽ bùng nổ ra mãnh liệt lực phản trong thời gian ngắn làm cho này hóa thân diệt vong đây chính là kinh bình lá bài tẩy hắn Tuy rằng không biết thiên tiên cảnh giới là hình dạng gì thế nhưng hắn lại biết nhân tiên cùng địa tiên sức mạnh trình độ dựa theo hắn bây giờ sức mạnh mà nói hoàn toàn có thể ngang hàng chân chính địa tiên mà chân tiên giới trư vị cao thủ nhưng chỉ có thể dáng lâm hạ một bộ phận sức mạnh Vậy như thế nào là đối thủ của hắn? Kinh bình sở dĩ dám như thế cuồng, cũng là bởi vì hắn đối với trong chuyện này quy tắc có rất sâu hiểu rõ, căn bản không có nửa phần e ngại. Dầm! Chịu đến cường hắn sức mạnh áp ách, này chân tiên hóa thân cũng lại không đứng thẳng được, hai đầu gối mạnh mẽ đẹn ở không gian vũ trụ bích chướng bên trên, trong mắt lộ ra nồng đầm khuất nhục cùng phấn nộ. Người cái này ta ma, lại dám như vậy xỉ nhục ta? Đáng ghét ta! Chân tiên giới chư vị, hết thảy lâm đi Đêm này tà ma giết chết. Hoán độc lời nói âm thanh bắt đầu vang lên, lập tức vô số sức mạnh mê ngông bắt đầu hàng lầm. Vô số ánh sáng bắt đầu dồn dập thoáng hiện, từng cái từng cái bóng người bắt đầu hiện lộ ra tướng mạo, nhiều nam kinh, có lão, có nam, có nữ, đồng thời khí tức từng người không giống, có khác nào vũ trụ ngôi sao, có nhưng là như hỏa diễm giống như nổ tung, còn có dường như chuẩn bị thiên địa. Mỗi một cổ hơi thở đều đều huyền diệu cực kỳ, mang theo cao cao tại thượng uy nghiêm cùng sức mạnh, các loại huyền diệu Không một tương đồng. Chỉ có một điểm là tương đồng, đó chính là mỗi một cái hóa thân bên trên truyền lại ra nổi giận cùng sắc ý. Nay từng cô từng cỗ tức giận, khiến cho vô số ngôi sao cũng bắt đầu ngưng vận chuyển, khiến cho vũ trụ không gian bắt đầu vặn mèo khiến cho thời gian đều phản phất ngưng lưu động. Ha ha! Đến đúng lúc. Kinh Bình bỗng nhiên cười lớn một tiếng, nếu tới, vậy ta liền đều giết. Soạn! Kinh Bình thấy được này vô số hóa thân dáng lâm, lập tức trở nên hưng phấn. Những này hóa thân đối với hắn mà nói tất cả đều là năng lượng, trong cơ thể 999 vạn long hổ thần lực bắt đầu mãnh liệt vận chuyển, trong tay thế giới chi đao trong phút chốc hạ xuống. Dường như ánh trăng bình thường hào quang trong thời gian ngắn liền xẹt qua toàn bộ vũ trụ, sáng sủa hào quang nhu hòa kéo dài vô cùng vô tận, toàn bộ vũ trụ tửa hồ cũng bị đạo hào quang này xuyên qua. Chúng sinh ý niệm, thiên đạo vận chuyển, vô lượng luân hồi, bao quát hắn đối với thiên đạo càng ngộ, tất cả đều bị một đao phóng thích mà ra Vô số người tại đạo hào quang này bên trong có thể nhìn thấy vô số cảnh tượng. Một đau kia, tựa hồ bao hàm toàn bộ vũ trụ, hết thể tiên nhân hóa thân đều bị bao phủ trong đó. Hầu như chính là chớp mắt công phu, vô số chân tiên hóa thân bắt đầu xuất hiện vỡ vụn cùng tan vỡ vết tích. Mấy người tiên hóa thân căn bản không chịu nổi ánh đau này bên trong sức mạnh cùng ý chí, bắt đầu dồn dập muốn nổ tung lên, thuần khiết cực kỳ tiên lực bắt đầu bị kinh bình hấp thụ. Bất quá là ngăn ngăn chốc lát công phu. Này trong ánh đao sức mạnh liền trở nên càng cường hoành hơn, có tiên lực thôn phệ, kinh bình trong thời gian ngắn cũng cảm giác được lực lượng của chính mình tăng cường không ít, mà ánh đao cũng thuận theo hô ứng, càng ngày càng mạnh, quả thực đến một cái cực kỳ thái quá mức độ. Chứ thiên vạn giới tu sĩ hoàn toàn bị một màn này cho sợ ngây người, bọn họ cả đời đều đang tu luyện, vì làm đó là có thể đủ thành tựu chân tiên, thu được đồng thọ cùng trời đất trường sinh, có thể nói là bọn họ trí cao mục tiêu. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại phát hiện, Cho dù là chân tiên, cũng không phải là vô địch, chỉ cần bị mạnh mẽ sức mạnh, như thế sẽ nghiền nát. nay rung động thật lớn tâm linh của bọn hắn, có tu sĩ thậm chí liền thần hồn đều cho dung ra thân thể, pháp lực cũng bắt đầu như loạn. Giết tiên như giết cẩu thế này sao lại là đại thừa cảnh tu sĩ, cái vũ trụ này đến cùng thế nào? Chứ thiên vạn giới, vô số tu sĩ đều phát ra khiếp sợ tiếng hô, mà cái kia vô số chân tiên hóa thân cũng bắt đầu tràn ngập kinh hãi. Tựa hồ không thể tưởng tượng tại sao Kinh Bình sẽ nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Ha ha, 999 vạn Long Hổ thần lực, quả thật là một cô bá tuyệt vũ trụ sức mạnh. Thực sự là sảng khoái A. Kinh Bình cảm giác được trong cơ thể sức mạnh hùng hậu, bắt đầu cười to ra, các ngươi những này hóa thân, tất cả đều cho ta ở lại chỗ này đi. Chém. Lại là một đau, mạnh mẽ bổ ra, vô số kêu thảm thiết cùng tiếng nổ vang liên tục vang lên, nháy mắt muốn liền diệt sát đầy đủ hơn 10 người tiên hóa thân. Vô số tiên lực bắt đầu bị hắn hấp thụ. Càng là hấp thụ, hắn liền càng là mạnh mẽ, đau trong tay quang liên tục bổ ra, gần như là trong chốc lát. Này vô số người tiên hóa thân đã bị hắn giết cái hoa rơi nước chảy, quân lính tăng dã, chỉ còn lại có mười mấy cái điệu tiên hóa thân vẫn tại khổ sở chống đỡ. Xì nụ. Đây là Trần Chủi Xì nụ. Đáng ghét ta, ta đường đường địa tiên, làm sao sẽ bị một cái thứ kiến cỏ tầm thường bức bách. Giết. Bạo phát lực lượng của chúng ta, chết để giết chết tên tiểu từ này khôi phục chúng ta huy nghiêm. Tiếng giống giận dữ bắt đầu từ những này điệu tiên hóa thân trong miệng phát sinh, theo bọn họ giống giận, từng cỗ từng cỗ nghiền nát càng khôn sức mạnh bắt đầu xuất hiện, vô số điệu tiên hóa thân vào đúng lúc này đều đánh ra tuyệt học của mình, có dường như tuyệt thế hung thú, có nhưng là nổ tung liên tục, còn có thi triển vô số pháp thuật, trong khoảng thời gian ngắn, đủ mọi màu sắc công kích bắt đầu truyền ra, toàn bộ trong vũ trụ đều trở nên rực rỡ cực kỳ, vô cùng đẹp đẽ. Chỉ bất quá tại những này đẹp đẽ ánh sáng dưới, ẩn dấu nhưng là dạy đặc cực kỳ sức mạnh cùng sâu sắc sắc khí. Nhìn thấy này vô cùng công đức công kích, Kinh Bình không có một chút nào tránh né, trái lại hét lớn một tiếng, Hôn độn thế giới, thu nạp và vượn. Ầm ầm. Mạnh mẽ sức hút bắt đầu xuất hiện, những công kích này tuy rằng mạnh mẽ cực kỳ, một chút ít đều có thể nổ tung một cái tinh cầu, thế nhưng tại Kinh Bình hỗn độn thế giới vừa ra, ngay lập tức sẽ dường như khắc tinh, thu nạp một cái sạch sẽ. Chương 561, Địa tiên trấn ý, ngũ hành thế giới. Hấp thụ những công kích này, kinh bình sức mạnh trở nên càng cường hoành hơn, trường đao trong tay liên tục bổ ra, một đạo lại một đạo hào quang bắt đầu xuất hiện, này hơn 10 cái điệu tiên hóa thân liên tục chống đối, thế nhưng mỗi một cái chống đối, đều sẽ để hóa thân bên ngoài thân xuất hiện một ít vết rách, không ngừng mà suy yếu bọn họ. Vô số máu tươi bắt đầu từ thân thể của bọn họ chạy xôi mà ra, trong đó mỗi một dọn, đều hàm chứa cực đoan nồng nặc năng lượng, đối với những máu tươi này kinh bình là từng dọn từng giọt đều không đông tha. Toàn bộ đều bị hắn cho ngưng tụ lên, rót vào đến thế giới của mình bên trong. Thế giới của hắn điệu tâm bên trong, bắt đầu bị từng cỗ từng cỗ chân tiên huyết dịch tràn ngập. Toàn bộ thế giới căn cơ lần thứ hai bắt đầu cường hóa, vô số sinh cơ bắt đầu tỏa sáng mà ra, trong không khí vốn là nồng nặc cực kỳ linh khí lúc này đã mơ hồ biến thành tiên linh khí, chúng sinh thần hồn cùng thể chất lần thứ hai bắt đầu chiếm được lên cấp. Ta thiên nộ, quá độc ác. Dĩ nhiên là lấy chân tiên máu đến đúc thế giới, bồi dưỡng sinh cơ Thế này sao lại là ma đầu có thể hình dung, người này quả thực chính là ma đầu bên trong ma đầu, ác ma bên trong ác ma. Thiên ngoại ma thần ở trước mặt của hắn cũng bất quá là một đám hề. Ta nghĩ không hiểu, người này nơi nào đến cường hành như vậy thủ đoạn, lại có thể không ngừng mà hấp thụ chân tiên sức mạnh, đồng thời tiêu hóa tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền có thể biến thành chính mình. Đây quả thực là khó mà tin nổi, trái với quy tắc a Pham là có tệ tất có lợi. Người này sức mạnh cấp độ cho dù so với chân tiên cũng là không chút nào kém, nhưng bây giờ còn là đại thừa sơ cảnh cấp độ, này liền biểu lộ người này thủ đoạn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lên cấp nhất định là khó khăn vô cùng, chỉ sợ là cần khổng lồ cực kỳ năng lượng mới được. Hẳn là chính là như thế, nếu là bằng không thì, lấy người này sức mạnh sợ là sớm đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới. Thực sự là mạnh mẽ ra man, loại người này nhất định là người mang đại khí vận, đại phúc nguyên, đồng thời nắm giữ đại nghị lực. Nếu là chân tiên giới đạt được người này, nhất định sẽ nên đón phổn thịnh phát triển, coi như là dù vô ích, cũng có thể nhiều ra một cao thủ, ngày sau cùng giết chóc tu sĩ hoặc là thiên ngoại ma thần đối chiến cũng có thể thêm một phần sức mạnh. Hừ, nói ngược lại tốt nghe, người này trên người bí mật ai không muốn đạt được, cái gì vì chúng sinh vì chính nghĩa, hết thể đều là cơ thôi, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, chỉ cần lợi ích đầy đủ, những này chân tiên giới tu sĩ cũng sẽ biến thành chân chính giã thú. Hành khởi sự đến nhưng là phải so với ma thần tàn nhẫn hơn nhiều. Ai, mặc kệ trong này thế cuộc như thế nào, bọn ta đều là không tư cách đó nhúng tay, tiên lặng xem biến đổi đi, ngày sau tận lực không trêu chọc người này. chư thiên vạn giới tu sĩ đều tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong làm đã quyết định, đó chính là không trêu chọc kinh bình, tại ánh mắt của bọn họ xem ra, ngày hôm nay những này chân tiên giới hóa thân, e sợ mỗi một người đều cũng bị diệt sát. Kinh bình hôn độn thế giới, không nghi ngờ chút nào là hắn cường hoành nhất thủ đoạn. Vô số lần chiến đấu, vô số lần gian nguy, nếu không phải hắn có có thể thu nạp tất cả hôn độn thế giới, chỉ sợ hắn sớm đã bị diệt vong. Hôn độn, dựng dục văn vật, diễn sinh văn vật, là tất cả khởi điểm, cũng là tất cả quy tụ, đại diện cho luân hồi huyền bí, đại diện cho vô hạn khí tước, nhìn như không hề biến hóa, một mảnh hư vô, kỳ thực nhưng là tràn đầy sức sống cùng biến động, sinh cơ cùng khả năng. Mỗi trong ngáy mắt, sẽ có vô cùng biến hóa, vô cùng đổ sộ cùng mỹ lệ, chỉ có kinh bình Mới có thể thấy rõ trong đó tất cả Bất luận là kiểu gì sức mạnh Đều là hôn độn dựng dục mà ra Bất luận là kiểu gì ý niệm Tất cả đều là thuộc về hôn độn Chân tiên thì lại làm sao Chẳng qua là một loại năng lượng mà thôi Vì lẽ đó những tiên nhân này hóa thân liền bị hấp thụ Dù cho trong đó hàm chứa mãnh liệt tự mình ý chí Cùng đặc biệt quy tắc Cũng là không được Các ngươi này còn trong ngày thường tự cho là cao quý chân tiên Nơi nào có thể thể ngộ đến chúng sinh sức mạnh Hôm nay là sáng tạo kỳ tích thời điểm cũng là sinh ra truyền kỳ thời điểm, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh cùng kiêu ngạo, bởi vì các ngươi chỉ là lấy những này hóa thân cái giá phải trả tới gặp chứng một cái truyền kỳ sinh ra, này có thể tính là rất đàng giá. Lời nói lạnh lùng bắt đầu từ kinh bình trong miệng truyền ra, trên người hắn bạo phát mạnh mẽ sức hút, vô cùng sức mạnh chính đang bị hắn hấp thụ, vô cùng máu tươi bị hắn thu thập, sau đó rót vào đến trong thế giới, tầm bổ vân vân, mà những kia điệu tiên hóa thân, nhưng là chỉ lo chống đối, căn bản liên thoại đều nói không ra thu độn long hổ thần lực, chém giết. Đột nhiên, kinh bình sức mạnh lần thứ hai một bạo, mãnh liệt ánh đao mãnh liệt nổ tung, này hơn 10 cái điệu tiên hóa thân lập tức thay đổi sắc mặt, cả người nghiền nát tan vỡ tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Đây là 999 vạn long hổ thần lực gây ra ra nổ tung sức mạnh, uy năng quả thực chính là rung động vũ trụ, nếu không phải hắn khống chế ở tại cực tiểu trong phạm vi, e sợ chư thiên vạn giới ngay lập tức sẽ phá diệt một nữa. Lần này thi triển sức mạnh, mới là hắn chân chính toàn lực. 999 vạn long hổ thần lực thật sự là quá mức đáng sợ, coi như là tại chân tiên giới bên trong, nguồn sức mạnh này cũng tuyệt đối không kém, đủ để giết chết thiên tiên trở xuống bất luận là tu sĩ nào. Người này sức mạnh thật sự là quá mức đáng sợ, nếu là ở tiếp tục như thế chỉ sợ ta các loại, chờ, hóa thân sẽ toàn bộ diệt vong ở đây, không bằng liền nổ tung ra chúng ta hết thể sức mạnh, phát sinh một kích cuối cùng. Coi như là không thể giết chết người này, cũng muốn để hắn sau lưng thế giới phá diệt. Được. Liều mạng này cụ hóa thân không muốn cũng muốn để tiểu tử này chịu không nổi giết địa tiên chân ý cho ta nổ tung đi nay còn lại mười mấy cái điệu tiên hóa thân rốt cục nhận rõ tình thế biết kinh bình sức mạnh thật sự là quá mức mạnh mẽ cho nên liền thi triển ra cuối cùng lá bài tẩy bắt đầu dồn dập nổ tung điệu tiên chân ý từng cố từng cố trí cao vô thượng ý niệm bắt đầu hiện lên đi ra Dĩ nhiên trong lúc nhất thời vang ra ánh đao nổ tung sức mạnh từng cỗ từng cố điệu tiên chân ý hàm chứa ngũ hành chuyển đổi Sinh sôi liên tục khí tước, chỉ là vừa ra, liền bắt đầu không ngừng mà vận chuyển, tạo thành một cái to lớn ngũ hành thế giới, trực tiếp bao phủ lại vô cùng ngôi sao, liên quan kinh bình sau lưng thế giới cũng bị bao phủ ở bên trong. Liều mạng sao? Bất quá đó cũng là vô dụng công. Cái gì chó má điệu tiên chân ý, so với ta đại la chân ý đến chính là một đoàn phế cha mà thôi. Kinh bình trong lòng cười lạnh liên tục, trong cơ thể bắt đầu hiện lên một đạo khí lưu, đồng thời lại xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu song chấn động mà ra cùng ngũ hành thế giới va chạm vào nhau. Rang rắc, một trận vỡ vụn âm thanh bắt đầu chuyển đến, cốc khí lưu này vừa tiếp xúc ngũ hành thế giới, ngay lập tức sẽ tạo thành ngũ hành thế giới vỡ tan, Ngăn ngắn trong thời gian ngắn liền đem ngũ hành thế giới cho trùng thùng trăm ngàn lỗ, trở thành một mảnh phế tích. Phốc. Những này điệu tiên hóa thân lập tức phun ra một ngụm lớn huyết, cả người vỡ tan vết tích trở nên càng nhanh chóng hơn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Điều này sao có thể? Đây cũng là chúng ta điệu tiên trấn ý ngũ khí chiêu nguyên, sinh sôi liên tục Coi như là thiên tiên chân ý, ngũ hành hợp nhất cũng khó phá, làm sao sẽ bị người này phá? Lẽ nào người này cảm nộ, đã đạt đến cao hơn cấp độ mạng? Ta không tin. Trừ phi là thần tiên chân ý mới có thể phá diệt chúng ta điệu tiên chân ý, người này không có khả năng có như vậy cảm ngộ Ta không phục Liên tiếp tiếng gào bắt đầu chuyển ra, những này điệu tiên mỗi một người đều điên cuồng, chân tiên giới bên trong, mỗi một tầng cảnh giới đột phá, đều là khó khăn cực kỳ Có chân tiên tu luyện mấy triệu năm, thậm chí còn không có đột phá, đây đều là cực kỳ bình thường việc, bởi vì này chân tiên ý cảnh thật sự là quá hiếm có. Nhưng là bây giờ, bọn họ điệu tiên chân ý, đòn sát thủ của bọn hắn, dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị nghiền nát, này đương nhiên làm bọn hắn không thể tin được. Dù cho để bọn hắn bạo gan đi đoán, bọn họ cũng đoán được một cái thần tiên trình độ, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, kinh bình cảm ngộ đã sớm đạt đến Đại La, thậm chí đột phá Đại La, trực tiếp va chạm vào thiên đạo bản nguyên cấp độ Nếu là bọn hắn biết rồi, nhất định là từng cái từng cái cho là mình bị bại không lo nhưng là bây giờ bọn họ cũng không biết, hơn nữa Kinh Bình cũng không có thể cho bọn hắn biết. Nếu thật là đem hắn cảm ngộ cùng cảnh giới buộc lộ ra, như vậy có thể khẳng định, vô số tiên nhân đều sẽ không để ý thiên đạo phản vệ hàng lâm xuống, đánh giết cùng hắn, cấp giật hắn cảm ngộ, thu được hắn pháp quyết. Đây cũng là cực kỳ chuyện nguy hiểm, coi như là Kinh Bình thực lực cường hành, thế nhưng hiện tại nhiều nhất vậy chính là một chỗ tiên trình độ. Thiên tiên tới cũng có thể diệt giết cùng hắn, húng chi còn có thần tiên, kim tiên. Cho nên hắn mới dùng đại thiên huyện hóa chi thuật bao vây đại la đặc biệt kim quang, vì làm chính là dự phòng. chương 562, ta là một người bình thường tu sĩ. Nghe những này điệu tiên hóa thần phát ra ra giống giận, kinh bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cũng không nói nhiều, trực tiếp vận chuyển lên trong cơ thể hốn độn thế giới, dự định nhân cơ hội này triệt để đem những này điệu tiên hóa sức mạnh của thần cho hấp thụ. Ngươi thật sự là mạnh mẽ cực kỳ, có hung hăng tiền vốn, nhưng là ngươi cũng không muốn quá mức tự tin, chân tiên giới thiên tài, nhưng vẫn là có rất nhiều. Đang lúc này, một tiếng nhàn nhạt lời nói bắt đầu chuyển ra, một cái đại thừa cảnh tu sĩ xuất hiện. Tu sĩ này mặc dù là đại thừa chi cảnh tu sĩ, khí tức sóng chấn động cùng sóng pháp lực cũng không phải là cỡ nào mạnh mẽ, thế nhưng hắn từ trong ra ngoài đều tản ra một cố khắc với tất cả mọi người khí chất cao quý, đồng thời xuất hiện ở xuất hiện trong ngấy mắt. Này hơn 10 cái bị thương nặng điệu tiên hóa thân cũng đã bị hắn bao phủ ở tại phía sau, đồng thời chế tạo ra một chỗ đặc biệt thời không, kinh bình sức hút khó có thể tiến vào. Kinh bình lông mày hơi vậy một cái, ngưng động thủ, bởi vì hắn cảm giác được tu sĩ này không đơn giản. Mặc dù là đại thừa, nhưng có thể từ kịch liệt chiến trường bên trong xuất hiện, đồng thời không chút nào chịu kinh bình sức mạnh ảnh hưởng, sinh sôi che chở trụ này một đám đại thừa tu sĩ, xem ra không có cái gì, nhưng chỉ cần là người. Cũng có thể rõ ràng trong chuyện này khó khăn. Mà thanh niên này nhưng là đi dạo trong sân vắng bình thường làm được. Hay là cảm giác được kinh bình ngưng tay, cái này đại thừa tu sĩ rốt cục triệt hồi trên thân thể hào quang, lộ ra vốn là khuôn mặt. Dĩ nhiên là một cái khuôn mặt thường thường không có gì lạ, nhưng cũng cực kỳ tu sĩ trẻ tuổi. Pháp lực khí tức giống như vậy, khuôn mặt giống như vậy, tướng mạo giống như vậy, vóc người giống như vậy, liền ngay cả trong mắt cũng không có để lộ ra cái gì thần thái, chính là bình thường ánh mắt Bình thường Đại Thừa Tu Sĩ Đại Thừa Tu Sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không tính được thiếu, bất quá có thể dường như thanh niên này hầu như không có bất kỳ đặc điểm, đây là kinh bình lần thứ nhất nhìn thấy. Còn lại Đại Thừa Tu Sĩ, hoặc là chính là cuồng bá tuyết thế, hoặc là chính là hung tàn tàn nhẫn, còn có lạnh nhược băng xương, nói chung khí tức từng người không giống, nhưng là thanh niên này nhưng là không có. Không có cái kia đặc biệt khí tức. Loại này bình thường tướng mạo, bình thường khí tức. Cho dù đứng ở đại thừa tu sĩ trong đám, cũng phát hiện không ra, giống như một viên không hề bắt mắt chút nào tăng đá. Nhưng càng như vậy, liền càng là không tầm thường. Tại các loại khí tức bên trong, có thể bảo trì bình thường, liền chứng minh người này tuyệt đối không tầm thường. Húng chi có thể tại kinh bình dưới tay che chở trụ nhân, này thì càng bất phạm. Người là ai? Kinh bình lông mày nhữ lại, hỏi. Ta là một gã đại thừa tu sĩ, chân tiên giới một tên đại thừa tu sĩ. Thanh niên này thản nhiên nói còn về càng thêm tỉ mỉ, ta không sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì đây căn bản đối với tình huống bây giờ không có trợ giúp, ta sở dĩ lại đây, là không có có mang bất kỳ địch ý, hoàn toàn là để diễn tả ấy nấy. Thanh niên này âm thanh phi thường phổ thông, phi thường bình thường, không có bất kỳ chỗ thần kỳ, nhưng không biết tại sao, hết thể tu sĩ si nghe được lời ấy đều trở nên yên tĩnh rất nhiều, dù cho vốn đang đối với thanh niên này có bất mãn mấy cái điệu tiên hóa thân, cũng đều trầm mặc lại. Thấy cảnh này, Kinh Bình trong lòng nhắc lên một tiếng cảnh giác, thế nhưng trên mặt nhưng là nở nụ cười hai tiếng, khà khà, hãy nấy. Vào lúc này hãy nấy có phải hay không đến hơi trễ? Nếu không phải thực lực của ta đủ mạnh mẽ, sợ là sớm đã bị chém giết đi, vào lúc này mà nói ấy nấy, cũng thôi lắm, có cái gì phân biệt. Người nói có đạo lý. Thanh niên này không có bất kỳ tức giận vẻ, trái lại gật gù chuyện này là chúng ta không đúng, cho nên ta tới, mang theo hãy nấy tới. Trong giọng nói, Một cỗ thuần trắng năng lượng thể liền ở trong tay của hắn hiện lên, tại cỗ năng lượng này bên trong, Kinh Bình cảm nhận được cực đoàn tinh thuần cùng cấp cao, trong đó tựa hồ ẩn chứa chân tiên giới bên trong tinh hoa sức mạnh, tuy rằng vẹn vẹn là một tiểu đoàn, nhưng có thể khẳng định, ai nếu là thôn vệ, ngay lập tức sẽ thu được mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh, đột phá cảnh giới căn bản không là vấn đề. liền ngay cả Kinh Bình đều cảm giác được, nếu như mình cắn nuốt cỗ năng lượng này, ngay lập tức sẽ có thể tấn thăng đến đại thừa bên trong cảnh thậm chí tấn thăng đến đại thừa đỉnh cao cũng không phải là không thể nào. Đây là chân tiên giới bên trong cực kỳ cấp cao sức mạnh, tên là Thiên Tứ lực lượng, phàm là cắn nuốt nguồn sức mạnh này tu sĩ, ngay lập tức sẽ liên tục đột phá cảnh giới, cho dù là thần tiên đều sẽ đột phá, quý giá cực kỳ, khó cầu cực điểm, hiện tại ta đặc biệt lấy ra một đoàn, cận đại biểu chân tiên giới, như ngươi biểu đã thấy nãy. Lời nói âm thanh kế tục chuyển đến, vừa rơi xuống đất, sau lưng cái kia mười mấy cái điệu tiên hóa thân liền lộ ra tham lam cực kỳ màu sắc. Tựa hồ không nhịn được sau một khắc liền muốn cấp dở. Bất quá cảm nhận được trên người thanh niên này khí tức, không khỏi đều sợ hãi đi. Hệ này liệt cử động cùng biểu hiện, toàn không bị kinh bình nhìn cái rõ rõ ràng ràng, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, cái này thân phận của người trẻ tuổi tuyệt đối là không đơn giản, nhất định là một thế lực lớn nào đó nhân vật. Khà khà, thiên tứ lực lượng sao? Kinh bình khỏe miệng nở nụ cười, đồ vật này xác thực là không đơn giản, bất quá nhưng khó có thể đánh động ta, bởi vì ta muốn. Xưa nay cũng sẽ là chính mình đạt được, ta muốn làm, cũng không ai có thể ngăn trở. Ồ, nói như vậy, ngươi là không chấp nhận chúng ta ấy nấy. Thanh niên kia lúc này cũng chân mẩy cao lại, tựa hồ cũng không nghĩ tới kinh bình như thế dầu diêm không tiến vào. Trước ta từng nói, lực lượng của ngươi xác thực là cực kỳ mạnh mẽ, có hung hăng tiền bốn, thế nhưng hung hăng cũng là phải có khống chế. Thiên tài ta đã thấy rất nhiều, chỉ cần khống chế tốt tính khí, liền có thể thu được tương đối lớn thành kiểu, nhưng nếu là không thể khống chế tốt tính khí kết cục nhất định đều là cực kỳ thê thảm. khống chế tinh khí, khống chế hung hăng. Kinh Bình thật giống nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình giống như vậy, trong miệng nói rằng, loại kiêu ngạo kia còn kêu gào chương sao. Ta xem tu vi của ngươi cũng là không đơn giản, đồng thời tới nói chuyện có lễ, mới cho ngươi một cơ hội cho ngươi nói xong, không nghĩ tới ngươi cùng những tên phế vật này như thế, tới liền lao khí hoành thu như ông cụ non, giáo dục nhân, cho ngươi một cơ hội ngươi coi như mình là cái gì cao nhân thực sự là vô tri ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng xứng hợp ta nói hung hăng, ngươi là cái thứ gì? Ta là một tên tu sĩ, một tên phổ thông đại thừa tu sĩ. Thanh niên này không có một chút nào nổi giận dấu hiệu, trong miệng thản nhân nói, ngươi đã không muốn tiếp thu chúng ta hãy nấy, vậy cũng tốt, phàm là dáng lâm nơi đây trần tiên hóa thân ngươi đã giết hơn nữa, vậy cũng là là hòa nhau rồi, mấy người này ta muốn dẫn đi, mang đi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao mang đi, tất cả đều là phí lợi. Đấu một trận cho rõ ràng đi." Kinh Bình căn không để ý tới thanh niên này lời nói, trực tiếp trường đao xoay ngang, mạnh mẽ sức mạnh liền trực tiếp bao phủ toàn trường, phong tỏa ngăn cản vũ trụ hư không, căn bản không cho thanh niên này cơ hội. Thanh niên này thực lực xác thực là sâu không lương được, tuy rằng cảnh giới là đại thừa, thế nhưng sức mạnh trong cơ thể nhưng là chất phát cực kỳ, so với Kinh Bình hắn đương nhiên là có không bằng, nhưng là không xê xích bao nhiêu, đồng thời pháp lực của đối phương bên trong vẫn tràn đầy một loại quỷ bí sóng chấn động nghĩ đến cũng là tu luyện cái gì mạnh mẽ công pháp. Bất quá bất kể là công pháp nào, Kinh Bình đều sẽ không đặt tại trong mắt, bởi vì hắn căn bản không sợ. Ngươi quá kiêu ngạo, đối ngươi như vậy thật không tốt. Thanh niên này cảm nhận được phong tỏa hư không sức mạnh, quay về Kinh Bình chăm chú nói rằng, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể thả ra sức mạnh này cấm chế, ta là có thể không ra tay với ngươi, chuyện này liền quên đi như thế. Nếu là ta không đồng ý đây. Kinh Bình kế tục hỏi, Vậy ta chỉ có thể đưa người chém giết. Thanh niên hít một tiếng, ta thật sự không muốn làm như vậy. Chém giết ta. Kinh Bình nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh biến mất không còn tâm tích, xuất hiện lần nữa liền đã đến thanh niên này sau lưng, có thể người giết ta, ta vẫn không có nhìn thấy. Xoạn. Trong giọng nói, trường đao cũng đã ám sát mà ra, mạnh mẽ sức mạnh đang chấn động, thời không cũng bắt đầu dừng lại. Người lập tức sẽ thấy được. Mà đúng lúc này... Một tiếng lời nói dĩ nhiên đột nhiên đã xuất hiện ở kinh bình sau lưng. Kèm theo lời nói mà đến, là một đạo vô thanh vô tức ánh kiếm. Dĩ nhiên bài trừ kinh bình thời không dừng lại, đồng thời trong phút chốc đã đến kinh bình sau lưng thi triển thủ đoạn. Tốc độ này, quả thực giống như quỷ mị, trước đây chưa từng gặp, trước nay chưa từng có. Bất quá kinh bình nhưng không có nửa phần kinh ngạc cùng sợ sệt, thân thể đột nhiên truyền ngoạt, trên mặt cười gần không giảm một kia, bàn tay lớn trực tiếp bắt được ánh kiếm này, đồng thời trường đao bỗng nhiên vung ra. Ánh kiếm vô cùng sắc bén, bàn tay lớn vừa tiếp xúc, liền để kinh bình trên lòng bàn tay xuất hiện nhiều tia hoàng kim máu. Bất quá nhân cơ hội này, kinh bình một đao kia cũng đã huy hạ xuống rồi. chương 563, kiếm chi vũ trụ, ngôi sao sức mạnh. Xì, xì Thanh niên này tu sĩ ánh kiếm cực nhanh, thế nhưng kinh bình đao càng nhanh hơn. Mánh liệt ánh đao trực tiếp phá vỡ thanh niên này vai, vẫn kéo dài tới ngực bụng bên trên, một cái thật dài vết máu bắt đầu xuất hiện. Máu tươi bắn mạnh mà ra. Thế nhưng thanh niên này tu sĩ dĩ nhiên không có bị một đao kia bổ ra thân thể, chỉ là bị vẽ ra một cái miệng máu mà thôi. Phải biết, Kinh Bình hiện tại sức mạnh, có thể nói là 999 bạn hốn độn long hổ thần lực kết hợp, hơi hơi động thì có lớn lao huy năng, húng chi đây là không chút lưu tình một đao. Một đao kia, chính là chân chính điệu tiến tới, cũng phải chia ra làm hai, bị thương nặng. Nhưng là thanh niên này chỉ là có một đạo vết thương mà thôi, đồng thời bị chém chúng sau, dù cho lông mày đều không chứu một thoáng trong ánh mắt thậm chí không có lộ ra nửa điểm sóng lớn, liền phẳng phất một đao kia không phải khảm ở trên người hắn Đông nhiên, thanh niên này ánh kiếm xoay chuyển, kinh bình tay trái nhất thời cảm giác được một cố mạnh mẽ sức mạnh, không chút nào chần chờ lập tức buông tay lùi về sau, nhìn về phía thanh niên này trong ánh mắt dẫn theo một tia ngưng trọng, ngươi là người thứ nhất có thể chống lại ta đau người, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta bị thương người. Thanh niên này tu sĩ thản nhiên nói, lập tức trên người đạo kia vết móng bắt đầu nhanh chóng hồi phục Lưu lại tại trong vết thương long hổ thần lực bắt đầu bị bức ép ra. Bất quá ta vẫn là nói sai rồi, ngươi hung hăng quả nhiên là không thể ngăn lại, đây là ta đối với ngươi tính toán sai lầm." Thanh niên trong miệng nói, vết thương trên người đã khôi phục xong xuôi, mạnh mẽ thực lực, khổng lồ tiêm lực, tùy tiện khí chất, ngươi thật sự là một cái vượt ra khỏi ta dự tính thiên tài, càng là một một nhân vật nguy hiểm, nhưng đáng tiếc, ngươi không vào ta chân tiến giới, đã như vậy, ta chỉ có thể vận dụng toàn bộ thực lực, đưa ngươi chìm giết cũng coi như là vì làm chân tiên giới gạt bỏ một đại địch. Ai, làm sao tới chỗ nào đều có loại người như ngươi nói một đằng làm một nẻo tự cho là cao thượng tu sĩ. Kinh bình bàn tay nhẹ nhàng ma sắt trường đao, cảm thụ thân đau bên trong hưng phấn rút dậy, lạnh lùng nói rằng, ngươi muốn tới, cái kia liền tới, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến, luôn miệng nói vì làm chân tiên giới người, kỳ thực còn không phải là ham muốn bí mật. Thực sự là dối trá đến cực điểm, khiến cho nhân buồn nôn, chỉ bằng ngươi phần này dối trá thực lực của ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Rồi cha cũng tốt, chân thực cũng được, ngươi như vậy tiêu căng khó thuần, kết cục nhất định là diệt vong con đường, hiện tại ta liền để ngươi mở mang, ta chân chính sức mạnh." Thanh niên lời nói nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong giọng nói, trong tay ánh kiếm kia cũng đã bắt đầu bắt đầu dập dờn, vô số kiếm khi bắt đầu trải rộng trong vũ trụ, dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn tại trong vũ trụ tạo thành một thế giới. Một cái kiếm thế giới. Ngũ hành hợp nhất, thiên tiên chân ý Kiếm hóa thế giới, chính đạo không thôi. Bốn câu thoại bắt đầu từ thanh niên này tu sĩ trong miệng ngâm sướng mà ra, nói ra câu thứ nhất thời điểm, ánh kiếm bắt đầu hóa thành ngũ hành khí tức, câu nói thứ hai thời điểm liền bắt đầu đông nhiên hợp ở cùng nhau, câu nói thứ ba thời điểm kinh bình phát hiện thế giới đã biến, nhìn như nằm ở trong vũ trụ, thế nhưng vô cùng không gian, vô cùng thời gian, đều phản phất trở nên sắc bén đến xương, đệ tứ câu nói thời điểm cũng đã xuất hiện từng cỗ từng cổ đại nghĩa lẫn nhiên đạo lý, mạnh mẽ bức. Bạch hắn Phản phất hắn chính là trong vũ trụ ác độc nhất tồn tại. Đồng thời tại thanh niên này trong giọng nói, trực tiếp biểu lộ cảnh giới của hắn, dĩ nhiên là thiên tiên. Bất quá thanh niên này chỉ là đối với đại đạo cảm nộ đến thiên tiên, thực lực chân chính nhưng là đại thừa chi cảnh mà thôi, có thể là một cái vạn cổ khó tìm thiên tài. Không trách được sẽ ở chân tiên giới bên trong chịu đến bồi dưỡng, nhất định là một cái nào đó môn phái lớn trọng điểm đệ tử nong cốt. Thanh niên này, bất kể là pháp lực, tâm tình, tốc độ, Tất cả đều là tốt nhất tri tuyển, loại nhân vật này ra tay, ngay lập tức sẽ là rung động vũ trụ, quét ngang tất cả, vô số ngôi sao đều giống như quay về thanh niên này bái phủ, sau đó phun ra từng cỗ từng cỗ sức mạnh, biến thành kiếm khí. Thế này sao lại là kiếm thế giới, rõ ràng chính là kiếm vũ trụ. Hào một cỗ kiếm ý, lại có thể đồng hóa vũ trụ, bất quá điểm này thủ đoạn ở trong mắt của ta, vẫn là dường như rồi trùng ánh sáng. Toàn bộ kiếm khí vũ trụ cũng bắt đầu đối với kinh bình phát ra cắn giết bình thường công kích Trong đó mỗi một đạo kiếm khí sức mạnh đều đủ để cắt chém thế giới, giết chết chúng sinh, thế nhưng kinh bình nhưng không ý kỵ tí nào, hắn chỉ là mở rộng ra trong cơ thể hỗn độn thế giới, này tràn ngập này mạnh mẽ uy năng kiếm khí liền đối với hắn không tạo được chút nào thương tổn, trái lại từng cái từng cái biến thành trong cơ thể hắn năng lượng. Đối diện thanh niên nhìn thấy cảnh này không có nửa điểm biến sắc, chỉ là không ngừng mà thao túng vô số kiếm khí hướng về kinh bình ám sát, càng là ám sát, càng là bị hấp thụ, thế nhưng thanh niên chính là như thế vẫn thả ra Bất quá thời gian ngắn ngủi, Kinh Bình trong cơ thể liền tràn đầy vô số kiếm khí. Lúc này thanh niên, mới nhàn nhạt nói một câu, ngươi công pháp này coi là thật thần diệu, có thể thôn phệ vật vật, thế nhưng ngươi có thể thôn phệ tất cả sức mạnh, không biết ngươi có thể hay không thôn phệ trong đó ý niệm. Kinh Bình nghe nói lời ấy, nhất thời hơi nhúng mày, nhưng không chờ hắn làm ra động tắc gì, thanh niên kia trong miệng cũng đã nhẹ nhàng nói, kiếm cây rừng sinh. Vèo vèo vèo. Vô số chính đạo ý niệm trận bắt đầu tại kinh bình trong cơ thể tiến hành tự chủ cổ động, vô số bị hóa thành năng lượng kiếm khí trận bắt đầu lần thứ hai thành hình, đồng thời từ bên trong thân thể, quay về kinh bình phát ra không nói gì lạ thường ám sát. Này mỗi một đạo kiếm khí, đều hàm chứa có thể giết chết thế giới chúng sinh uy năng, hiện tại đồng thời buộc phát ra, uy lực quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Kinh bình thân thể nhất thời một cái lay động, bề ngoài trên xem ra thật giống không có chuyện gì. Thế nhưng thân thể bên trong nhưng phát ra từng đạo từng đạo kim thiết giao kích tiếng. Trong đó mỗi một thanh âm, đều là rung động vũ trụ, vô số không gian vũ trụ cũng bắt đầu bị chấn động phá tan đến. Thanh niên kia tu sĩ nghe được này âm thanh, cũng lại bảo trì không ở kia nhàn nhạt vẻ mặt, trong ánh mắt xuất hiện một kia khiếp sợ. Hắn mỗi một đạo kiếm khí đều là không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, hơn nữa hiện tại công kích, là hắn mật như hồi lâu, cổ động toàn bộ sức mạnh, làm cho đối phương thôn phệ, lập tức tại một lần vạn đạo kiếm khí thủ đoạn Hắn muốn là coi chính mình đắn đo suy nghĩ thi triển tuyệt sát thủ đoạn sẽ làm kinh bình thân thể trong nháy mắt nổ tung mở. Nhưng là bây giờ, đối phương không chỉ có không có đạt đến kết quả mà hắn muốn trái lại từ trong cơ thể chuyển ra từng đợt nổ vang. Người này đến cùng là quái vật gì? Rõ ràng là đại thừa sơ cảnh nhân vật lại có thể chống đối ta vạn đạo kiếm khí đánh giết cùng nổ tung. Đây quả thực là không thể nào. Thanh niên ý niệm chuyển động, không được, không thể tại cho hắn thời gian, kế tục thi triển công kích cho hắn tới một người trong ngoài giáp công, ta cũng không tin hắn còn có thể bình yên vô sự. Động nghiệm trong lúc đó, thanh niên này tu sĩ thân ảnh cũng đã thoát ra, đông dưng đã xuất hiện ở kinh bình đỉnh đầu, trong phút chốc một chiều kiếm ám sát. Thạo, một kiếm này còn chưa tới nơi kinh bình đỉnh đầu, toàn bộ vũ trụ cũng đã xuất hiện một đạo thuần trắng ánh sáng, tại cô ánh sáng này dưới, hết thể sự vật đều phản phất mất đi màu sắc, chỉ có đạo ánh sáng này mới là tối loe sáng, chân thật nhất. Mà kinh bình đối mặt này đánh cũng lộ ra một tia cờ giận, thân ảnh cũng không lúc nhích, trên đỉnh đầu bỗng dưng ánh sáng vừa hiện, bản đồ tinh không liền bắt đầu xuất hiện, đồng thời lại xuất hiện một sát na liền bao kín toàn thân của hắn, một vài bức ngôi sao sinh diệt cảnh tượng bắt đầu xuất hiện. Hừ, đây là chiêu thức gì? Thanh niên này tu sĩ gặp này nhất thời cả kinh, thế nhưng kiếm trong tay nhưng không chút nào chần chờ kế tụ cảm sát mà xuống, bởi vì hắn có lòng tin, tại kiếm của mình hạ, không có bất cứ sự vật gì có thể chống đối. Sự thực cũng như hắn sở liệu, Kinh bình cũng không có né tránh, bản đồ tinh không cũng không có chống đối, mà là phát ra công kích. Một ngôi sao nổ tung, này cố nổ tung sức mạnh bắt đầu từ trong đó để lộ mà ra, trực tiếp quay về đạo ánh kiếm này xông lên trên. Thì ra là như vậy, dĩ nhiên là dùng ngôi sao nổ tung sức mạnh đến kéo dài ta. Bất quá tại kiếm quăng của ta dưới, tất cả đều là giả tạo, chỉ có ta mới là chân thực, phá diệt cho ta. Thanh niên này tu sĩ nhìn thấy cảnh này nhất thời yên tâm, trường kiếm trong tay gào thét mà ra. Này ngôi sao nổ tung sức mạnh căn bản không có đưa đến hiệu quả gì, chỉ là chấp mắt liền bắt đầu biến mất hầu như không còn. Ánh kiếm như trước mà xuống, thanh niên trong mắt lóe ra một tia nồng đậm sát ý. Bất quá đang lúc này, lại là một ngôi sao nổ tung sức mạnh bắt đầu xuất hiện, theo sắt chính là 10 viên, 100 viên, ngàn trái. Vô số tinh cầu nổ tung sức mạnh cũng bắt đầu từ trong đó để lộ mà ra, lít nha lít nhí toanh kích hướng về phía thanh niên này tu sĩ. chương 564, thiên tứ lực lượng, thanh niên lên cấp. Những ngôi sao này nổ tung sức mạnh, là vũ trụ tại mọi thời khắc đều chuyện đang xảy ra. Vũ trụ là thật sự là quá mênh ngông, mênh ngông đến một cái vô cùng vô tận mức độ, trong đó ngôi sao càng là đến không hết, liền ngay cả chân tiên giới chân tiên, cũng không biết những ngôi sao này đến cùng có bao nhiêu. Tại này mênh ngông nguyên bắc trong vũ trụ, mỗi trong ngáy mắt, mỗi một cái chấp mắt, đều sẽ có nảy vô số ngôi sao tự động phá diệt, cũng sẽ có vô số mới ngôi sao sinh ra, giống như là nhân thế gian luân hồi giống như vậy, vô cùng bình thường Mà bản đồ tinh không, chính là đem những ngôi sao này tự động phá diệt sức mạnh cho tụ lại mà đến, giống như là một cái vô hạn quảng đại thời không đường hầm, có thể cùng mỗi một cái sắp nổ tung hình thành sản sinh liên hệ, đồng thời vận chuyển mà đến, trở thành kinh bình thủ đoạn đối địch. Này mỗi một viên tinh thần, có thể nói đều hàm chứa trong vũ trụ trí cao vô thượng quy tắc, mỗi một viên nổ tung sức mạnh thập phần cường đại, hơn nữa còn hàm chứa nhiều tia luân hồi đại đạo tâm ý. Là lấy một khi nổ tung mà ra, ngay lập tức sẽ là tuyệt hảo đòn sát thủ Mặc ngươi chân tiên chân ma, cũng ngăn cản không được này luân hồi phát sinh, chỉ có thể bị động chịu đòn. Một ngôi sao nổ tung sức mạnh hay là đối với chân tiên chân ma không tạo được bao lớn thương tổn, có thể nếu như trăm nghìn viên cùng nổ tung, như vậy coi như là chân tiên cũng muốn nhượng bộ lui bình. Trăm nghìn viên nổ tung sức mạnh bắt đầu một trận hiện lên, nhất thời làm cho toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu lay động, vô số không gian bắt đầu nổ tung, báo táp thời không vù vù mà đến, này một mảnh vũ trụ giống như sắp diệt vòng giống như vậy, vô cùng khủng bố Thanh niên này tu sĩ nhìn thấy cảnh này lập tức trong lòng kinh hãi, nhất thời rõ ràng chính mình nhất định phải trốn, bằng không mặc cho hắn sức mạnh tại mạnh, tu vi tại hoành, cũng muốn sinh sôi bị này trăm nghìn ngôi sao nổ tung sức mạnh cho làm hao mòn thành phấn. Có thể triệu hoán tinh thành nổ tung sức mạnh thủ đoạn cũng không ngạc nhiên, không cần nói chân tiên giới, coi như là tiên giới đều có, không tính là cái gì quá cường hành thủ đoạn, thế nhưng những thủ đoạn này nhiều nhất đều chỉ có thể triệu hoán mấy chục viên ngôi sao nổ tung sức mạnh cho dù đỉnh cấp. Nơi nào như Kinh Bình, một thoáng có thể triệu hồi ra trăm nghìn viên, nếu như cho hắn thời gian, triệu hồi ra hơn vạn viên đều có khả năng. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy việc, thanh niên này đã hoàn toàn bị Kinh Bình thủ đoạn này cho kinh hãi, thân ảnh hóa thành lưu quang, vượt qua thời không dường như trò đùa, qua trong dây lát liền chạy ra này một mảnh vũ trụ, tránh khỏi ngôi sao sức mạnh đánh kích. Thế nhưng Kinh Bình lại há có thể để hắn chạy, ngay hắn bước chân vừa rơi xuống đất một sát na, một thanh trường đao cũng đã ở chỗ kia chờ đợi không nói hai lời chính là vừa bổ. Soạt. Mãnh Liệt ánh đau trong thời gian ngắn chiếu sáng vũ trụ, mãnh Liệt ngôi sao nổ tung sức mạnh dĩ nhiên toàn bộ bị Kinh Bình ẩn chứa ở tại một đau kia ở trong, lần này sẽ qua, ngay lập tức sẽ tạo thành không gì sánh kịp lực phá hoại. Thanh niên này tu sĩ thân thể vốn là cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng trong lòng hắn khiếp sợ, vũ khí đã mất, Kinh Bình lại là rất sớm liền chờ đợi ở đây, mãnh Liệt ra tay, lần này không chỉ ẩn chứa 999 vạn hỗn độn long hổ thần lực Càng là ẩn chứa trăm nghìn ngôi sao sức nổ, đánh úp, nhận trước này thanh niên cảm ngộ đạt đến tiên cũng là khó có thể chống đối. Chỉ nghe được thổi phù một tiếng, hét thảm một tiếng đột nhiên văng lên, mà thanh niên này thân thể trong phút chốc đã bị chia ra làm hai. mãnh liệt ngôi sao nổ tung sức mạnh anh kích thanh niên này hai nửa thân thể, trong nháy mắt liền đem thanh niên này cho nổ máu thịt bé bé không thành hình người, một thân thực lực nhất thời bị lột bỏ hơn nửa Ngươi không phải nói muốn chém giết cùng ta sao? Ngươi không phải nói thiên tài không ngừng một mình ta sao? Hiện tại như thế nào? Kinh Bình một chiêu đắc thủ, lập tức cười gần liên tục, trong miệng phát sinh châm trọc đồng thời lại là đuổi theo, ngươi liền chết đi cho ta. Mánh liệt ánh đao lần thứ hai bắn ra mà ra, hướng về này hai nửa thân thể đánh giết mà đi. Thanh niên này tu sĩ vốn là chém thành hai nửa, lại hứng chịu ngôi sao nổ tung sức mạnh công kích, đã sớm là hấp hối, hiện tại lại hứng chịu Kinh Bình lời nói châm trọc, càng là khó chịu, cả người khí tức một nhược lại nhược, hầu như đã không giống vật còn sống, chỉ cần một đao kia hạ xuống ngay lập tức sẽ là hồn phi phách tán, ngàn tỷ năm tu vi trở thành không tưởng. Nhưng vào lúc này, thanh niên này phá tan thân thể bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo lẻ sáng bạch quang, hào quang này chính là vừa nãy hắn lấy ra như hướng về kinh bình biểu thị ấy náy năng lượng, thiên tứ lực lượng. Nghe đồn chính là thần tiên thôn phệ, đều sẽ thu được lên cấp sức mạnh. Sự tình khẩn cấp, không cho suy nghĩ nhiều, thanh niên này khí thế một nhược lại nhược, đã không cho do dự, ngay lập tức sẽ bắt được này duy nhất ngọn cỏ cứu mạng. Cắn nuốt thiên tứ này lực lượng hào quang. Ầm ẩm. Một ánh hào quang đột nhiên tỏa ra mà đến, trực tiếp càn quét hướng về phía toàn bộ vũ trụ, kinh bình ánh đao trong phút chốc dĩ nhiên đã bị hào quang này cho xung kích trở thành mảnh vỡ. Thanh niên này cắn nuốt thiên tứ lực lượng, chợt bắt đầu tăng cảnh giới lên. Từng cốt từng cố mạnh mẽ sức mạnh ngạch song chấn động bắt đầu tỏa ra mà ra, thanh niên này tu sĩ mặc dù là đại thừa chi cảnh, thế nhưng cảm ngộ nhưng đã đạt đến thiên tiên cấp bậc, chỉ là một mực gáp chênh trong cơ thể sức mạnh trưởng thành. Muốn mạnh mẽ dự trữ thực lực, để cảm ngộ tấn thăng đến cao hơn một tầng, thế nhưng hiện tại cũng đã không thể cho hắn dự trữ, chỉ có thể mau chóng lên cấp, thoát được một mạng lại nói. Thiên tứ lực lượng bên trong năng lượng chất phát cực kỳ, thanh niên cắn nuốt sau, khí tức không ngừng mà tăng trưởng trở nên mạnh mẽ, trong vũ trụ cũng bắt đầu xuất hiện ẩm ẩm ẩm chấn động, một cỗ hùng vi thiên đạo ý niệm bắt đầu ráng lâm, đồng thời điên cuồng hướng về thanh niên thân thể bên trong rót vào, chỉ là trong phút chốc công phu, thanh niên này tu vi không chỉ bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu đồng thời một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp đột phá đến đại thừa cảnh giang buộc. Thấn thăng đến nhân tiên cấp độ. Nhưng đây căn bản không tính muộn, quanh năm tích lũy thực lực, cảnh giới thiên tiên càng nộ, để thanh niên người tiên thực lực càng thêm bắt đầu tăng lên. Người rất mạnh, mạnh đến một cái cực kỳ thái quá mức độ, dĩ nhiên khiến cho ta tăng cảnh giới lên mới có thể thoát được một mạng. Bất quá bây giờ, cũng là ngày tận thế của người đến, nhân tiên chân ý, đạo pháp duy nhất, giết. Thanh niên này khí tức đang nhanh chóng trưởng thành Nếu như thực lực của hắn đỉnh chỉ tăng trưởng, như vậy đạt đến nhân tiên cảnh giới, thanh niên này cũng sẽ bị thiên đạo cơm chế đưa vào chân tiên giới bên trong, thế nhưng giờ khắp này thanh niên này trong cơ thể khí tức vẫn đang không ngừng mà dâng lên, này là có thể tại trong vũ trụ ngưng lại một quang thời gian, phát huy ra chân chính người tiên thực lực. Chứ thiên vạn giới hết thể quan sát nơi đầy biến hóa tu sĩ đều sợ ngây người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lên cấp chân tiên quá trình, mỗi một người đều trừng lớn hai mắt, xem xét cẩn thận. Vô Số Thiên Kiếp cũng bắt đầu tại chuẩn bị, điên quần hướng về thanh niên trên thân thể hoành kích mà đi, trong đó có ngọn lửa màu đen, có thể thiêu đốt tất cả, cũng có ngọn lửa màu tím, có thể căn cứ tu sĩ làm để phán đoán tội nghiệp nặng nhẹ, sau đó tiến hành thiêu đốt, vô cùng kiếp lôi thậm chí tạo thành hải dương bình thường chất lỏng, trong đó hàm chứa sức mạnh quần bạo, khiến cho nhân sợ mất mật, càng có vô số ma thần chi niệm, biến thành ma đầu không ngừng mà rót vào đến thanh niên. Trong thân thể, nỗ lực ngăn cản thanh niên lên cấp Những ma thần này chi niệm biến thành ma đầu, một bộ phận hướng về thanh niên trong thân thể đánh tới, ý đồ quay rời thanh niên lên cấp, một bộ phận khác nhưng là tìm tới Kinh Bình. Những ma đầu này cùng Kinh Bình có thâm cựu đại hận, là lấy trước tiên liền bắt đầu đối với Kinh Bình phát ra công kích. Mà thanh niên kia tu sĩ trong tay chuẩn bị công kích căn bản không có bị ma thần ngăn cản, bay thẳng đến Kinh Bình đánh giết mà đi. Thấy được từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, ánh sáng tập kích, Kinh Bình nhất thời rõ ràng sự nghiêm trọng của sự việc. Thanh niên này thực lực còn đang tăng trưởng ở trong, đòn đánh này tuy rằng có thể bị hắn chống đối, thế nhưng đón lấy thanh niên này nhất định sẽ tấn thăng đến địa tiên cảnh giới, mà kinh bình thực lực liền tương đương với địa tiên, cho dù hắn có thể lần thứ hai chống đối địa tiên công kích, như vậy thanh niên này chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến thiên tiên, đến thời điểm hắn khẳng định chống đối không được. Dù nói thế nào, hắn đều là đại thừa nhân vật, địa tiên chính là cực hạn của hắn, muốn hướng về ngang hàng tiên tiên, nhất định phải đạt đến nhân tiên cảnh giới. Xem ra không thể tùy ý thanh niên này lên cấp tiếp, nếu là bằng không thì ta nhất định sẽ bị thiên tiên công kích doanh kích thành trọng thường, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đến thời điểm không chỉ lập xuống nguy nghiêm tất cả đều mất đi, còn có thể khiến cho chư thiên vạn giới bên trong có ý đồ riêng tu sĩ vây công. Qua trong giây lát, Kinh Bình cũng đã phân tích xảy ra chuyện gì lợi và hại, hắn hôn độn thế giới mở rộng, buộc phát một cố vô cùng sức hút, bắt đầu hướng về đạo nhân này tiên công kích va chạm mà đi. Lúc này không thể dừng lại, không thể lùi về sau Nếu là bằng không thì kết cục chắc chắn thê thảm đến cực điểm. chương 565, 10 thức vô hạn Vô cùng ma đầu đang gầm thét, những ma đầu này, tất cả đều là thiên ngoại ma thần ý niệm, hết thể đại thừa tu sĩ sắp tới đem tấn thăng đến chân tiên thời gian, thiên đạo đều sẽ rót vào đặc biệt sức mạnh, mà lúc này đây thì có một tia khe hở, ma thần ý niệm sẽ nhân lúc này thời cơ xuất hiện, theo thiên đạo đồng thời tiến vào tu sĩ trong cơ thể tiến hành đầu đầu, nỗ lực để lên cấp người tuyệt diện. Bất quá bây giờ, Những ma đầu này cũng không hề toàn bộ hướng về thanh niên dâng lên đi, mục tiêu của bọn nó, trực tiếp tập trung ở tại kinh bình trên người. Ý tứ trong đó rất là đơn giản, chỉ cần có thể giết chết kinh bình, dù cho để tu sĩ này thăng cấp thành chân tiên thì lại làm sao, đôi này, chuyện này đối với ma thần mà nói quả thực là phi thường đáng giá giao dịch. chư thiên ma thần, hơn bạn ma thần đại quân, toàn bộ bị kinh bình tuyệt diệt, trong chuyện này thâm cựu đại hận căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung được, đối với ma thần bộ tộc mà nói chỉ cần có thể diệt vong kinh bình, trả cái giá lớn đến đâu chúng nó đều nguyện ý. Đối mặt như vậy công kích cùng ma thân giết gào, kinh bình không sợ chút nào, hôn độn thế giới quản ngươi là ma thần vẫn là thiên kiếp, hết thể đều cho hấp thụ đi vào, một phen luyện hóa liền trở thành hắn sức mạnh của bản thân, đồng thời người này tiên một đòn cấp tốc bị hắn tiến hành thôn phệ, căn bản không tạo được hắn thân ảnh một kia dừng lại. Thấy được một màn này thanh niên tu sĩ, trong mắt nhất thời tránh qua một tia khiếp sợ, chỉ bất quá hắn sức mạnh vẫn tại lên cấp, qua trong giây lát liền đạt đến địa tiên cảnh giới cấp độ địa tiên chân ý ngũ hành thế giới lại là một ánh hào quang bắt đầu xuất hiện trong phút chốc biến thành kim một thủy hòa thổ mỗi một loại nguyên tố đều vô cùng nồng nặc cùng mạnh mẽ chỉ là vừa xuất hiện liền tạo thành kinh bình bên người không gian chấn động lần này cuối cùng cũng coi như để kinh bình biến thành hố đen bắt đầu ngưng ngáy mắt dù sao hóa thân là hóa thân chân thân là thật thân hai người chênh lệnh với nhau có thể nói là thiên xoa địa viễn coi như là hắn làm sao mạnh mẽ Cũng không thể nào vừa ra tay liền hấp thu này điệu tiên một đòn sức mạnh, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đại la bất diệt chân ý, hết thể cho ta tuyệt diệt. Kinh bình trong lòng quát lạnh đạo, lập tức từng cỗ từng cố khí lưu bắt đầu ở trên người hắn hiện lên, điên quầng đụng vào này ngũ hành trong thế giới, không hề bất ngờ, trong phút chốc liền đem này ngũ hành thế giới cho sông tới cái chia 5 xe 7, vết rách trải rộng. Hôn độn thế giới lần thứ 2 một cổ dâng lên, ngũ hành thế giới liền bắt đầu nổ tung vô cùng năng lượng bắt đầu bị Kinh Bình hấp thụ. Nhưng vào lúc này, thanh niên kia bên trên thân thể cũng xảy ra cực kỳ mạnh mẽ biến hóa, cảnh giới thiên tiên. Lên cấp, từng cỗ từng câu ngũ hành hợp nhất, trí cao vô thượng ý cảnh bắt đầu chuyển ra, Kinh Bình trong phút chốc đã bị cô ý niệm này cho trùng rút lui một bước. Bất quá nhưng vào lúc này, Kinh Bình cũng là hét lớn một tiếng, đại thừa bên trong cảnh, cho ta lên cấp. Ấm ẩm, 999 vạn long hổ thần lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Từng tiếng long hổ tiếng giít gào bắt đầu từ trong cơ thể hắn truyền ra, hắn sức mạnh trong cơ thể lúc này cũng đã ngưng tụ tới nhất định cấp độ, dĩ nhiên cũng bắt đầu lên cấp lên. Từ hắn đạt đến đại thừa sơ cảnh sau, hắn vẫn không có ngừng lại quá thôn vệ lực lượng, giết chóc thế giới vô số tu sĩ bị hắn hấp thụ, chân tiên giới hơn trăm người tiền điệu tiên hóa thân bị hắn đánh giết, cấp đoạt năng lượng, vẹn vẹn là một cái giết chóc thế giới, liền nắm giữ trăm nghìn tên đại thừa giết chóc tu sĩ bị hắn hấp thụ. Chúng chi còn có này tiếp cận hơn trăm cái chân tiên hóa thân năng lượng. Chân tiên hóa thân năng lượng nhưng là cực kỳ cấp cao, mỗi một cái đều có thể giết chết vô số đại thừa, giờ khác này toàn bộ bị hắn hút vào trong thân thể, sớm liền trở thành hắn dự trữ. Hiện tại đối mặt như vậy nguy cơ, ngay lập tức sẽ bắt đầu bạo phát, bên trong cảnh bình cảnh trong phút chốc bắt đầu bị phá tan. Từng cỗ từng cỗ mạnh mẽ song chấn động bắt đầu tản mắt ra, cùng thanh niên kia tu sĩ đột phá thiên tiên tỏa ra hào quang mạnh mẽ va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời dĩ nhiên bất phân cao thấp trong vũ trụ nổ vang không ngừng. Phản phất nên đón cái gì sức mạnh mang tính hủy diệt giống như vậy, xuất hiện vô số đạo to lớn vết rách. Hắn lên cấp đại thừa bên trong cảnh thanh thế, dĩ nhiên có thể sánh được đối phương lên cấp thiên tiên thanh thế. Thanh niên tu sĩ trong mắt rốt cục tránh qua một tia sợ hãi, bắt đầu điên cuồng cổ động lên sức mạnh trong cơ thể đến, muốn nhanh chóng lên cấp, vô số kiếp lôi cùng hỏa diễm hạ xuống càng mãnh liệt hơn, thế nhưng kinh bình nhưng không ý kỵ tí nào, ngạnh đẩy hướng bên trong chủng. Lôi đình biến thành thành ngạch hải dương bắt đầu điên quần bị kinh bình hấp thụ, thẩm phán hỏa diễm cũng khó thoát bị hấp thụ kết cục, bất kể là ma thần ý niệm vẫn là đủ loại kiếp số, lạc ở trên người hắn hoàn toàn chính là một đám chất dinh dưỡng, căn bản ngăn cản không được bước chân của hắn. Đón vô cùng kiếp số mà đi tới kinh bình, liền dường như trong vũ trụ cổ lao nhất chủ nhân, chẳng đầy vĩ đại khí tức. Điều này sao có thể? Người đến cùng là một quái vật gì, thiên kiếp cũng có thể bị người thôn phệ. Ta không phục, ta không phục Cảnh giới Thiên Tiên, cho ta lên cấp. Sợ hai tới cực điểm, đó là phẫn nộ, thanh niên tu sĩ rốt cục không chịu đựng được kinh bình đi tới, bắt đầu điên cuồng giống to, trong cơ thể tiên lực bắt đầu mãnh liệt phun trào, vô số ngôi sao đều bị lần này cho rung động thành bụi phấn. Sức mạnh cuồng bạo bắt đầu tràn đầy thanh niên thân thể, trên thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu xuất hiện một ánh hào quang, khởi điểm đạo hào quang này vẫn rất là nhỏ bé, thế nhưng xuất hiện ở xuất hiện một sát na, liền mãnh liệt mở rộng, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng không có dám toàn bộ bị đạo hào quang này chiếu sáng một cỗ ta vừa là thiên thiên tức là ta khí tức bá đạo tùy theo rung động mà ra chư thiênạn giới tu sĩ đều cảm giác được trong lòng run dậy từng cái từng cái không nhịn được hai đầu gối mềm nún toàn bộ run dậy quỷ gối trên mặt đất vẻ mặt kinh hoàng Đây là bản năng sợ hãi đây là cấp độ khác biệt đây là sinh mệnh hình thái căn bản biến hóa giống như một con kiến lột xác trở thành đại tượng cỗ hào quang này tràn đầy trí cao vô thượngy Nghiêm thanh niên này tu sĩ Càng trở nên cao thâm khó dò, tựa hồ hắn chỉ là hơi hơi động, thiên đạo sẽ đi theo, chỉ là hơi một điểm, thì sẽ diễn sinh vạn loại pháp thuật. Cao quý khí tức tại trấn áp ở tại chúng sinh trong lòng, dù là ai cũng có thể cảm giác được hào quang này bên trong huy nghiêm. Chỉ có kinh bình không có cảm nhận được, chỉ có kinh bình dám hướng về này có huy nghiêm phát sinh công kích. Chỉ thấy hắn tóc dài tung bay, hai mắt mạnh mẽ, chúng sinh luân hồi, ngôi sao sinh diệt, không gian sáng lở, thời gian trôi qua tại trên thân thể của hắn hiện lên, vô số hình ảnh. Vô số sinh linh tựa hồ cũng cảm nhận được cố khí tức này bao là cùng vĩ đại, dĩ nhiên trong lúc nhất thời quên mất thiên tiên khủng bố, toàn bộ nhìn về phía Kinh Bình. Kinh Bình hét lớn một tiếng, Đại Thiên Ấn, Đại Thế Giới, Đại Thiên Đảo Ngược, Hàng Ma, trừ Yêu, Sát Thần, Diễn Thế, Sáng Lập, Chúng Sinh, Luân Hồi, 9 thức hợp nhất, 10 thức vô hạn trên người hắn khí tức triệt để cuồng bạo rồi. Đại Thiên Ấn. Là hắn tại lần thứ nhất thu được Đại Thiên Quyết sau lĩnh ngộ bộ thứ nhất thủ đoạn công kích, tổng cộng nắm giữ 10 thức, mỗi một thức đều là uy lực vô cùng lớn, tiêu hao cực kịch, công kích mà ra sau thường thường là không có có thừa địa, là lấy không tới chân chính nguy cơ thời gian, hắn là sẽ không vận dụng. Từ khi hắn tu đạo tới nay, tổng cộng chỉ vận dụng quá 3 lần, đồng thời mỗi một lần cũng chỉ là đánh ra phía trước 6 thức, vẹn vẹn là 6 thức sức mạnh, chính là bá tuyệt cửu thiên thập địa, mà bây giờ, hắn dĩ nhiên vận dụng toàn bộ thủ đoạn Mười thức cùng xuất hiện, vũ trụ nổ vang. Từng cỗ từng cỗ hình ảnh bắt đầu ở bên cạnh hắn hiện lên, trong đó có chúng sinh, có vũ trụ, có tất cả hữu hình vô hình tồn tại, thông cảm hắn hết thể sức mạnh, hàm chứa hắn hết thể cảm nộ, tuy rằng vẫn không có doanh kích mà ra, thế nhưng toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu đình chỉ. Đây mới thực là bất động, giống như trở về tất cả hư vô, tất cả đều không tồn tại. Giống như vạn vật đều trở về đến hôn nộn, vũ trụ vẫn không có sinh ra. Chỉ có kinh bình đứng ở trong vũ trụ Ánh mắt tránh qua trong vũ trụ tất cả. Sau đó bàn tay của hắn về phía trước đẩy ra, bất động cục diện nhất thời bị đánh vỡ. chư thiên vạn giới hết thể tu sĩ đều thấy được, một cái vô biên vô hạn to lớn bàn tay, trực tiếp bắt được điểm này soi sáng vạn giới hào quang. Giống như là một nhân loại bàn tay, vương kín vẫn còn kiến. Hào quang này căn bản không có nửa phần chống đối lực lượng, trực tiếp bị này bàn tay khổng lồ bao phủ ở tại trong đó, một điểm uy nghiêm đều tỏa ra không ra. Thanh niên này tu sĩ vốn là tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, tâm thần bên trong tràn đầy hoàn toàn yên tĩnh, cảm thấy kinh bình cũng lại không phải là đối thủ của chính mình, sắp xóa bỏ, thế nhưng lập tức đã bị này một cô cự trưởng bà phủ. Liền ngay cả thanh niên tu sĩ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn còn tưởng rằng là thiên đạo đối với hắn tiến hành cưỡng chế phong ấn, không cho hắn ra tay. Chương 566: Hung hăng ương ngạnh tự hạ. Mãi đến tận hắn phát hiện hào quang của chính mình chính đang từng mảnh từng mảnh nghiền nát tan vỡ thời điểm, mới bắt đầu phát hiện không đúng. Nhưng là chỉ là không đúng mà thôi, bởi vì cái kế tiếp trước mắt, hắn chân tiên thân thể cũng đã bắt đầu vỡ vụn, biến thành cho bụi, liền ngay cả thần hồn, đều biến mất rồi. Một cái vừa tấn thăng đến thiên tiên cương giả, trực tiếp bị kinh bình một trường này, cho đánh thành hư vô. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới, lục đạo luân hồi, cũng không còn tu sĩ này vết tích, hết thảy tất cả, đều không tồn tại, hết thảy tất cả, đều bị mạt sát rồi. Bàn tay khổng lồ biến mất trong vũ trụ chỉ có kinh bình một người tại đứng thẳng. Hết thể quan sát nơi đây tu sĩ, cũng không biết hình dung như thế nào vừa nay chuyện đã xảy ra liền ngay cả chân tiên giới cùng chân ma giới vô số tồn tại, cũng là ngơ ngác nhìn kinh bình, tựa hồ không thể tin được, một cái đường đường thiên tiên cứ như vậy bị diệt. Hơn nữa còn là diệt không còn một ngống, diệt liền thoại đều cũng không nói đến, diệt đến một cái khiến người ta phản ứng không kịp trình độ. Đây là rất khó khiến người ta tiếp thu sự tình. Lập tức kinh bình bắt đầu cười gần một tiếng Nói rằng, ta còn tưởng rằng chân tiên giới người mạnh bao nhiêu, bây giờ nhìn lại cũng chỉ bất quá một đống cất chó. Ta trời ạ, hắn dĩ nhiên đem một cái thiên tiên giết đi. Chuyện này, sao lại có thể như thế nhỉ? Vũ trụ làm sao sẽ đi ra như thế một cái hùng nhân? Vẫn tà ma. Thế này sao lại là tà ma có thể so sánh tuyệt vời, tà ma tới cũng phải gọi hắn tổ tông. Thật là khiến người ta khó có thể tin, khó có thể tin. Chân tiên giới lần này triệt để ăn quả đáng rồi. Ngày sau còn có cái nào chân tiên dám đến trêu chọc hắn? Không nhất định. Người này sức mạnh như vậy hùng hậu, nhất định sẽ khiến cho chân tiên giới cùng chân ma giới mơ ước. Ta dám khẳng định, vô số chân tiên tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Không buông tha thì thế nào, người này chi hung tàn, quả thực làm người giận xôi, thiên tiên hắn đều có thể giết, chẳng lẽ còn hy vọng thần tiên ráng lâm? Chớ quên thiên đạo ràng buộc, thần tiên có thể tới hay không còn nói bất định, cho dù tới, một thân thực lực cũng phải bị hạn chế thất thất b Tại sao là hắn đối thủ? Vậy hắn chẳng phải là tại này chư thiên vạn giới bên trong trở thành bá chủ rồi. Có này tu vi, đến chỗ nào đều là bá chủ. Chuyện này chúng ta đã không cách nào nhúng tay, quyền khi xem cuộc vui đi. Từng đợt nghị luận tiếng bắt đầu ở chư thiên vạn giới bên trong vang lên, vô số tu sĩ đều bị kinh bình này thủ đoạn hung tàn kinh hãi. Tiểu tử, người dĩ nhiên giết ta phái đệ tử nòng cốt. Đang lúc này, gầm lên giận dữ bắt đầu vang vọng tại trong vũ trụ, tuy rằng không có thực thể hiện hiện. Thế nhưng trong giọng nói ẩn chứa sức mạnh nhưng là vô biên vô hạn, trực tiếp ép hướng về phía Kinh Bình. Cố lực lượng này làm cho vũ trụ cũng bắt đầu lay động, Kinh Bình thân thể đều phát ra một trận gọn cái tiếng, tựa hồ là đang bị nguồn sức mạnh này nghiền ép. Vừa thả ra đại thiên ấn 10 thức sức mạnh, này không khỏi để lực lượng của hắn trở nên hư nhược rất nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề là căn bản vấn đề. Bởi vì coi như là hắn lúc toàn thịnh, e sợ vẫn là sẽ bị nguồn sức mạnh này nghiền ép. Vẹn vẹn bằng âm thanh liền có thể tạo thành như vậy áp bách. Này trực tiếp chứng minh âm thanh chủ nhân, tuyệt đối là một cái chân tiên giới bên trong đại năng, bản thân cảnh giới tuyệt đối là tại thiên tiên bên trên, thậm chí có thể là thần tiên vị trí. Hừ, giết như thế nào? Tuy rằng hứng chịu cỗ lực lượng này áp bách, thế nhưng kinh bình nhưng là không sợ chút nào, trong miệng lạnh lùng nói, loại này phế vật, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Nếu là ngươi không phục, cũng cút cho ta hạ xuống. Tức chết ta mất. To lớn tiếng gào bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ vũ trụ liên tục lay động, thế nhưng là chút nào không làm gì được kinh bình, trái lại để hắn cười ha ha. Thần tiên thế nào, thần tiên lại không thể ráng lâm, thần tiên lên dưới, hắn vô địch, vậy còn có cái gì hảo kiên kỵ? Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đã chọc giận tới ta đạo huyền môn? Ngươi có biết làm tức giận ta đạo huyền môn kết cục? Ừm. Đang lúc này, cái cố này thanh âm phẫn nộ lần thứ hai nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch rồi. Đáng ghét thẳng con hoang. Kinh bình nghe được lời nói này Nhất thời lộ ra một kia vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức liền cười lớn một tiếng, nguyên lai là đạo huyền môn đệ tử, không trách được như thế như thế dối trá, tu vi như thế nát. Nói thật cho ngươi biết, lao tử giết chính là đạo huyền môn đệ tử. Ngươi có thể làm gì ta? Lời nói này thật đúng là đem hung hăng ương ngạnh diễn dịch đến cực hạ, dị vạng những kia rửa vào thực lực cùng tu vi ép người tu sĩ đều đều sợ ngây người, cái gì gọi là cuồng, đây mới gọi là cuồng. Đầu tiên là giết mười mấy cái chân tiên hóa thân sau đó đang gây hơn với chân tiên giới đại phái, đồng thời lối ra, mở miệng chính là châm trọng không lưu tình chút nào. Thử hỏi chư thiên vạn giới tu sĩ, ai dám làm như thế? Chỉ có kinh bình một người. Thanh âm kêu bắt đầu trầm mặc, thế nhưng hết thể tu sĩ đều rõ ràng, đây không phải là sợ hãi trầm mặc, cũng không phải là tâm phục trầm mặc, mà là triệt triệt để để phẫn nộ trầm mặc. Hết thể tu sĩ đều có thể tưởng tượng thanh âm này chủ nhân sự phẫn nộ cùng bạo ngược, thế nhưng lại nắm kinh bình không có một chút nào biện pháp Loại này phẫn nộ, quả thực có thể tám người khí phong. Chào ngươi, ngươi rất tốt, thật sự quá tốt rồi. Thanh âm lạnh lùng bắt đầu vang vọng, ngươi đã muốn cùng ta chân tiên giới toàn thể chân tiên là địch, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thôi lắm. Kinh Bình lập tức hét lớn một tiếng, Lao Tử lúc nào từng nói muốn cùng chân tiên giới hết thể tu sĩ là địch. Lao Tử chuyên môn cùng ngươi là địch. Ngươi tính là thứ gì, lại vẫn vọng tưởng đại biểu toàn bộ chân tiên. Trâm trọc cay nghiệt lời nói kê tục từ Kinh Bình trong miệng nói ra Chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ đã giận điên lên. Ngươi không chỉ không tuân tiên giới pháp chỉ, vẫn giết chuyện chỉ chi tiên, đồng thời liên tiếp giết hơn trăm tên người tiền cùng điệu tiên hóa thân, còn có một cái vừa lên cấp thiên tiên thiên tài, ngươi đây không phải là cùng chúng ta chân tiên giới đối nghịch là cái gì. Ngươi coi chư thiên vạn giới tu sĩ đều là kẻ ngu si mạ. Ta không khi tất cả mọi người là kẻ ngu si, ta chỉ là coi ngươi là trở thành kẻ ngu si. Kinh Bình Mắng nói rằng, thực lực của ta không tới chân tiên. Đương nhiên sẽ không đi chân tiên lên giới, lúc nào chờ ta đột phá chân tiên, dĩ nhiên là sẽ đi vào, tìm một môn phái bái vào trong đó, còn ngươi đạo huyền môn, ta liền không đi, đây quả thực là thị hố, đi tới khó tránh khỏi có mùi. Ngươi? Được rồi. Đang lúc này, trong vũ trụ lại là vang lên một tiếng lời nói, ngươi thật sự nguyện ý đến chúng ta chân tiên giới? Đó là tự nhiên, bất quá trước tiên là ta muốn tấn thăng đến chân tiên cảnh giới sau lại đi, hơn nữa ta sẽ chính mình đi. Kinh Bình lạnh lùng nói. Còn về lúc nào, vậy thì xem tâm tình của ta. Lời ấy ngư vừa ra, chân tiên giới âm thanh trầm mặc, thế nhưng xuyên thấu qua mơ hồ sóng chấn động có thể phát giác, trong chuyện này khẳng định có cái gì cai vã, kinh bình cũng là không để ý tới, chỉ là cười gàn. Tu vi của hắn cùng tiềm lực tất cả đều thể hiện ra, chỉ là đại thừa sơ cảnh, liền diệt sắt trên trăm vị nhân tiên cùng điệu tiên hóa thân, ai vậy đều nhìn đỏ mắt tu sĩ, nếu như có thể mượn hơi đến thế giới của mình bên trong. Cái kia ngay lập tức sẽ là một cái khổng lồ sức chiến đấu, nói không chắc vẫn có thể thu được bí mật của hắn, đây cũng là rất lớn lợi ích. Ngược lại, nếu là bị chân ma giới mượn hơi mà đi, như vậy trong chuyện này ẩn chứa khổng lồ lợi ích liền biến mất rồi, trái lại bị người khác đoạt được. Chư thiên vạn giới, hết thể hệ thống, trung cực mục đích đúng là lợi ích, chỉ cần lợi ích đầy đủ, miêu cùng con cọp cũng có thể kết minh, huống chi này quần rối tra Chân tiên. Lại nói nữa, kinh bình là không sợ đối phương oán hận chính mình. Nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi, chân tiên giới không hoan nên còn có chân ma giới, chân ma giới không hoan nên còn có giết chóc tu sĩ, ma thần bộ tộc. Đương nhiên, hắn sẽ không đối với những này tiến hành lựa chọn, cho dù lùi 10.000 bộ, cùng lắm thì hắn không đi chân tiên giới chân ma giới tiến hành tu luyện, mỗi ngày tại hạ giới bên trong tu luyện, như thế tiến bộ. Ngược lại bất luận kết quả làm sao, kinh bình là không sợ. Cai va kéo dài một lúc, sau đó tất cả lại khôi phục yên tĩnh, âm thanh kia bắt đầu nói rằng. Được, ngươi đã nguyện ý đến chúng ta chân tiên liên giới, cái kia vừa phát sinh tất cả đều xóa bỏ, ngươi ni làm việc cũng không muốn quá ngâm cùng, tóm lại là chúng ta tiên đạo người, muốn chờ chút bộ mặt. Kinh Bình cười lạnh một tiếng không hề trả lời, kế tục nghe đối phương nói cái gì. Ngươi nói ngươi muốn đạt đến chân tiên cảnh giới mới có thể đến chúng ta tại chân tiên liên giới, được, chuyện này cũng tùy vào ngươi, khả năng không còn không biết đi, chư thiên vạn giới, mỗi cách vạn năm đều sẽ xuất hiện một lần to lớn cơ duyên. Cơ duyên này chính là vạn giới tiên duyên. Đến lúc đó chư thiên vạn giới vô số đại thừa tu sĩ đều sẽ gia nhập trong đó, tìm kiếm tự mình đặc biệt cơ duyên, nếu là vận may đủ tốt, nói không chắc liền có thể tấn thăng đến chân tiên, nơi nào so với đối với ngươi là một cơ hội. chương 567, Thánh trưởng Môn Chỉ cần ngươi đi nơi nào, nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch, trong chuyện kia ẩn chứa năng lượng nhiều đến kinh ngạc cực kỳ, thậm chí còn có chúng ta chân tiên giới chư vị tiền bối truyền thừa. Tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, loại người như ngươi, người mang đại khí vận đại phúc đức, ngươi nguyện ý đến chúng ta chân tiên giới chúng ta là phi thường hoang nền, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, nếu là bằng không thì, chuyện lần này chúng ta vẫn là sẽ truy, cứu, cũng coi như là một điều kiện, làm sao? Mấy câu nói nói ra, chư thiên vạn giới tu sĩ tất cả đều sắc mặt tái nhận, từng cái từng cái không nhịn được nhảy chân mang to. Đáng ghét ta cái này hung nhân nếu như đi tới vạn giới tiên duyên phúc địa còn có chúng ta là chuyện gì. Người này hung tàn tàn nhẫn, chúng ta khổ sở chờ đợi vạn năm một lần cơ duyên, nói không chắc toàn bộ đều sẽ bị người này cho hấp thụ một cái sạch sẽ. Đến lúc đó đừng nói chỗ tốt, e sợ liền thang đều uống không tới. Chân tiên giới này quần tiểu nhân, dĩ nhiên nói cho người này tin tức kia, đáng ghét ta. Hừ, đi thì đi đi, ngược lại trong bóng tối khẳng định còn có đối với hắn có ý đồ người, đến thời điểm chúng ta liền nhận cơ hội mò một bút, ngược lại không cùng người này là địch chính là. Ai, chỉ có thể như vậy làm. Vô số ý niệm bắt đầu ở chấp động, chư thiên vạn giới tu sĩ trợt bắt đầu âm thầm mạ nổi lên chân tiên giới người. Kỳ thực điều này cũng không trách bọn hắn mạng, vạn giới tiên duyên là vạn năm mới có thể mở ra một lần phúc địa, chỉ cần là tu vi đạt đến đại thừa chi cảnh, đều có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm từng người cơ duyên. Vẫn may tốt, thậm chí có thể trực tiếp phi thăng, nghe đồn đã từng còn có người ở trong đó tấn thăng đến thần tiên cảnh giới, có thể nói là một cái to lớn bảo tàng. Đương nhiên, phúc địa mặc dù là phúc địa nhưng là không phải thập toàn thập mỹ, có người có thể từ đó thu được cơ duyên, có người sẽ không biện pháp thu được, đây chính là thiên ý mệnh số. Đạt được người cố nhiên hài lòng, không chiếm được người nhất định sẽ lòng sinh đoán hận đố kỵ, ra tay ngạnh đoạn, giết người hại mệnh, đây đều là chuyện rất bình thường. Kinh bình tại ngăn ngắn trong chốc lát, cũng đem trong chuyện này sự tình nghĩ đến cái đại khái, trong miệng nói rằng, được, đã có tốt như vậy sự, nơi nào có thể không đi. Bất quá điều kiện của ngươi nói chuyện đến là làm cho ta rất phản cảm, cái gì gọi là là một cái điều kiện, ta không đi các ngươi sẽ truy cứu. Ừ, các ngươi nếu muốn truy cứu liền cử cứ đến, ở trong mắt của ta, các ngươi truy cứu không truy cứu kết quả cũng giống nhau, hiểu sao? Hung hăng lời nói lần thứ hai từ Kinh Bình trong miệng nói ra, chư thiên vạn giới tu sĩ đã bị chấn động bị tê, liền ngay cả thượng giới bên trong cũng không tiếp tục thứ chuyển đến cái gì giống giận Bọn họ đều đều rõ ràng, Kinh Bình xác thực là có hung hăng tiền vốn Ai cũng không làm gì được hắn, nếu là thần tiên vị trí người có thể hạ giới, đó chính là một vạn cái kinh bình, cũng tránh không được bị số mệnh bị diệt vong. Đương nhiên, nếu thật là tình huống này, kinh bình còn không điên, tuyệt đối sẽ đảng hoàng dự trữ thực lực. Thằng con hoang, người rất tốt. Người thật sự rất tốt. Ta đạo huyền môn đã nhớ kỹ việc này, ngày sau tất có báo. Lúc trước cái kia một đạo thanh âm phẫn nộ bắt đầu nói chuyện, đồng thời trong giọng nói chàn đầy nồng đấm uy hiếp ý vị, vô cùng khủng bố, như đổi thành những tu sĩ khác. E sợ ngay lập tức sẽ sợ mất mật, kinh hoàng không kềm chế được. Có thể kinh bình nhưng là giữ tận nở nụ cười, khà khà, lão cẩu, thiếu nắm đạo huyền cửa ép ta. Không cần ngươi nói, tương lai ta đến chân tiên cảnh giới, cái thứ nhất lấy ngươi mạng chó. a ta muốn giết ngươi cái này tiểu tạp Được rồi, lần này sự tình cứ như vậy định, nói vậy qua không được bao lâu, chúng ta sẽ tại chân tiên giới bên trong gặp mặt. Thanh âm kia trực phong bế phẫn nộ mắng to, sốt ruột nói rằng, trong giọng nói, Chân tiên giới khí tức cũng đã bị giam bế, vũ trụ lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Đến tận đây, kinh bình thực lực cùng y danh, triệt để chuyển khắp chư thiên vạn giới, chỉ cần là tu vi đến nhất định cấp độ tu sĩ, không có không biết kinh bình tóc hối của lần này lập uy, cuối cùng là lập được. Hơn nữa lập còn không phải là phổ thông uy. Cận từ cái kia vô số nghiền nát không gian cùng cái kia phiêu tán tại trong vũ trụ huyết nục liền có thể làm cho nhân không rét mà run, tê cả ra đầu. Này có thể đều là tiên nhân huyết nụ. Ta mị quyên cuồng, hoành đao chiến tiên, hung tàn cười gần bá đạo tuyệt luân. Đây chính là chư thiên bản giới hết thẻ tu sĩ đối với kinh bình ấn tượng. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, có người vui mừng đã có người sầu. Tuy rằng phần lớn tu sĩ đã bị làm kinh sợ, chân tiên giới tu sĩ cũng bị tức giận không nhẹ. Thế nhưng chân ma giới bên kia nhưng là vui vẻ ra mặt. Tương tự, ở nút trong bóng tối quan sát giết chóc tu sĩ cùng thiên ngoại ma thần ma thần cũng giống như vậy. Bọn họ đã sớm nhìn ra kinh bình loại nhân vật này hung hành Bất luận đến cái nào thế giới, bất luận đến cái nào thể chế, đều sẽ nhấc lên một trận tình phong huyết vũ. Những này phá diệt chân tiên, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngày sau kinh bình nếu là đến tiên giới, nhất định là muốn máu chạy thành sông, tiên nhân hét thảm. Tin tức kia đối với chân ma giới, giết chóc tu sĩ, thiên ngoại ma thần ba bên thế lực, đã tính được là là một tin tức tốt. Được được được, người này quả nhiên là đủ tàn nhẫn, đủ cường ngạnh. Có thể nói là đạt được giết chóc chân lý. bất A Hắn không muốn cùng chúng ta giết chóc tu sĩ làm bạn. Hừ, người này đã cùng chúng ta giết chóc tu sĩ có không giải được thù hận, chúng ta tại hạ giới thành lập giết chóc thế giới đều bị người này đánh nát, cái thủ này sớm muộn phải báo. Vậy trước tiên lợi dụng một phen, chân tiên giới người chưa bao giờ buông tha đối với chúng ta tiêu diệt giết, tiểu tử này có thể coi là quân cờ lợi dụng. E sợ không chỉ là của chúng ta nghĩ như vậy, coi như là thiên ngoại ma thần đám kia phế vật cũng là như thế nghĩ tới đi. Hừ. Chỉ bằng chúng nó cũng như toàn chiếm lĩnh chư thiên vạn giới. Chỉ cần chúng nó dám động thủ, chúng ta giết chóc tu sĩ cái thứ nhất tạm tha chúng nó không được. Bất kể là tiên vẫn là ma, bất kể là thiên ngoại ma thần vẫn là vũ trụ các tộc, đều là chúng ta có thể mượn hơi đồng thời lợi dụng đối tượng, tất cả đều là đi một bước xem một bước đi. Thiên ngoại ma thần cho dù cùng chúng ta nghĩ tới như thế có thể làm sao, chúng nó là chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu là chúng nó có thể thoát vây, đây mới thực sự là vũ trụ thai nạn, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường chính là này lý. Ẩn dấu ám thanh âm bên trong chính đang không ngừng trò chuyện, Kinh Bình mặc dù biết khẳng định có người đối với mình bất lợi, nhưng hắn không thèm quan tâm, trực tiếp trở lại đại thiên điện bên trong. Phải biết, hắn mục đích lần này là lập huy, nếu mục đích đã đạt thành, như vậy tất cả đều không trọng yếu. Thiên ngoại ma thần bị nhốt tại vũ trụ biên giới bên trong, không thể ra, giết chóc tu sĩ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là bị Kinh Bình giết cái thất thất bát bát, chỉ còn lại càng cao hơn quả thực giết chóc tu sĩ vẫn tồn tại. Bất quá coi như là những cái được gọi là cao cấp tu sĩ, cũng là không thể hạ giới, như vậy còn lại, cũng chỉ là một ít tiểu tạp ngư mà thôi. Dùng có thể tàn sát tiên nhân thực lực làm nội tình, nhưng vấn đề này căn bản liền không còn là vấn đề, còn sau đó sẽ đối mặt các loại nguy hiểm, vậy hắn căn bản là lười mớn. Hiện tại thủ đoạn, chính là chỉ tranh sống chiều, chờ hắn tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới, nói không chắc có thể chọn chiến thần tiên, khi đó coi như là nguy hiểm nhiều hơn nữa, có thể đem hắn như thế nào. Nhìn như hung hăng cực kỳ, kỳ thực mỗi một bước đều có chính mình tính toán, đây chính là kinh bình. Đại thiên điện bên trong, đã tụ tập vô số cao tầng, kinh bình trở lại một sát na, hết thể cao tầng đều đều kích động quỳ xuống, miệng nói, chúng ta cũng nên thánh trưởng môn trở về. Trưởng môn chính là trưởng môn, thế nhưng kinh bình phía trước, nhưng là bỏ thêm một cái thánh tự. nay tất cả đều là kinh bình hành động thực sự quá mức chấn động lòng người, để vô số cao tầng đều cam tâm tình nguyện bái phục, cho nên mới bỏ thêm như thế một cái thánh tự. Kinh bình vung vung tay, đều là người trong nhà, không muốn dùng những thói tục này, cái này thánh tự sau đó không muốn đang nói, phải chỉ có giáo hóa chúng sinh, đại đức trí tuệ người mới có thể trong lúc tự, ta bây giờ là có chút làm không nổi. trưởng môn làm không nổi, ai có thể xứng đáng? Đang lúc này, nô trọng nói chuyện, chư thiên vạn giới, ai có thể có trưởng môn thực lực này? Ai có thể có trưởng môn toàn tâm toàn ý vì làm thế giới chúng sinh suy nghĩ? Coi khắp cả vạn giới, không một người. Chỉ có trưởng môn mà khi thánh. Đúng là như thế, đúng là như thế. Thánh trưởng môn, thánh trưởng môn. Vô số nịnh hót lời nói bắt đầu từ trưởng môn các phái trong miệng nói ra, những người này vốn là từng cái từng cái vẫn lòng mang dị trí, thế nhưng hiện tại cũng đã hoàn toàn trừ khử vô tung, liền hướng về phía kinh bình vừa nảy thực lực, bọn họ liền rõ ràng, chỉ cần đi theo kinh bình mà sau, liền có vô số đếm không hết chỗ tốt, nơi nào còn có những kia lòng thanh thản. Xét đến cùng, tất cả vẫn là lợi ích vì làm trên, kinh bình đánh giết tiên nhân. Dùng tiên nhân máu tươi đến rót vào thế giới, đây chính là trực tiếp nhất lợi ích. chương 568, Khe nước mở rộng. Kinh Bình khẽ mỉm cười, hắn biết giờ khắc này cho dù dù thế nào từ chối cũng không được, vì lẽ đó liền tạm thời đáp lại danh xưng này. Chư vị, ta có chút mệt mỏi. Hết thể không thuộc về đại thiên môn bên trong người, lập tức gật đầu lia lia, theo tiếng nói rằng, rõ ràng rõ ràng, thánh trưởng môn lao tâm lao lực, nhưng là nên nghỉ ngơi, chúng ta này liền cáo tử. Chờ ngày sau trở lại chiếm ngưỡng Thánh trưởng môn Phong Thái. Là cực kỳ cực, chúng ta này liền cáo tử. Từng đợt lời nói bắt đầu chuyển ra, mới vừa rồi còn khắp nơi đều là nhân đại thiên điện, giờ khác này đã hoàn toàn khôi phục thanh tịnh, trưởng môn các phái phân biệt rời khỏi, chỉ còn lại có Ngô Trọng các loại, chờ mấy cái hạt nhân bằng cốt. Trưởng môn, lần này ngươi đánh chết chân tiên, đặc biệt là này chân tiên thân phận vẫn là đạo huyền môn đệ tử, này không quá tốt ta. Ngô Trọng cao mày nói rằng, sợ là trưởng môn chỉ cần vừa đến chân tiên giới, Ngay lập tức sẽ chịu đến đạo huyền môn truy sát. Không sao. Kinh Bình hơi khoát tay trả lại, chuyện này căn bản không cần thiết lo lắng, đạo huyền môn. Môn phái này mạnh hơn thì lại làm sao? Ngược lại lại dáng lâm không tới, cho dù hàng lâm xuống, cũng chỉ là một ít điệu tiên hóa thân, này hoàn toàn chính là cho ta đưa năng lượng. Chỉ cần ta không đi chân tiền giới, như vậy bọn họ đối với ta liền không có một chút nào biện pháp, trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta liền trắng trận phát triển môn phái, mục tiêu của chúng ta không chỉ là tiền giới mà là chư thiên vạn giới, ngoại trừ chân tiên cùng chân ma giới ở ngoài, cũng phải có chúng ta môn phái, chỉ cần môn phái một dựng thành, sẽ thu nạp vạn giới số mệnh, hơn nữa ta đại thiên môn nhân đệ tử nhiều phẩm đức cao thượng, trừ ác hàng ma hạ người, nhất định. Sẽ có vạn giới công đức, đây chính là chúng ta căn cơ, càng là chúng ta tiền vốn. Có vạn giới số mệnh che chở, tại thêm vào quần quận không ngừng mà đến công đức, ngày sau coi như là tiến vào chân tiên giới, ai dám đụng đến chúng ta một sợi lông. chỉ cần dám động thủ Ngay lập tức sẽ là thiên đạo trừng phạt. Không sai, chỉ cần công đức thâm hậu, cho dù ngươi là thần tiên kim tiên, thậm chí liền ngay cả đại la, cũng dễ dàng không thể chạm vào. Đây chính là công đức sức mạnh, ai dám bính, ai sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt. Nô trọng mấy người tuy rằng nghe nói qua công đức, cũng đã gặp kinh bình diễn biến, nhưng chung quy là chưa từng thấy qua chân chính công đức sức mạnh, là lấy trong ánh mắt đều để lộ xuất ra một tiêu nghi hoặc. Thấy được mấy người nghi hoặc, kinh bình lập tức thân thể một trận. Một vệt kim quang bắt đầu tỏa ra mà ra, này cố kim quang cực kỳ hùng hồn thâm hậu, tuy rằng không có quang chiếu vạn giới như thế, nhưng cũng lâu dài bất giác vô cùng ôn hòa, căn bản cũng không có bất kỳ bá đạo cùng áp bách, đây chính là ta tích lũy công đức, ta chém giết chư thiên ma thần hóa thần, đánh nát giết chóc thế giới, bên trong thân thể đã sớm hội tụ vạn giới tặng lại cho công đức của ta sức mạnh, này đủ để che chở. Ta tự thân, chân tiên giới bên trong không người dám dễ dàng đụng đến ta, nhưng là của các ngươi công đức nhưng vẫn là bạc nhược một chút là lấy muốn thành lập đạo thống, cứ như vậy, không chỉ công đức của ta càng thâm hậu hơn, các ngươi công đức cũng là chất phác cực kỳ. Ngang dọc chư thiên vạn giới, thừa sức. Lời nói này nói ra, nô trọng mấy người nhất thời đều rõ ràng trưởng môn dụng tâm, mỗi một người đều mặt lộ vẻ vẻ kích động, trưởng môn chịu mến, chúng ta nhưng không thể giúp vội, điều này thật sự là làm cho ta các loại chờ, xấu hổ. Đều là huynh đệ trong nhà, đây là nói cái gì thoại? Kinh Bình lập tức nói rằng, nếu là không có các ngươi Nơi nào đến Đại Thiên môn, nếu là không có các ngươi, thế giới này sinh linh khả năng còn có thể cả ngày bên trong sát phạt không ngừng, nếu là không có các ngươi, tại sao ta Kinh Bình hôm nay? Các ngươi không muốn quá tự ti, ngày sau chúng ta còn có vô hạn thời gian muốn ở chung, đến thời điểm các ngươi mỗi ngày thở dài thở ngắn, điều này làm cho ta có thể như thế nào cho phải, ta cũng không nguyện trở thành áp bức giả." Nho nhỏ vui đùa từ Kinh Bình trong miệng nói ra, nô trọng mấy người nhất thời cũng cười thiếu, không ở nhiều lời đề tài mới vừa rồi chỉ là lặng lặng lắng nghe kinh bình dự định. Được rồi, đón lấy ta liền muốn cường hóa một phen thế giới, đem thế giới này đáng cấp triệt để tăng lên tới tiên giới cấp độ, mà các ngươi ngay một bên hơi chút giúp một chút tay, sau đó sẽ lên cấp tiên giới một sát na nhất định sẽ có một nhóm lớn công đức cùng thiên đạo năng lượng đến đây truyền vào. Ta có thể khẳng định, các ngươi chỉ cần hứng chịu nguồn sức mạnh này truyền vào, ngay lập tức sẽ có thể đột phá đến luyện hư đỉnh cao, thậm chí là hợp thể đều không phải không thể nào trong giọng nói Kinh Bình cũng đã mang theo nô trọng mấy người đi tới trong vũ trụ đứng thẳng. Chờ đem thế giới này tấn thăng đến tiên giới, chúng ta mấy cái công đức sẽ lần thứ hai sâu sắc thêm, các ngươi cảnh giới cũng sẽ nhanh chóng đột phá, sau đó liền muốn nhanh chóng đi tới các giới, xây dựng lên đại thiên môn, tuyên dương chúng ta lý niệm, khi đó coi như là chân tiên giới người đến, cũng không nhúc nhích được chúng ta. Tỉ mỉ kế hoạch từ Kinh Bình trong miệng nói ra, nô trọng mấy người nghe đến đó, đều đều gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Được Vậy ta lại bắt đầu, các người đem pháp lực đều rót vào đến trên người ta. Kinh Bình lập tức nói rằng, lập tức ngô trọng mấy người cũng dồn dập đem sức mạnh chuyển vào tiến vào trong thân thể của hắn, từng cỗ từng cố cường hắn xong chấn động mở là tàn mát ra. Vô cùng sức mạnh. Kinh Bình phát ra quát to một tiếng, lập tức bản đồ tinh không bắt đầu ở đỉnh đầu thoáng hiện, vô số ngôi sao sinh diện sức mạnh bắt đầu để lộ mà ra, mỗi một cỗ đều là chấn động vũ trụ, bất quá không hề ngoại lệ, toàn bộ đều bị hắn hốn độn thế giới tiến hành hấp thụ Một thế giới muốn tấn thăng đến tiên giới cấp độ, trong chuyện này cần sức mạnh nhất định là khổng lồ vô cùng, cho dù so với kinh bình tăng cảnh giới lên cần thiết đều không kém là bao nhiêu. Thế nhưng hai người tuy rằng nhìn như đồng dạng khó khăn, nhưng cũng có đây căn bản tính không giống. Lấy kinh bình thực lực bây giờ, cho dù hấp thụ vô cùng ngôi sao nổ tung sức mạnh cũng không tạo được hắn cảnh giới lên cấp, bởi vì lực lượng của hắn chất lượng là tại quá cao bưng, cho dù hấp thụ những sức mạnh này cũng sẽ không khiến hắn có một chút ít lên cấp. Ngược lại sẽ để thần lực của hắn chất lượng giảm xuống. Mà thế giới cần thiết sức mạnh nhưng không cần cao như vậy đoan, bởi vì thế giới chính là ngôi sao, nổ tung sức mạnh chỉ cần đầy đủ, liền có thể để thế giới lên cấp. Nói cách khác, chính là đồng nhất giai đoạn cùng không cùng giai đoạn khác nhau. Bất quá dù là như vậy, chỉ dựa vào điểm này ngôi sao nổ tung sức mạnh vẫn là không đủ, chỉ trong chốc lát công phu, đầy đủ hơn vạn viên ngôi sao nổ tung sức mạnh cũng đã bị tụ thở, sau đó hướng về trong cái này thế giới rót vào mà đi. Vạn viên không đủ, liền 10 vạn viên, 10 vạn không đủ liền 100 vạn viên, ngược lại vũ trụ mênh mông cực kỳ, mỗi một cái chấp mắt đều có vô số ngôi sao tại nổ tung, lại có vô số hình thành tại sinh ra, những ngôi sao này nổ tung sức mạnh, vẹn vẹn là như mối bỏ bể mà thôi. Mấy trăm ngàn viên hình thành nổ tung sức mạnh rốt cục làm cho thế giới xuất hiện biến hóa, ma thân ở trong thế giới dư quan lan cùng lâm cuồng phong hai người đã sớm nhìn ra ở lại, sướng sở. Vô cùng ngôi sao nổ tung sức mạnh đã sớm để nội tâm của bọn hắn đang không ngừng mà run dậy. Đây là bản năng run dậy, không liên quan ý chí sự tỉnh bởi vì coi như là địa tiền tới. Tại này mấy trăm ngàn ngôi sao nổ tung sức mạnh bên dưới cũng sẽ hóa thành cho bụi, thú chi hai người bọn họ đại thừa đây. Vô số không gian cũng bắt đầu phát sinh run dậy, kinh bình trong cơ thể thế giới chi tâm bắt đầu không ngừng mà nhảy lên, mỗi cổ động một thoáng, toàn bộ thế giới linh khí cùng không gian liền tăng lên một tia tất cả đều đang chầm chậm lên cốc. Vẫn là quá chậm, chân tiên giới khe nước năng lượng, cho ta lại đầy đi. Kinh Bình thấy được thế giới biến hóa, lập tức biết nếu là chiếu cái tốc độ này lên cấp xuống, tối thiểu còn muốn mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian đối với cái khác tu tiên giả mà nói quả thực chính là cực kỳ ngắn ngủi, liền dường như trong nháy mắt nháy mắt giống như vậy. Thế nhưng đối với Kinh Bình mà nói nhưng là rất dài, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mỗi một khắc thời gian đối với hắn mà nói đều là cực kỳ quý giá cho nên hắn vận dụng nổi lên chân tiên giới khe nước bên trong năng lượng. Địa phương này vẫn là lúc trước tinh chiến tìm địa phương, thế nhưng sau đó tinh chiến bị hắn giết chết, bí mật này cũng là bị hắn biết được. qua thời gian này tới nay, chân tiên giới khe nước phun trào năng lượng vẫn bị hắn rót vào tiến vào trong thế giới tiến hành cường hóa cùng vững chắc tăng lên, thế nhưng hiện tại Kinh Bình đã chưa vừa lòng với đó. Chỉ thấy hắn một quyền oanh kích mà ra, khổng lộ thời không đường hầm liền bắt đầu xuất hiện, trong đó năng lượng không chỉ cấp cao hơn nữa sôi trào mãnh liệt Khác nào dòng sông bình thường điên cuồng rốt vào đến lúc đó ẹ e hở trong tiến hành cường hóa. Thế nhưng lập tức, Kinh Bình lại là một quyền mạnh mẽ đánh ra, trực tiếp công kích được này chân tiên giới khe nước chỗ. Ẩm Ẩm. Một tiếng vang thật lớn tùy theo chuyển đến, chỉ thấy toàn bộ chân tiên giới khe nước, trong phút chốc liền khuyết đại ra gấp 10 lần tà hưu. Vô cùng năng lượng trở thành to lớn thăng nước, quay về thế giới liền nghiêng mà xuống, điên cuồng rội rửa. chương 569, liên tục lên cấp. Vô cùng năng lượng dội thế giới Chỉ thấy trong thế giới từng cộng cây ngọn cỏ, mỗi một cái sinh linh, cũng bắt đầu từ trên căn bản bắt đầu thay đổi lên thể chất được. Chỉ bất quá hệ này liệt biến hóa nhưng là trong bóng tối tiến hành, chỉ có tu tiên giới tu sĩ có thể nhận thấy được, còn phạm nhân giới sinh linh, nhưng là có một nhóm người phát hiện, mà phần lớn người nhưng là chút nào không có cảm giác, như trước từng người bận rộn. Chân tiên giới cùng tiên giới, hai người tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng bất kể là cấp độ vẫn có thể lượng dày đặc trình độ vào thời khắc này cũng đã triệt để hiện ra. Nếu như kinh bình là dùng tiên giới năng lượng đến rót vào đến trong thế giới, như vậy cho dù lại quá mấy trăm năm, thế giới này cũng chỉ sẽ dừng lại tại nguyên chỗ, sẽ không có một chút ít tăng lên trên. Thế nhưng hiện tại chân tiên giới năng lượng rót vào, ngay lập tức sẽ tạo thành thế giới căn bản tính biến hóa. Vốn là dày đặc cực kỳ năng lượng khí tức bắt đầu lần thứ hai tăng lên, đại địa thổ nhưỡng trở nên càng thêm mổ mỡ, lòng đất khoáng sản phẩm chất bắt đầu tăng lên. Liền ngay cả cái kia đã thành hình linh thạch, cũng bắt đầu từ trong ra ngoài lột sắc lên, trong lúc nhất thời linh khí, biến thành tiên linh khí, vô số tu sĩ chỉ cần hô hấp một cái, liền cảm thấy lực lượng của chính mình tăng thêm không ít. Càng có tư chất siêu tuyệt giả, liên tục đột phá cảnh giới, cao nhất thậm chí đạt đến luyện hư đỉnh cao cảnh giới, vô cùng đáng mừng. Được, quả thật là hào năng lượng, bất quá có thể hấp thu thời gian cũng vẹn vẹn là như thế chỉ trong chốc lát, không quá thời gian bao lâu chân tiên giới sẽ phát hiện. Nhất định sẽ bổ khuyết cái này khe nước nhân cơ hội này thôn cái đủ kinh bình hét lớn một tiếng trong cơ thể hỗn độn thế giới cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại hóa thành một cái áp động lớn mỗi một cái trước mắt đều có thể hấp thụ vô cùng năng lượng liền ngay cả sau lưng của hắn Ngô trọng mấy người cũng nhận được những năng lượng này rót vào bắt đầu dồn dậ giống to hóa thần đỉnh cao cảnh giới liền dường như một chăng giấy lập tức bắt đầu đột phá cảnh giới đột phá sức mạnh liền bắt đầu tăng cao thế giới biến hóa vẫn còn tiếp tục Vô cùng ngôi sao nổ tung sức mạnh cùng chân tiên giới bên trong năng lượng liên hợp lại cùng nhau rót vào, lập tức để toàn bộ thế giới bắt đầu phát sinh ngọng ngọng, thế giới chi tâm nhảy lên càng kịch liệt hơn, phản phất nên đón thời khắc then chốt nhất. Hào tiểu tử, dĩ nhiên dựa vào chân tiên giới tiết lộ năng lượng tại lên cấp thế giới của mình. Bất quá có ta lại này, ngươi liền làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đang lúc này, một tiếng lời nói lạnh lùng chuyển ra, theo lời nói mà đến, là ngũ hành vận chuyển, sinh sôi liên tục sức mạnh Đồng thời nguồn sức mạnh này trong một sát na liền hình thành một cái ngũ hành thế giới, trực tiếp bao phủ kinh bình đám người, bắt đầu phát ra nhất là tàn nhẫn công kích. Này chân tiên giới khe nước, là kinh bình phúc duyên, nhưng là có thể làn chuyển ra tiên nhân chân chính công kích sức mạnh. Đây là một vị địa tiên, hơn nữa nhất định là đạo huyền môn người. Nếu là bằng không thì không thể nhanh như vậy liền xuống sát thủ. Một cái ý niệm trong đầu như tia chấp hiện lên ở kinh bình náo hải, bất quá này nhưng căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, ngươi chết đi cho ta. Xoạc. Một thanh trường đao đông dưng đã xuất hiện ở kinh bình trong tay, đồng thời xuất hiện ở xuất hiện trong nháy mắt cũng đã bắn ra ánh đao, vượt qua vô cùng khoảng cách, trực tiếp quay về chân tiên giới bên trong địa tiên phát ra tuyệt sát công kích. Xì xì. Ánh đao xét qua, này ngũ hành thế giới lập tức bắt đầu tan vỡ, cùng lúc đó hét thảm một tiếng chuyển đến, vị tiêu điệu tiên lại bị kinh bình một đao cho mở ra cánh tay. Đây là khinh. Nếu không phải chân tiên giới cùng vũ trụ có xa xôi khoảng cách, Kinh Bình một đao kia liền có thể muốn tu sĩ này đầu. Đáng ghét ta. Địa tiên chân lực, cho ta khép lại cái khe này. Nay địa tiên chịu đến công kích, cả người dũng cảm nhất thời mời đi, tới rút tuổi dưới đáy nổi một chiêu. Hắn đã sớm nhìn thấu Kinh Bình là tại lên cấp một thế giới, đã như vậy, vậy thì đức đoạn rồi Kinh Bình can, trực tiếp bổ khuyết trên này khe nước, nhìn hắn làm sao lên cấp. Một chiêu này thật muốn thành công. Cái kia kinh bình xúc thế đã lâu sức mạnh không chỉ sẽ không để cho thế giới lên cấp, ngược lại sẽ để thế giới chúng sinh cùng quy tắc bắt đầu xuất hiện tan vỡ, đến thời điểm sự tổn thất của hắn nhưng lớn rồi. Thế giới lên cấp, vô cùng gian nan, càng là có vạn phần nguy hiểm, không giống là đột phá cảnh giới như thế, một lần không được còn có thể hai lần, thế giới lên cấp liên quan đến pháp tắc cùng chúng sinh thay đổi, không thể dễ dàng cho đùa. Có thể nói là không được sẽ chết. Tu sĩ này ngược lại là hiểu rõ trong đó tính nguy hiểm trực tiếp sử dụng hung tàn như vậy một chiều, ngược lại hắn là tại chân tiên giới bên trong, có thể tùy ý điều khiển sức mạnh tiến hành bổ khuyết, kinh bình tại hạ giới, coi như là sức mạnh mạnh hơn, cũng không thể nào tiến hành ngăn cản. Thế nhưng kinh bình hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản. Chỉ thấy hắn trường đao lần thứ 2 vung ra, ánh đao trong thời gian ngắn tỏa ra ngàn vạn đạo, điên cuồng hướng về chân tiên giới khe nước chém vào mà đi, trong đó mỗi một đạo đều ẩn chứa mạnh mẽ uy năng, cái kia khe nứt mặc dù là đang bị nhanh chóng bổ khuyết, Thế nhưng qua trong giây lát Kinh Bình liền lại bắt đầu đem khe nước mở rộng. Hừ, ngươi không phải muốn bổ khuyết khe nước sao? Nhìn là ta phá họa nhanh, vẫn là ngươi bổ khuyết nhanh. Kinh Bình phát ra một tiếng chào phúng, trường đao trong tay điên cuồng đánh giết, rất nhanh, chân tiên giới bên trong khe nước càng ngày càng to lớn, vô cùng sức mạnh cũng bắt đầu rót vào đến trong thế giới, phát sinh thay đổi. Đáng ghét. Thằng con hoang, mà lại cho ngươi hung hăng như vậy một hồi. Vậy ta liền triệu hoán đồng môn đến đây đồng thời bổ khuyết. Trực tiếp đứt đoạn rồi ngươi lên cấp. Nhìn ai có thể cười đến cuối cùng. Cái kia điệu tiên mắt thấy sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, lập tức âm âm nói rằng, đồng thời bắt đầu cổ động hơi thở của mình, hiển nhiên là tại Hô Hoán Đồng Môn. Kinh Bình cười lạnh, trường đao trong tay mãnh liệt chém vào, thừa dịp đối phương Hô Hoán Đồng Môn thời gian càng làm này khe nước huyết đại ra gấp 10 lần. Nồng Nặc chân tiên dỗi sức mạnh hầu như đã không thể dùng Hải Dương hoặc là thác nước để hình dung, bởi vì này cố dạy đặc sức mạnh đã tràn đầy toàn bộ vũ trụ. Mà nhưng vào lúc này, thanh niên kia triệu hoắn mà đến đồng môn cũng bắt đầu xuất hiện, vừa thấy được cảnh này dồn rập hết lớn, lập tức chuẩn bị kỳ điệu tiên chân ý bắt đầu ngưng tụ ngũ hành thế giới, muốn quay về Kinh Bình tiến hành đánh giết. ha ha các ngươi này quần phê cha, liền chân tiên giới khe nước đều bổ không lên, ta tới giúp các ngươi một chút đi. Kinh Bình thấy tình cảnh này, lập tức cười lớn một tiếng, bà đao vừa thu lại, đồng thời bàn tay lớn một vệt. Mặc dù là cách xa xôi thời không. Thế nhưng trong cơ thể cái kia 999 vạn long hổ thần lực không phải là làm bộ, gần như là trong phút chốc công phu, liền đem toàn bộ khe nước cho sinh sôi bổ khuyết trên. ầm ấm, ấm ấm. Khe nước to lớn bắt đầu điên cuồng bị lôi kéo, cường hãn long hổ thần lực trực tiếp đem khe nước một lần nữa tụ lại ở cùng nhau, đồng thời phát huy mãnh liệt khôi phục hiệu ứng, trong phút chốc liền đem khe nước khép lại. Lần này, trực tiếp chặn này hơn 10 cái điệu tiên liên thủ công kích, cho dù bọn họ chuẩn bị sức mạnh dù thế nào hôn ác cũng chỉ có thể tại chân tiên giới bên trong phát huy. Chân tiên giới bên trong mấy cái điệu tiên nhìn thấy cảnh ấy, đều đều tức giận cả người bước lên khói xanh, từng đoàn hỏa diễm bắt đầu ở trên đỉnh đầu thiêu đốt, thực sự là tức giận, từng cái từng cái chửi rầm lên, đáng ghét, lại để cho cái này thằng con hoang chơi chúng ta một trận. Thằng con hoang, ta đạo huyền môn cùng người không đội trời chung. Phẫn nộ tiếng gào bắt đầu không ngừng mà văn vọng, thế nhưng giờ khắc này kinh bình nhưng là chút nào nghe không được, chỉ lo thu nạp tràn ngập tại trong vũ trụ sức mạnh. Bắt đầu điên cuồng hướng về trong thế giới rốt vào mà đi. Tung tung tung. Thế giới chi tâm bắt đầu điên cuồng nhảy lên, đồng thời ẻ nhảy lên tần suất cùng tốc độ càng ngày càng nhanh, hầu như mỗi một cái trước mắt, liền nhảy lên hơn ngàn lần, đến cuối cùng hơn vạn lần. Ẩm. Một tiếng dường như nổ tung nổ vang bắt đầu xuất hiện, lập tức toàn bộ thế giới bắt đầu biến hóa nghiêng trời. Kinh bình đám người đứng ở trong vũ trụ xem là rõ ràng nhất, chỉ thấy này viên xa hoa tinh cầu bắt đầu điên cuồng xoay tròn Đồng thời đang xoay tròn đồng thời diện tích bắt đầu không ngừng mà phình lớn, bất kể là mặt đất vẫn là không gian, cũng bắt đầu điên cuồng mở rộng lên. Vô số thời không bắt đầu xuất hiện chấn động, một cỗ mêng ngông quần quật huyền hoàng ánh sáng bắt đầu đột nhiên xuất hiện, đồng thời xuất hiện ở xuất hiện trước tiên, liền hướng về kinh bình mấy trên thân thể người bao phủ mà đi. Những này huyền hoàng ánh sáng chính là vô số công đức. Nhưng mà này còn còn chưa xong, từng cỗ từng cỗ tinh thuần cực kỳ sức mạnh bắt đầu giáng lầm, đồng thời không hề trở ngại liền tiến vào nô trọng các loại Chờ, mấy cái thân thể con người bên trong, chỉ thấy bọn họ từng cái từng cái hai mắt nhắm nghiền, trên người khí tức bắt đầu điên cuồng phung trào, trong cơ thể phát ra một trận bùm bùm nổ vang. Cảnh giới của bọn hắn vốn là tại đột phá bên trong, hiện tại hứng chịu cố năng lượng này ra chỉ, càng là như hổ thêm cánh, luyện hư sơ cảnh tu vi trong phút chốc bắt đầu đột phá. Đầu hữu tiểu thuyết cung cấp đại thiên thành đạo không đạn xong cao phẩm chất toàn văn tự trương tiết tại tuyến xem, cao tốc thủ phát trương mới nhất, văn tự phẩm chất cao hơn không chữa sai Nếu như cảm thấy Đậu Hũ Tiểu Thuyết không sai thỉnh trợ giúp chúng ta tuyên truyền đề cử bổ trạm, cảm tạ sự ủng hộ của ngươi. Ngươi mỗi lần chia sẻ cùng tuyên truyền đều là chúng ta cao tốc thủ phát động lực. Chương 570, âm lưu không ngừng. Bọn họ từng cái từng cái đều trở thành luyện hư bên trong cảnh tu sĩ. Chân tiên giới cao đẳng năng lượng truyền vào, hơn nữa bọn họ trợ giúp thế giới lên cấp thu hoạch đến công đức, này cũng đủ để để bọn hắn đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt đến luyện hư sơ cảnh. Thế nhưng bọn họ cảm ngộ không đủ. Theo lý thuyết tấn thăng đến luyện hư bên trong cảnh cũng đã là cực hạ, thế nhưng có này một cỗ tinh thuần năng lượng rót vào, ngay lập tức sẽ để bọn hắn lần thứ hai đột phá. Này cỗ tinh thuần cực điểm năng lượng, là thiên đạo năng lượng, trong đó ẩn chứa thiên đạo vận chuyển các loại thần diệu, một rót vào đến trong cơ thể bọn hắn, lập tức liền để bọn hắn cẳng ngộ tại thứ tăng lên trên một ngốc thang đặt đến luyện hư bên trong cảnh trình độ, đương nhiên cảnh giới cũng thuận theo đột phá. Trong đó thu hoạch to lớn nhất chính là huyết lôi chân nhân. Giờ khắc này hắn đã không chỉ là một cái hợp thể bên trong cảnh tu sĩ, mà là đã biến thành một cái hợp thể đỉnh cao tu sĩ, nếu là hắn muốn lên cấp, nhất định có thể tấn thăng đến đại thừa, chỉ bất quá vào đúng lúc này hắn nhưng ngưng lên cấp, dừng lại ở tại hợp thể đỉnh cao. Kinh Bình nhìn thấy cảnh này, lập tức thỏa mãn gật gù, có thể chống lại tăng cảnh giới lên mê hoặc, vậy hãy để cho huyết lôi chân nhân đạo tâm càng thêm kiên định một ít, phải biết đây cũng không phải là hết thể tu sĩ cũng có thể chịu đựng được. Huyết lôi chân nhân sợ dị áp chế cảnh giới, Chính là vì có thể đem sức mạnh dự chữ càng dày đặc một ít, đem chính mình sẽ pháp thuật tại sắp xếp một lần. Đây là ổn thỏa mà lại thận trọng cách làm, đối với làm như vậy, kinh bình rất là thưởng thức. Công đức cùng năng lượng, này hai loại kết hợp tuyệt đối là trên đời này để nhất vô nhị tốt nhất pháp môn. Hiện tại ngô trọng đám người tất cả đều đột phá cảnh giới, thế nhưng còn có một cố cực kỳ năng lượng khổng lồ tiềm tàng tại trong thân thể của bọn Hán. Chỉ cần bọn họ cảm nộ đến, ngay lập tức sẽ có thể tự mình bột phá vô cùng đơn giản Về phần kinh bình cha mẹ nhân thì lại cũng là hứng chịu hắn đặc thù chiếu cố, Vương Lôi vợ chồng thực lực dù sao cũng là không cao, không thể tại trong vũ trụ tiến hành trợ giúp thế giới lên cấp, chỉ có thể đem tiên giới bản nguyên một bộ phận ký gửi tại cha mẹ nhân trong cơ thể, cứ như vậy, coi như là chân tiên hoặc là chân ma tới, cũng với Vương Lôi vợ chồng không tạo được cái gì thương thế, chỉ có đem toàn bộ thế giới nghiền nát mới có thể tiến hành công kích. Nhìn nô trọng mấy người lên cấp, kinh bình trong lòng rất là thỏa mãn, thế nhưng hắn rõ ràng Giờ khác này thế giới lên cấp vẫn không có triệt để hoàn thành Tuy rằng căn bản đã tăng lên nhưng vẫn là cần một cô năng lượng chuyển vào. cho nên hắn lần thứ hai cổ động nổi lên bản đô tinh không liên tục thu nạp này ngôi sao nổ tung sức mạnh dự định một hơi đem toàn bộ thế giới cho triệt để ổn định lại ngay hắn bận rộn thời điểm chân tiên giới cùng chân ma giới bên trong cũng chuyển ra từng đạo từng đạo hung tàn ánh mắt trong đó càng có giết chóc tu sĩ thân ảnh đang không ngừng mà lấp lolóe bất quá giờkh khác này tiên ma giết chóc thiên nhân Toàn bộ tụ tập đến một chỗ khổng lồ trong không gian, một phương là sát khí ngút trời, một phương là hắc khí quần quận, còn có một phương là hào quang vạn đạo, có thể nói là ba phần thiên hạ. Lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau cam thủ, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó vừa có cái gì quỷ dị liên hợp, khiến người ta cân nhắc không ra. Hầu như một cái chấp mắt, liền có thể làm cho nhân hồi tưởng ra vạn loại ngư kế, quả thực là phức tạp cực kỳ. Bất quá bất luận ván này thế có bao nhiêu phức tạp, bất luận bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cam thủ dù thế nào sâu sắc Thế nhưng đối với kinh bình, bọn họ có thể coi là là thống nhất ý kiến. Đó chính là người này quyết không thể lưu, nhất định phải giết. Chư vị, tiểu tử này chính đang lên cấp thế giới của mình, nếu để cho hắn ở đây sao lên cấp xuống, sợ là qua không được bao lâu hắn sẽ trở thành tiên giới chủ nhân, trên người có khổng lồ số mệnh ba phủ, càng có này vô cùng công đức làm che chở, ai dám binh hắn? Đang lúc này, chân ma giới phía kia trước tiên lên tiếng. Người nói chuyện là một người mặc ma đạo huyết bào, đầu đầy tóc bạc lão giả Lão giả này không chỉ lời nói chẳng đầy gây xích mít cùng thâm độc, liền ngay cả trên người khí tức cũng là tà lệ cực kỳ, chính là một cái thiên ma cảnh cứng giả. Ma giới người cấp độ phân chia rất là đơn giản, nhân ma, địa ma, thiên ma, thần ma, bất diệt chân ma, đại tự tại chân ma. Mỗi một cảnh giới đều là cùng tiên giới như thế, thiên ma cảnh, liền tương đương với thiên tiên cảnh. Có ý gì? Đang lúc này, chân tiên giới bên này cũng đi ra một cái thiên tiên lên tiếng, đây là ta tiên giới người. Lẽ nào ngươi ma giới còn muốn đúng tay ta tiên giới sự vụ hay sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi ai dám đánh tiểu tử này chú ý, chúng ta tiên giới liền cùng ai khai chiến? Khà khà, khẩu khí thật lớn. Một tiếng tràn đầy giết chóc gầm thanh cũng bắt đầu vang vọng, cái gì ngươi chân tiên giới người, không phải vẫn không phi thăng sao? Lại nói nữa, các ngươi tiên giới tu sĩ giả nhân giả nghĩa người nào không biết, cái gì ngươi người, rõ ràng chính là mưu đồ trên người tiểu tử này bí mật. Đúng là như thế. Cái kêu lão đầu hung tàn nói rằng, nếu là bí mật, vậy thì gặp giả có phân. Các ngươi chân tiên giới muốn nuốt một mình, đó là mơ háo. Ừ, giả nhân giả nghĩa cũng tốt, như đồ bí mật cũng được, ngược lại tiểu tử này khiến cho chúng ta chân tiên giới, ai cũng thay đổi không được. Thiên tiên này lạnh lùng nói rằng, hơn nữa không phải xem thường ta các ngươi, các ngươi có thể đem hắn như thế nào. Tiểu tử này ngay cả thiên tiên đều có thể giết, hiện tại càng là lên cấp thế giới, rất nhanh liền phải trở thành một cái tiên giới chủ nhân. Các người dám động thủ, sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt. Cái gì thiên đạo trừng phạt, chúng ta giết chóc tu sĩ xưa nay không tin này một bộ. Nói thật cho ngươi biết đi, tiểu tử này đã trở thành chúng ta con mồi. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện đang phi thăng trong thông đạo, chúng ta sẽ đem hắn đánh chết. Chúng ta chân ma giới cũng là như thế. kha khà, tiên giới chư vị, các ngươi nếu là muốn cấp giật, liền cũng tới cấp đi, nhìn đến thời điểm bí mật này rơi vào nhà nào. Cái kia lao đầu âm âm cười nói, trong giọng nói nhân cũng đã biến mất. Một lần nữa trở lại ma giới một bên. Chân tiên giới một phương tu sĩ đều đều vẻ mặt tâm trầm. Bọn họ làm yêu đồ kinh bình bí mật không sai. Nhưng là bây giờ lại nhiều đi ra hai cái muốn tranh đoạt. Này cũng không dễ làm. Chúng ta làm sao bây giờ? Lần này ba bên tranh đoạt. Nếu như một cái không tốt. Trên người tiểu tử này bí mật nhất định sẽ bị cấp đoạt. Đến thời điểm chúng ta khả năng một phần đều mò không tới. Một vị điệu tiên cảnh giới tiên nhân nói rằng. Ừ, để bọn hắn cướp đi đi. Tiểu tử này thực lực cường hành Chỉ là đại thừa liền có thể tàn sát thiên tiên, quả thực chính là một cái tuyệt thế hung nhân, nếu là hắn tấn thăng đến nhân tiên cảnh giới còn đến mức nào, e sợ chỉ có thần tiên vị trí người có thể vững vàng áp chế. Nay quần ngu xuẩn vẫn to mồm phét lắc muốn tranh đoạt, quả thực chính là vô cùng ngu xuẩn. Cái này cảnh giới thiên tiên người lạnh lùng nói, lập tức ánh mắt liên tiếp chấp động, dĩ nhiên nghĩ ra một cái độc kế, này thằng con hoang còn có này chân ma giới chân ma, giết chóc tu sĩ quần thể, tất cả đều không phải vật gì tốt. ta có một kế. Đến thời điểm bọn họ đánh giết kinh bình thời điểm chúng ta liền ngược lại phối hợp hắn cùng tiến lên. Trước tiên đem này giết chóc tu sĩ cùng xê. Hân ma giới người làm thì rồi. Ma tiểu tử kia cho dù tại làm sao lợi hại cũng bất quá là người tiên, nhất định sẽ có tiêu hao Đến thời điểm chúng ta tại đem tiểu tử này cũng giết đi, một mũi tên chúng ba đích, chẳng phải rượu thai. Chuyện này, mấy cái điệu tiên nhất thời cả kinh, đại nhân mưu kế xác thực tuyệt rượu, nhưng người này người mang vô thượng bí mật, thực lực hùng hậu. Chúng ta như thế nào khẳng định hắn sẽ không phòng bị? huống hồ người này vẫn là mấy cái thần tiên lão tổ đặc biệt phân phó muôn chiếu cố, tuy rằng chúng ta đạo huyền môn cùng hắn có thâm cựu đại hận, nhưng nếu là trái với thần tiên lão tổ mệnh lệnh, đây chính là ngu xuẩn. Các người vẫn không rõ sao. Cái này thiên tiên trực tiếp cắt đứt thuộc hạ lời nói, trên người tiểu tử này có mang lớn như vậy bí mật, liền thần tiên lão tổ đều muốn đích thân hỏi đến, có thể tưởng tượng được ra đây là cỡ nào to lớn của cải. Mấy thần tiên kia lão tổ đạt được bí mật này có thể chia lại cho chúng ta sao? Có thể không bị diệt khẩu chính là chuyện tốt rồi. Mấy người các ngươi thân là điệu tiên đã có mấy trăm ngàn năm đi, cảnh giới chậm chạm không thể lên cấp, chỉ cần chúng ta mấy cái đem này thẳng con hoang giết đi, bí mật quy chúng ta mấy cái, đây chẳng phải là có lên cấp một tia hy vọng. Nói không chắc còn có thể bởi vậy đột phá đến thần tiên, cũng có thể tự xưng lão tổ. Lời nói này nói, mấy cái điệu tiên trong mắt đều lộ ra động tâm thần quang, bọn họ nhưng là biết. Chân tiên mỗi lên cấp một tầng cảnh giới có bao nhiêu khó, quả thực chính là khó với lên trời, hiện tại có một cơ hội như vậy, đương nhiên là muốn động tâm. Bất quá có thể trở thành chân tiên người đều đều không ngu ngốc, có người nghĩ chính là thành công, mà có người nghĩ nhưng là thất bại. Lúc này thì có mấy cái điệu tiên chậm rãi nói rằng, đại nhân, tiểu tử này bí mật là tốt, thế nhưng chúng ta cũng phải có mệnh đi hưởng thụ đi. Trước tiên không nói thành công không thành công, vạn nhất để lao tổ môn biết rồi, chúng ta có thể cũng là muốn thần hồn câu diện. Chương 571 Thủy Thần Hốn hồ tiểu tử này thực lực hung hãn như vậy, cho dù bọn ta cùng hắn liên thủ, giết chết chân ma giới cùng giết chóc tu sĩ hai cổ thế lực, cũng không tránh khỏi sẽ là đối thủ của tiểu tử này. Mấy cái điệu tiên trầm dãi nói rằng, trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Điểm này ta sớm cũng đã nghi đến, nếu như đại chiến qua đi tiểu tử này bắt đầu suy yếu, chúng ta đương nhiên phải động thủ, nếu là không có suy yếu, vậy chúng ta liền bất động tay. Thiên tiên này cười lạnh một tiếng nói rằng, Ngược lại dù như thế nào, đều là chúng ta thu hoạch, cho dù không còn tiểu tử này bí mật, chúng ta cũng có thể dựa vào đồ giết chết lục tu sĩ cùng chân ma công lao thu được chỗ tốt, chẳng qua là lợi ích to nhỏ mà thôi. Lời nói đến nơi này, mấy cái điệu tiên tu sĩ đều đều rõ ràng thiên tiên đại nhân ý tứ, trong lúc nhất thời đều đều tim đập thỉnh thịch. Ngược lại bọn họ lại không đam phiêu lưu, chỉ cần có thể chu diệt một nhóm này chân ma cùng giết chóc tu sĩ, ngay lập tức sẽ có thể thu được ban thưởng, nếu là vận may đủ tốt. Nói không chắc vẫn có thể thu được kinh bình bí mật. Đây quả thực là ổn kiếm không bồi, không có ai sẽ ngu xuẩn lựa chọn mặc kệ. Đại nhân, chúng ta đồng ý. Mấy cái điệu tiên nhìn nhau một chút, lập tức cộng đồng hồi đáp. Rất tốt. Cái này một lần sự tình cứ như vậy định, tất cả sẽ chờ tiểu tử này phi thăng, đến thời điểm chúng ta ngay lập tức sẽ thu được vô cùng chỗ tốt. Thiên tiên này cũng là trong mắt tránh qua vẻ vui mừng, lập tức làm ra quyết định này. Một hồi nhằm vào kinh bình âm ngư bắt đầu triển khai. Chỉ bất quá hắn lúc này nhưng là không chút nào biết, bởi vì hắn chính đang toàn tâm toàn ý lên cấp thế giới. Vô số ngôi sao nổ tung sức mạnh bị hắn tụ lại, cả viên tinh cầu bắt đầu không ngừng mà mở rộng, liền dường như một cái mở rộng đất đai biên giới đế vương giống như vậy, tản ra trí cao vô thượng uy nghiêm cùng bá đạo. Nguyên bản giải rác ở cái thế giới này chu vi một ít hành tinh bắt đầu dồn rập rút lui, những này hành tinh trên đều không ẩn chứa sinh cơ, thế nhưng tinh cầu hạt nhân chốt nhưng bắt đầu tản ra từng cỗ từng cỗ thần phục ý niệm thật giống tại nền tiếp chí cao vô thượng quân Vương Tuy rằng tu tiên giới cùng tiên giới chỉ là chênh lệnh một chữ nhưng đại biểu sát thực thực không nghi ngờ chút nào cấp độ chênh lệch một cái tiên giới thông thường đều so được với mấy triệu cái tiểu thế giới hơn nữa còn là toàn phương vị siêu Việt bất luận nhất là cơ bản linh khí vẫn là cao nhất quả thực không gian tất cả đều là một cái cực cao đẳng cấp mà những này không ẩn chứa sinh cơ tinh cầu cách sinh ra sinh mệnh còn có xa xôi khoảng cách, cáchống chi là một cái chính đang lên cấp tiên giới thế giới Trong chuyện này chênh lệnh, hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường thế giới chính đang không ngừng mà lên cấp vốn là thủ hộ thế giới tinh không đại quân cũng bắt đầu không ngừng mà mở rộng thế giới mỗi mở rộng một phần những này đại quân cũng là theo mạnh mẽ một phần đồng thời dựa theo huyền Diệu quý tích sắp xếp hợp thành một cái nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh thủ hộ loại cơ lớn quân trận vượt Long Kỵ hổ Huy phong lấm lẫm hơn nữa tại toàn bộ thế giới mở rộng đồng thời cái kia vương chắc cực kỳ không gian cùng thời gian quy tắc cũng bắt đầu ở lớn mạnh trong đó vẫn để lộ xuất ra từng cỗ từng cỗ mừng rỡ song chấn động. Kinh Bình khẽ mỉm cười, biết đây là quy tắc bên trong linh tính, này quy tắc chính là một vị vẫn lạc chân tiên quy tắc, là ngày đó hắn tại giết chóc trong thế giới thu phục. Thu phục thời điểm, này chân tiên quy tắc liền đã có nhiều tia linh trí, lúc đó Kinh Bình không có tiến hành xóa bỏ, trái lại phát ra thành ý mời, để này chân tiên quy tắc hòa vào thế giới của mình bên trong trở thành quy tắc người trưởng khống cùng người thủ hộ đồng thời hứa hẹn có thể làm cho này một tia linh trí thu được nhanh chóng trưởng thành. Xuất hiện ở cái thế giới này lên cấp, ngay lập tức sẽ để này vốn là nhỏ bé vô cùng yếu đuối linh trí bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh lên, vô cùng linh tính không ngừng mà sinh ra, tụ lại, bất quá ngăn ngắn trong chốc lát, cũng đã tạo thành một cái mơ hồ ý niệm, so với trước đây yếu ớt, có thể nói là thiên xoa địa viễn. Mơ hồ ý niệm theo thế giới lên cấp biến hóa càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên tạo thành một cái to lớn bao vây, dường như một cái vỏ trứng Kinh bình linh giác tiến vào bên trong, phát hiện trong đó ý niệm chính đang chậm dãi chuẩn bị, chỉ cần tại có thể ngưng tụ một ít linh trí, vỏ trứng này sẽ vỡ vụt, xuất hiện một cái toàn cơ thể sống mới, triệt để nắm giữ này một thế giới quy tắc. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay, cho ngươi trở thành chân chính sinh mệnh, thủ hộ ta thế giới quy tắc. Kinh bình trong lòng hơi động, một cố mênh mông ôn hòa kim quang liền bắt đầu bắt đầu lòng lánh, đồng thời nhanh chóng dốc vào tiến vào vỏ trứng này bên trong. Kim quang này chính là kinh bình đại la bất diệt chân ý, trong đó ẩn chứa chí cao đạo lý, có thể diễn sinh văn vận, một truyền vào trong đó, ngay lập tức sẽ để vỏ trứng bên trong linh tính bắt đầu biến hóa to lớn. Vỏ trứng bên trong, đầu tiên là xuất hiện một bộ khác nào bạch ngọc xương cốt, mặt trên khắc họa từng đạo từng đạo hoa văn, phản phất ẩn chứa các loại quy tắc vận chuyển, sau đó bắt đầu đạn sinh ra sạch sẽ cực kỳ nội tạng cùng huyết nục, cuối cùng từng gỗ từng cố hàm chứa cực cao năng lượng huyết dịch bắt đầu bỗng dưng mà ra, tràn ngập này toàn thân. Một hứng chịu máu tươi rót vào, bộ này liền bắt đầu xuất hiện nồng nặc cực kỳ sinh cơ. Răng rắc. Nhỏ bé vỡ tan tiếng bắt đầu vang lên, vỏ trứng bên trên bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. "Uy lăng." Lại là một tiếng vang giòn truyền ra, toàn bộ vỏ trứng trong thời gian ngắn bắt đầu nứt ra, một cái ôm chặt hai đầu gối, nhắm hai mắt nữ nhân, bắt đầu đã xuất hiện ở kinh bình đám người trước mặt. Trên người nữ nhân này da rẻ vô cùng trắng nón, mái tóc đen suôn dài như thang nước, che tại cái kia trắng nõn như ngọc trên bả vai. Một cô rất cảm động Mỹ lệ bắt đầu tàn mắt ra, chỉ nếu là có thể tự hỏi tồn tại, đều sẽ bị này cô Mỹ lệ sâu sắc mê say. Thế nhưng này cô mê say cũng không phải là tà niệm cùng tham lam, mà là ôn hòa cùng thân cận. Lòng mang thiện niệm người nhìn, sẽ cảm nhận được vô biên vô hạn ấm áp, lòng mang ác niệm người nhìn, sẽ cảm nhận được khiến lòng người quý cô độc cùng xấu hổ. Nữ nhân này, thậm chí có kinh bình một tia khí tức. Đông dưng, cái này ôm hai đầu gối nữ nhân bắt đầu mở hai mắt ra. Đây là một đôi ôn nhu con người như nước, thật giống đối với tất cả tồn tại đều tràn đầy chịu mến cùng cứu rôi. Bất kể là tu sĩ nào, bất kể là tại lòng dạ độc các tồn tại, chỉ cần nhìn thấy đôi trong mắt này, đều sẽ từ trong đáy lòng sinh ra một cô mềm mại. Tại đôi mắt này nhìn kỳ dưới, bách luyện cương cũng muốn hóa thành ngón tay mềm. Kính chào tiên giới chủ nhân. Một tiếng ôn nhu nhưng cũng không mất tôn kính âm thanh bắt đầu xuất hiện, nữ nhân này tại mở hai mắt ra một sát na, liền quay về kinh bình bắt đầu hành lễ. Một tiếng lời nói, nô trọng mấy người cũng bắt đầu về qua thần, nhìn về phía cô gái này, nhân ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Người tên là gì? Kinh Bình gật gù, lập tức hỏi. Ta tên Thủy Thần. Nữ nhân này cung kính trả lời, đồng thời cái kia bên trên thân thể bắt đầu sinh ra từng đóa từng đóa cánh hoa, bao kín thân thể của nàng. Tên rất hay. Kinh Bình nhàn nhạt nhìn nãy Thủy Thần một chút, lời hứa của ta đã đổi tiền mặt, thực hiện, ngươi cũng đã trở thành mới sinh mệnh, nếu là sinh mệnh, ta sẽ dành cho ngươi hai cái lựa chọn. Nữ nhân này làm ra một bộ lắng nghe dáng vẻ, kinh bình cũng không phí lời, trực tiếp nói, "Một, ngươi có thể trở thành ta thế giới quy tắc người thủ hộ. Hai, ngươi có thể tự động rời đi, trở lại chân tiên giới, phải đi con đường nào, do ngươi quyết định, ta sẽ không ép buộc." "Ta nguyện ý trở thành quy tắc của tiên giới người thủ hộ." Một tiếng kiên định lời nói bắt đầu nữ nhân này trong miệng nói ra, trả lời tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Lô trọng đám người vốn tưởng rằng nữ nhân này có linh trí, lại có thân thể Đồng thời cảnh giới vẫn là nhân tiên cảnh giới, có thể sẽ lựa chọn trở lại chân tiên giới, thế nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên sẽ chọn trở thành thế giới này người thủ hộ. Làm ra cái này lựa chọn, liền mang ý nghĩa tùy tùng kinh bình. Mọi người đều tại nghi hoặc, chỉ có nữ nhân này không có bất kỳ nghi hoặc cùng do dự. Nàng là đạt được kinh bình trợ giúp mà ra đời sinh mệnh, chính là bởi vì như vậy, nàng mới cảm nhận được kinh bình bất phàm. Trước đó nàng còn không phải là sinh mệnh thời điểm. Liên ở trong cái thế giới này du đãng liên quan với Kinh Bình làm ra sự tình, nàng đều có thể cảm thụ được. Bản tâm không thẹn, trọng hứa hẹn, vẫn nắm giữ Đại La Thánh Quang, nhân vật cỡ này, bao nhiêu người đi theo mà không được, húng chi nàng một cái vừa sinh ra người tiên. Đã như vậy, ngươi chính là thế giới này quy tắc người thủ hộ, phụ có bảo vệ thế giới, ổn định thời không quy tắc trách nhiệm. Kinh Bình không có một chút nào bất ngờ, trực tiếp nói, ngươi sẽ thu được sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là đã cùng thế giới này kết hợp một thể. Không được thương tổn thế giới chúng sinh, không được hủy hoại thế giới ổn định, bằng không tất nhiên hôi phi phát tán. chương 572, các phái giáng lâm. Ta rõ ràng. Thủy thần lập tức gật đầu, lời nói tuy rằng ngắn gọn, thế nhưng là rõ ràng lộ ra quyết tâm của nàng. Hảo. Kinh bình vung tay lên, vô cùng quy tắc liền bắt đầu hướng về thủy thần bên trên thân thể dâng lên đi, đồng thời từng cỗ từng cỗ sức mạnh khổng lồ bắt đầu không ngừng mà rót vào, tại thân thể của nàng bên trong chuẩn bị. Nàng vốn chính là chân tiên quy tắc Vì lẽ đó một sinh già, liền nắm giữ nhân tiên sơ cảnh sức mạnh, hiện tại hứng chịu thế giới này quy tắc gia trì, sức mạnh lần thứ hai tăng vọn, trong phút chốc đột phá 3 tầng cảnh giới, đạt đến nhân tiên đỉnh cao. Cảm nhận được nữ tử này sức mạnh, kinh bình hết sức hài lòng, từ nay về sau, thế giới này cũng đã có thêm một cái người mạnh mẽ tiên đến thủ hộ, tính an toàn có rất lớn tăng cao. Đồng thời người này tiên, còn không phải là đơn giản người tiên, mà là ẩn chứa thế giới này quy tắc cùng sức mạnh đồng thời còn nắm giữ kinh bình đại la bất diệt chân ý. nay ba loại hội tụ đến thủy thần trên người, không cần nói là người tiên đến tấn công, coi như là điệu tiên tới cũng là không được. Dĩ nhiên, sức mạnh mạnh mẽ, cũng đại diện cho cường đại giang buộc, thế giới này đã triệt để cùng thủy thần hợp làm một thể, nếu là thế giới hứng chịu cái gì thương thế, như vậy nàng cũng sẽ chịu đến cái gì thương thế. Bất quá dù là như vậy, thủy thần trong lòng cũng là cảm thấy không thiệt hỏi, bởi vì kinh bình đại diện cho vô hạn khả năng cùng vô hạn tiềm lực Chỉ cần có kinh bình tại, như vậy nàng liền tuyệt đối ăn không hết cái gì quá to lớn thiệt tỏi. Cùng thế giới kết hợp một thể, thay lời khác vậy chính là cùng kinh bình hợp làm một thể. Chúng ta thế giới đã triệt để trở thành tiên giới, từ nay về sau, ta chính là tiên giới chủ nhân, mà các ngươi cũng đã cùng cái này tiên giới thành lập không thể phân cách liên hệ, bất kể là số mệnh vẫn là công đức, đều có tăng lên rất nhiều, ngày sau đường xá, tuyệt đối là bằng phẳng đại đạo. Kinh bình mỉm cười nói, được rồi, lần này mục tiêu đã đạt thành. Các người liền đi đại thiên điện bên trong tiến hành vững chắc tu vi đi, nô trọng, đừng quên cấp nước thần sắp xếp một cái hành cung. Vâng. Nô trọng lập tức đáp ứng nói rằng, chờ chúng ta đem tu vi vững chắc sau đó, ngay lập tức sẽ phái ra môn nội đệ tử, đi vào chư thiên vạn giới bên trong thành lập môn phái, sáng lập căn cơ. Đúng là như thế. Kinh Bình nói rằng, nuôi binh ngàn ngày, dùng tại nhất thời, cũng là thời điểm xem ta đại thiên môn các đệ tử bản lĩnh. Chắc chắn sẽ không để trưởng môn thất vọng. Nô trọng mấy người nở nụ cười Lập tức thân ảnh lóe lên, liền mang theo thủy thần trở lại đại thiên điện bên trong. Chờ ngôi trọng mấy người đều đi rồi, Kinh Bình mới tinh tế quan sát nổi lên chính mình thế giới này. Chỉ thấy thế giới chúng sinh, bất kể là người tu luyện vẫn là không người tu luyện tất cả đều bắt đầu căn bản nhất thể biến hóa về chất. Hầu như mỗi một phạm nhân đều có tiên thiên sức mạnh, linh khí chất lượng cũng đã triệt để tăng lên tới tiên giới cấp bậc Vô số tu sĩ liên tiếp bắt đầu đột phá cảnh giới, đạt đến cao hơn giai tầng. Hiện tại thế giới chúng sinh đều tại đột phá cảnh giới, đây là chuyện tốt, bất quá đến cùng là mới vừa lên cấp duyên cớ, vẫn phải cần một khoảng thời gian vững chắc cùng rèn luyện, cũng còn tốt có thủy thần người này tiên làm người thủ hộ, tính an toàn có rất lớn tăng cao, các loại, chờ, trải qua một thời gian nữa, toàn bộ thế giới chúng sinh đều sẽ trở nên càng cường hoành hơn, ta số mệnh cũng sẽ càng thêm dày đặc, hiện tại sẽ chờ này vạn giới tiên duyên mở ra, hào đi vào cướp đoạt một phen, thăng lên thực lực cảnh giới. Liên tiếp ý nghĩ bắt đầu ở trong đầu của hắn xuất hiện, lập tức kinh bình liền cười lạnh, này vạn giới tiên duyên bên trong, nhất định sẽ có người đối với ta bất lợi, thậm chí còn sẽ có người muốn tập kích thế giới của ta, tết hát. Nhưng có thủy thần một người như thế tiên thủ hộ, tất nhiên là tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Đồng thời theo số mệnh công đức thâm hậu, thực lực của ta cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng, đến lúc đó vạn giới tiên duyên, vạn giới số mệnh, vạn giới công đức, toàn bộ rót vào đến thân thể của ta bên trong lập tức sẽ làm ta đạt đến một cái thần quỷ cảnh giới khó lượng cho dù đi tới chân tiên giới cũng đã có cực kỳ mạnh mẽ nội tình ai còn là ta đối thủ nghĩ tới đây kinh bình trong lòng chính là vui sướng cực kỳ tự tin tràn đầy chân tiên giới người đối với hắn bất an hảo tâm nhưu đồ bí mật của hắn chân ma giới người cũng là như thế còn giết chóc tu sĩ cùng thiên ngoại ma thần này càng không cần phải nói tất cả đều là sinh tử đại địch toàn bộ vũ trụ bốn cái thế lực lớn hầu như toàn đều là địch nhân của hắn Cục diện này có thể nói là nguy hiểm tầng tầng, nhưng chính là tại loại này thế cuộc dưới, hắn vẫn là đi ra khỏi cước bộ của mình, làm ra một lần lại một lần kinh người cử động. Vô số tồn tại đều đối với hắn biểu thị không hiểu, không hiểu kinh bình vì sao lại có cường hành như vậy thực lực, hơn nữa có thể một đường đi tới hiện tại. Kỳ thực nguyên nhân rất là đơn giản, đó chính là kinh bình làm người làm việc, xưa nay đều là không hổ bản tâm, càng không có hại người chi niệm, phàm là hắn giết, tất cả đều là đối với hắn không có ý tốt. Thiên đạo chí lý, một thêm một giảm, càng là nhân quả tuần hoàn, kinh bình không có hại người tri niệm, đây có gì sợ. Trong lòng không thẹn, tự nhiên không có gì lo sợ, tâm không sợ hãi, tự nhiên có thể một đường về phía trước, vĩnh viễn không thôi, đây chính là kinh bình đạo tâm, cũng là nhất là phù hợp thiên đạo vận chuyển chí lý. Có cái này lý niệm, như vậy mặc cho đối phương là tu vi gì, đều là đến chi chết. Vèo vèo vèo. Ngay kinh bình trong lòng vui sướng thời gian, Vô số phá tan thời không âm thanh cũng bắt đầu liên tiếp văng lên, đồng thời trong thời gian ngắn liền rơi vào phía sau của hắn, tản mát ra cao quý mà lại hơi thở mạnh mẽ. Có tới mấy chục cái trên người mặc đủ loại trang phục người, hiển hóa ra hình thể. Có khí tức dường như liệt hỏa, có khí tức dường như thần kiếm, còn có ổn định như núi, các loại khí tức, đại biểu cho các loại công pháp. Kinh Bình liếc mắt liền thấy đi ra, đây là chân tiên giới các phái nhân vật, hiện tại sở dĩ muốn dáng lâm ở đây, tự nhiên là vừa ý này vừa lên cấp tiên giới muốn truyền xuống đạo thống. Quả nhiên, trong đó một người tuổi còn trẻ nói rằng, tiên giới chủ nhân kinh bình, ta phụng sư môn chi mệnh, muốn ở chỗ này thành lập một phái, truyền xuống đạo thống, giáo hóa chúng sinh, ngươi mau chóng tránh ra, làm cho ta các loại, chờ đi vào, bằng không chính là chọc giận tới ta tiên giới các phái, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Này trong giọng nói cũng không cường liệt bao nhiêu áp bách. So với trước chân tiên thái độ muốn tốt rất nhiều, xem ra kinh bình hung danh đã lan truyền đến chân tiên giới bên trong không có mấy người dám tùy ý trêu trọc. Đặc biệt là thanh niên này, hắn cho là mình tới không có để Kinh Bình quỳ xuống, này cũng đã rất khách khí. Bất quá hắn cho rằng khách khí, Kinh Bình cũng không nhận ra đây là khách khí. Cái gì gọi là trọc giận tới tiên giới các phái, hậu quả chính hắn rõ ràng, lời nói kiểu này để Kinh Bình trong lòng rất là không thoải mái. Nếu không thoải mái, vậy thì muốn hỏi, chỉ thấy Kinh Bình liền đầu đều không chuyển, tùy ý hỏi, người là môn phái kia. Thái độ này lập tức để hết thẻ chân tiên đều là giận dữ Nhưng là nghĩ tới Kinh Bình hùng danh, vẫn là cố nín lại, thanh niên kia cưỡng chế tức giận nói rằng, ta là vạn linh đạo phái đệ tử. Ồ, chưa từng nghe nói. Kinh Bình tùy ý nói rằng, Ngươi, thanh niên kia nhất thời nói ra một chữ, thế nhưng lần thứ hai áp chế lại lửa giận, lạnh lung nói, tiên giới chủ nhân quý nhân sự vội, đương nhiên chưa từng nghe nói ta đạo phái tên, bất quá phẳng là tiên giới, đều có ta phái đạo thống. Lợi hại lợi hại. Kinh Bình thuận miệng nói hai câu. Bất quá các ngươi này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không tránh khỏi quá đáng sợ một chút, nếu không phải ta còn có chút can đảm, sợ là sớm đã coi các ngươi là thành ma đầu giết. Lời nói đầu tiên là bình thản cực kỳ, nhưng nói đến giết hai chữ thời điểm, những này chân tiên đều đều là trong lòng chấn động, phản phất nhìn thấy vô biên biển máu, kinh hồn bạc vĩa. Bọn họ tuy rằng nghe nói qua kinh bình hung danh, trong lòng có cảnh giác, nhưng đến cùng đều là chân tiên giới nhân vật, từng cái từng cái quay về hạ giới đều là xem thường Cho tới bây giờ, bọn họ mới chính thức rõ ràng kinh bình khủng bố. Các ngươi muốn thành lập đạo thống, ta cũng không phản đối, thế nhưng chỉ có thể truyền thụ đạo pháp, không thể lập xuống môn quy. Kinh bình đưa lưng về phía bọn họ, thản nhiên nói, môn quy chỉ có thể dựa theo ta quy định đến chấp hành. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể, do ngươi thành lập môn quy, vậy còn tính là cái gì môn phái? Ngươi đây là nói đùa đi. Đây quả thực là hoạt thiên hạ trò cười lớn, chúng ta môn phái, tại sao phải để cho ngươi tới quy định? Thực sự là không thể nói lý, ngươi không bằng làm cho chúng ta trực tiếp đem công pháp giao cho ngươi gây gỡ ấm. Ngươi rốt cuộc là ý gì, nói rõ ràng. Liên tiếp lời nói âm thanh bắt đầu từ những này chân tiên hóa thân trong miệng nói ra, bọn họ mỗi một người đều chàn đầy khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. chương 573, rút tuổi dưới đáy nổi. Kinh bình thuyết pháp này, sắc thực là nói mơ giữa ba ngày, khiến người ta không thể tiếp thu. Nào có chính mình thành lập môn phái, lại làm cho người khác tới chế định môn quy đạo lý. Như vậy cũng tốt so với mình người vợ, không muốn cho cùng người khác sinh hoạt, đổi thành ai cũng sẽ không đồng ý. Đây chẳng phải là chủ thứ điên đảo, cầm dao đằng lưỡi. Không muốn. Vậy thì mời chư vị trở về đi thôi. Kinh Bình đối với những này nghi vấn làm ra những này trả lời, trực tiếp tiến khách. Lẽ nào có lý đó, mỗi một cái tiên giới đều là thuộc về ta chân tiên giới quản hạt dưới, ngươi có biết ngươi hành động này đã chọc giận tới chúng ta chân tiên giới các phái. Trong đó một tu sĩ phẫn nộ nói rằng Ngươi lẽ nào muốn cùng chúng ta chân tiên giới các phái triệt để là địch Đúng. Nói thật cho ngươi biết, lần này nếu như chúng ta không có ở cái này tiên giới thành lập hạ đạo thống, như vậy nên tiếp ngươi, sẽ là toàn bộ chân tiên giới lửa dợ. Người thanh niên kia cũng tàn nhẫn nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiên giới chủ nhân thân phận cao bao nhiêu, càng đừng tưởng rằng thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Chân tiên giới bên trong cường hoành hơn ngươi nhiều lắm. Kinh bình, ngươi hay nhất nghĩ rõ ràng, nếu là ngươi cự tuyệt chúng ta thành lập đạo thống Ngày sau ngươi tại Trần Tiên Giới Thắng ngày sẽ làm sao? Quên đi, với hắn nói nhảm gì đó, người này đã điên rồi, chúng ta đi, đem việc này bẩm báo cho các phái, để bọn hắn đều nhìn người này sắc mặt. Vô cùng lời nói âm thanh lần thứ hai chuyển đến, lần này có uy hiếp, có phẫn nộ, càng có còn muốn chạy. Thế nhưng Kinh Bình nhìn bọn họ, nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái gì thành lập đạo thống? Các ngươi rõ ràng chính là hứng chịu các phái sai khiến. Muốn tại ta tiên giới chi nảy lạ long một nhóm có lòng dạ khác người. Kinh Bình trực tiếp nói, các ngươi dám nói không phải. Các ngươi là nhìn ta tấn thăng đến tiên giới chủ nhân, số mệnh dày đặc, cưỡng chế động thủ với ta khẳng định không được, đến liền dự định từ nội bộ chậm dại thẩm thấu, loại này mưu kế quả thực chính là thật là tức cười. Lời này vừa nói ra, nhất thời để những này chân tiên cả Kinh, bọn họ vạn không nghi tới, môn phái giao cho bí mật của bọn họ kế hoạch trực tiếp bị Kinh Bình nói cái rõ ràng. Không sai. Bọn họ chính là đến thành lập đạo thống, chỉ bất quá đây là trên danh nghĩa, lén lút nhưng là đúng Kinh Bình có mưu đồ. Kinh Bình đã là tiên giới chủ nhân, loại nhân vật này số mệnh dày đặc, công đức vô biên vô hạ, trên người càng là gắn bó tiên giới chúng sinh, ai dám động thủ, ngay lập tức sẽ nên đón chân chính thiên đạo trừng phạt. Thế nhưng Kinh Bình trên người lại có mang bí mật rất lớn, loại bí mật này khiến lòng người động, như muốn đạt được, nhất định phải từ nội bộ động thủ. Cái gọi là tiên giới chủ nhân, cũng bất quá là có công với chúng sinh có công với thiên đạo nhân, người bình thường muốn đối với tiên giới chủ nhân động thủ nhất định sẽ gian nan cực kỳ, nhưng đổi thành chân tiên, cái kia lập tức liền có độc kế. Chỉ cần có thể tại tiên giới chủ nhân trong thế giới xếp vào trên chính mình môn phái, cái kia rất nhanh sẽ có thể thu nạp một nhóm lòng mang dị trí, rồi lại không phục kinh bình tu sĩ. Loại tu sĩ này ở trong cái thế giới này sinh ra, trưởng thành, có thể nói là thế giới này bản nguyên người, nắm giữ thế giới này cơ bản số mệnh. Bọn họ căn bản không cần đối với kinh bình động thủ. Chỉ cần để những tu sĩ này trong lòng đối với kinh bình sản sinh bất mãn, hoặc là sin thể trung thành với chân tiên giới môn phái, như vậy này một phần số mệnh ngay lập tức sẽ bị chân tiên giới hấp thụ. Một phần phân không là vấn đề, có thể nếu như ngàn phân vạn phân đây chính là vấn đề, không chỉ sẽ làm kinh bình công đức suy yếu, càng sẽ làm thế giới này số mệnh bắt đầu trở nên hôn loạn cực kỳ, cả ngày bên trong tranh đấu không ngớt, thậm chí khả năng nhất lên đại chiến, toàn bộ thế giới ngay lập tức sẽ vết thương đầy dây thế giới rách nát Này ngay lập tức sẽ là Kinh Bình chi quá, tuy không phải hắn nhân, nhưng là sẽ hạ xuống trừng phạt. Như vậy suy yếu tại suy yếu, trừng phạt tại trừng phạt, ngay lập tức sẽ để Kinh Bình rơi vào một cái tuần hoàn ác tính ở trong, đến thời điểm hắn chính là có thông thiên thủ đoạn, cũng muốn bị trừng phạt lùi, một thân sức mạnh mời đi, trực tiếp bị trở thành hiếp đáp, tùy ý người khác sâu xé. Quả thực là một cái rút tuổi dưới đáy nổi độc kế. Đối với những này, Kinh Bình sớm có sở liệu, hắn bản đồ tinh không chuyên môn vận hành vũ trụ ngôi sao chi đổi Thông hiểu số mệnh biến hóa, là lấy ngay lập tức sẽ có thể rõ ràng này đọc kế. Chứ thiên bản giới bên trong có 1.000 cái tiên giới, nhưng không có một người là tiên giới chủ nhân, chỉ có kinh bình một người. Trong chuyện này nguyên nhân căn bản chính là chân tiên giới bên trong tranh đấu không nớt, khiến cho số mệnh phân liệt, dĩ nhiên là sẽ tạo thành tiên giới chủ nhân chỗ trống. Người, người không nên nói lung tung, chúng ta nơi nào có mưu đồ này, ta nhìn người là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, không thể nói lý. Ngay hết thể chân tiên khiếp sợ trước mắt Người thanh niên kia cưỡng trống nói rằng, giao hóa tiên giới chúng sinh, chính là chúng ta trách nhiệm, càng là mỗi một cái chân tiên trách nhiệm, ngươi không muốn sai lầm, bằng không chân tiên giới lựa giận không phải là ngươi có thể chịu đựng. Hừ. Kinh Bình nhất thời hư lạnh một tiếng, hắn biết thanh niên này ý tứ trong lời nói, đó chính là hắn nói đúng. Bất quá cho dù hắn nói đúng, chân tiên giới như thế sẽ không đình chỉ loại thủ đoạn này, vẫn là sẽ chấp hành, bởi vì đây là chân tiên giới hết thể môn phái cộng đồng lợi ích, không ai có thể xúc phạm. Lợi ích trí thượng, tới nơi nào đều là như thế một cái chân lý. Cộng đồng lợi ích liền đại biểu cho cộng đồng tự lực, nếu như Kinh Bình không đồng ý vậy cũng thật sự chính là triệt để đắc tội tiên giới các phái, sẽ không có một điểm chỗ tốt, tương lai hắn đến chân tiên giới, ngay lập tức sẽ nên đón tầng tầng đà kích cùng làm khó dễ. Nếu như là cái gọi là sáng suốt người, vậy thì nhất định sẽ nhận. Nhưng Kinh Bình, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu đồng ý, càng là loại này cộng đồng lợi ích, hắn liền càng là nguyện ý va vào Hắn là tiên giới chủ nhân, quay về tiên giới có không thể trốn tránh trách nhiệm, quay về chúng sinh càng là có trốn tránh trách nhiệm, nếu như hắn đồng ý này một cái, như vậy hắn liền không còn là hắn, Kinh Bình cũng không còn là Kinh Bình. Làm trái với bản tâm, tại cao thiên phú cũng là không hoa huyết nguyệt. Chuyện này ta định đoạt, còn các ngươi chân tiên giới các phái lửa giận liền cho ta kìm nén đi. Kinh Bình lạnh lùng nói, không dựa theo quy củ của ta đến, các ngươi ai cũng đừng muốn ở chỗ này thành lập đạo thống. Ngươi thật to gan. Thanh niên này rốt cục không nhịn được, ngươi là ai, lại dám coi rẻ như thế chân tiên giới các phái. Đúng. Một tiếng lanh lảnh bạc thai âm thanh bắt đầu vang lên, kinh bình thân ảnh trực tiếp đã xuất hiện ở thanh niên này bên người, mà thanh niên kia đầu lâu cũng bắt đầu nứt ra, cả khuôn mặt đều bị một tát này đánh cho vặn méo. Ngươi lại là vật gì vậy, dám theo ta nói như thế. Kinh bình nhìn thanh niên này mạnh mẽ mắng, liền chung ngươi vừa nãy câu nói này, này cụ hóa thân liền lưu lại cho ta thôi. Trong giọng nói kinh bình chính là một quyền Trực tiếp xuyên thủng thanh niên này thân thể, cường hãn sức mạnh chỉ là một ninh xoay một cái, ngay lập tức sẽ để thanh niên thân thể bắt đầu nổ tung, vô cùng năng lượng đều bị hấp thụ sạch sẽ. Còn lại chân tiên hóa thân đều sợ ngây người, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến kinh bình ác như vậy, một lời không hợp liền giết người. Mấy người các ngươi, hết thể cút cho ta. Giết một người sau, kinh bình cười gần một tiếng, nếu ai còn dám dừng lại, hết thể đều là kết cục này. Ngươi, ngươi chờ ta. Ẩm. Nộ tung âm thanh xuất hiện lần nữa, cái này còn muốn thả hai câu lời hung ác người tiên hóa thân lập tức trở thành mảnh vỡ, năng lượng toàn bộ bị thôn phệ. Còn lại mấy cái cũng không dám nữa nói thêm cái gì, liên tục lăn lộn đánh ra thời không đường hầm, cấp tốc bay trở lại. Chân tiên hóa thân tuy rằng không phải bản thể, nhưng cũng ẩn chứa bản thể một bộ phận năng lượng cùng đạo vận, có thể nói là tâm thần liên kết, chỉ cần một cái hóa thân diệt vong, bản thể cũng sẽ chịu đến trọng thương, đặc biệt là này mấy cái chân tiên hóa thần đều là bọn họ tế luyện vô số năm kết quả ai dám ở chỗ này lãng phí. Kinh Bình thủ đoạn bọn họ là triệt để thấy được, ai cũng không dám tại nỗ lực khiêu khích. Nhìn biến mất mấy cái chân tiên hóa thân, Kinh Bình trong ánh mắt tránh qua một tiêu ý lạnh, thủy thần, ngày sau ai dám tại đến thế giới này thành lập đạo thống, liền đem điều kiện của ta tỉ mỉ nói ra, nếu là không đồng ý, liền để bọn họ cút. Không lăn liền giết. Vâng. Một tiếng mềm nhẹ lời nói bắt đầu chuyển ra, nhưng là trưởng môn, lực lượng của ta tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là không chịu nổi số lượng đông đảo hóa thân tấn công, còn có thế giới của chúng ta đối mặt kẻ địch không chỉ là chân tiên giới, cẳng có giết chóc tu sĩ cùng chân ma giới thế lực. Không có chuyện gì. Kinh Bình trực tiếp nói, thế giới vừa ta, ta vừa thế giới, nếu như gặp được không chống đỡ được kẻ địch, lực lượng của ta sẽ tự nhiên một phát, giúp ngươi một tay, đến thời điểm mặc hắn nhân số nhiều hơn nữa, cũng hết thể đều cũng bị ta chém giết. Hừ, chờ ta đem đạo thống truyền khắp chư thiên vạn giới. Đến thời điểm ngay lập tức sẽ là hội tụ vạn giới pháp chế, ai dám trêu trọc. chương 574, che đậy thiên cơ. Ta hiểu. Thủy thân nói một câu, lập tức liền trầm mặt xuống. Kinh bình ánh mắt nhìn về phía nhìn về phía toàn bộ vũ trụ, trực tiếp đâm về chân tiên giới, trong miệng lạnh lùng nói, hừ, sớm muộn ta muốn đem các người đám giác rưởi này hết thể rết sạch. Trong giọng nói, bàn tay to của hắn chính là một chiêu trực tiếp triệu hồi ra hai người, chính là dư quan lan cùng lâm cùng phong. Kính chào Kinh Cung kính lời nói từ hai người kia trong miệng nói ra, chọn không ra một chút ít thói xấu. Phải biết, giờ khác này Kinh Bình đã không chỉ là sức mạnh mạnh mẽ tu sĩ, mà là một cái tiên giới chủ nhân. Đây cũng là cùng trước đây thân phận có rất lớn không giống, không chỉ càng cao quý hơn, hơn nữa cũng càng thêm chấn động lòng người. Ta bây giờ muốn đi kỳ chân môn bái phòng một thoáng càn trưởng môn, các người đi theo ta. Kinh Bình thản nhiên nói, trong giọng nói cũng đã vận dụng thủ đoạn, một cái chấp mắt liền đã tới một động phủ khổng lồ. Kinh trưởng môn Giá Lâm thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này A mới vừa đến nơi đây một lao giả âm thanh liền bắt đầu chuyển ra chính là cản trưởng môn không dám nhận kinh bình khách khí một câu lập tức nhìn cản trưởng môn bên trên thân thể lưu chuyển khí tức, cười nói cản trưởng môn đạo Pháp thông huyền, thực lực thậm chí có co tình tiến Tuy rằng không hề tăng lên cảnh giới thế nhưng pháp lực chất lượng coi như là nhân tiên cũng không sánh được thì không dám kinh trưởng môn lời ấy Càn trưởng môn cũng là cười nói nhân tiên tính là cái gì Coi như là thiền tiên không giống nhau tại kinh trưởng môn thủ hạ nghiền ác. Cùng kinh trưởng môn so với, ta này chẳng là cái thá gì. Phàm là có lợi tất có tệ, lần này ta chém giết thiên tiên, nhưng cũng là chôn xuống mối hỏa. Kinh bình thản nhiên nói, cây mọc trong rừng, gió thổi gãy cảnh, nói vậy chân tiên giới các phái lúc này đã hận đến nghiến răng nghiến lợi đi, sợ là ta vừa đến chân tiên giới, ngay lập tức sẽ đối mặt vô số nguy hiểm cùng trong bóng tối đạ kích. Càng trưởng môn lần thứ hai nợ nụ cười, kinh trưởng môn số mệnh đặc làm người quả quyết, thực lực càng là hùng hồn cực kỳ, những này nguy cơ nhìn như khủng bố, nhưng đã đến kinh trưởng môn trước người cũng chẳng qua là cho bùi thôi, Đạo Huyền môn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là không dám dễ dàng động thủ. Đó là bọn hắn không biết ta là tiên đoán người. Kinh Bình hồi đáp, tin tức kia lúc trước bị ba phái trưởng môn giấu giếm đi, xác thực là vô cùng tốt, bất quá ta hiện tại biểu hiện, cũng đã là ngoài rất nhiều người dự liệu, lần này ta tới, chính là muốn thỉnh cản trưởng môn hỗ trợ. Kính xin phấn phó. Cản trưởng môn lập tức nói rằng Không có nửa điểm do dự, Kinh Bình cũng không khách khí, trực tiếp nói, "Ta là tiên đoán người tin tức kia nhất định phải giấu giếm đi, nhưng muốn ẩn giấu thì lại nhất định phải lẫn lộn cá nhân ta thiên cơ, không thể bị những người khác suy tính." "Nhưng là, ta biết người muốn nói cái gì." Kinh Bình lời nói không ngừng mà nói rằng, "Trên người ta tràn đầy vô hạn tương lai cùng khả năng, không ai có thể toán ra ta tất cả, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới là bại lộ thân phận ta căn bản." Lời nói đến đó, Càn Trưởng môn nhất thời rõ ràng Chứ thiên bạn giới tu sĩ, mỗi người tương lai cùng quá khứ đều là có tích có thể theo, chỉ cần chịu tốn hao cái giá phải trả tiến hành suy tính, tổng hội thu được một ít muốn tin tức. Nhưng là kinh bình tương lai khó bề phân biệt, đây chính là khác với tất cả mọi người, khác với tất cả mọi người, đó chính là tiên đoán người. ngẫm lại đi, lúc trước vì một cái tiên đoán người, tiên giới ba phái tổ sư đều lưu lại huấn thị, chỉ cần hắn xuất hiện liền muốn thông báo tiên giới, nếu không phải đương nhiệm tiên giới ba phái trưởng môn bị lòng tham che đậy. E sợ Kinh Bình sớm đã bị chân tiên giới người bắt. Trong chuyện này ẩn chứa quá to lớn nguy hiểm, Kinh Bình trên người bí mật chỉ có hắn tự mình biết, nếu là lần thứ hai bị suy tính ra là tiên đoán người, như vậy nhất định sẽ nên đón chân chính cao cấp sức mạnh truy sát. Thực lực bây giờ của hắn nhiều nhất tương đương với điệu tiên đỉnh cao, mơ hồ có như vậy một kia thiên tiên uy năng, tại sao có thể là những kia chân chính cao nhân đối thủ. Không cần nói là thần tiên, cho dù là đến hai cái thiên tiên, Kinh Bình ngay lập tức sẽ rơi vào nguy cơ sống còn. Phải biết coi như là lúc trước hắn đánh giết thiên tiên thời gian, cũng là vận dụng chính mình cường hành nhất đại thiên ấn mới có thể ma giết, nếu là bằng không thì hắn căn bản không phải thiên tiên này đối thủ. Cho nên ta lần này đến mục đích rất là đơn giản, càng trưởng môn, ngươi tinh tu thiên đạo, đối với che đậy thiên cơ có rất sâu thủ đoạn, mà ta mặc dù đối với thiên đạo cùng thiên cơ có càng sâu tầng nhận thức, cũng không dám tùy ý điều khiển, chỉ có thể dựa vào số mệnh đến bao phủ, đến lúc đó ngươi liền vì ta làm ra một cái giả tương lai. Ta đại truyền vào một ít chính mình số mệnh, như vậy chính là dấu trời qua biển, có thể làm cho ta càng nhiều thu được một ít thời gian đến mạnh mẽ tự thân." Kinh Bình nói rằng. "Ta hiểu." Càng Trường môn lập tức gật gù, hắn cũng là cái sấm rền gió cuốn nhân vật, lúc này nói rằng, "Vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu." Trong giọng nói, một đạo mên ngông cực kỳ hào quang liền bắt đầu từ trên thân thể của hắn hiện lên, một vài bức tràng cảnh bắt đầu xây dựng mà ra, lập tức một bóng người bắt đầu xuất hiện ở trong đó. Bóng người kia hình dạng Khí tức, đều cùng kinh bình không khác nhau chút nào, chính là giả tạo kinh bình. Sau đó hình ảnh bắt đầu liên tục chấp động, trong chuyện này có kinh bình tăng cảnh giới lên sau thành quả, làm sao giết người, cuối cùng lại sẽ tấn thăng đến cảnh giới gì. Một loạt cố sự bắt đầu từ trong đó thoáng hiện. Những này cố sự có thể nói là diễn dịch sinh động như thật, liền dường như chân thực sẽ phát sinh giống như vậy, làm người hoa mắt mê mẩn, giữa quan lan cùng lầm cuồng phong hai người đã sớm xem ở lại, sướng sở. Liền ngay cả Kinh Bình Chính Mình cũng cảm thấy này thật giống như là thật sự. Nhưng ngay khi này một vài bức tranh vẽ diễn dịch thời điểm, một đạo cắt phá thiên địa sấm sét bắt đầu dỗng nhiên xuất hiện, nồng nặc tuyệt sát sức mạnh bắt đầu từ trong đó để lộ mà ra, đồng thời lại xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về cản trưởng môn huynh kích mà đi. Đây là thiên đạo sức mạnh, che đậy thiên cơ, là phải bị đến thiên đạo trừng phạt. Kinh Bình lập tức vẻ mặt hơi động, bàn tay đột nhiên một chảo, này đạo lôi đỉnh liền bị hắn nắm chặt tay bên trong. Cường Hãn lôi đỉnh sức mạnh bắt đầu ở trong tay của hắn qua lại giãy rủa, đồng thời vẫn truyền đến trong thân thể của hắn tiến hành hành kích, mỗi một cái đều khiến không gian vỡ vụn, khủng bố cực kỳ. Thấy cảnh này Dư Quan Lan cùng Lâm Cuồng Phong hai người cũng là sợ hết hồn, ánh mắt nhìn về phía này đạo lôi đỉnh bên trong tràn đầy kiêng kỵ tâm ý, bọn họ rõ ràng biết, đây chính là thiên lôi sức mạnh. Ầm. Kinh bình bàn tay lớn bỗng nhiên sờ một cái, một đạo kia lôi đỉnh bên trong sức mạnh cuồng bạo nhất thời bị tạo thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có một đạo thuần túy hồ quang sức mạnh. Lập tức vung tay lên, này một đạo hồ quang liền chia thành hai đoạn, tiến vào dư quan lan cùng lầm cuồng phong trong thân thể, tăng cường lực lượng của bọn họ. nay một đạo hồ quang bên trong hàm chứa thuần khiết thiên đạo trừng phạt chi niệm, bọn họ luyện hóa sau ngay lập tức sẽ với thiên đạo lĩnh nộ càng thêm sâu sắc, sau đó tại độ cái kia phi thăng chi kiếp lúc sẽ ung dung rất nhiều. đa tạ kinh trưởng môn. Hai người lập tức nói rằng, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Không sao, đây chỉ là việc nhỏ. Kinh Bình trả lời một câu lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía này một vài bức hình ảnh. Những này hình ảnh trở nên càng ngày càng chân thực, càng ngày càng tỉ mỉ, mà cản Trưởng môn trên trán cũng xuất hiện bí ẩn một tầng mồ hôi. Đặt đến cảnh giới đại thừa tu sĩ nơi nào sẽ chạy mồ hôi, mà bây giờ cản Trưởng môn biểu hiện, trực tiếp chứng minh đây là cỡ nào vừa thấy mất công sức sự tỉnh. Kinh Bình nhìn Càn Trưởng môn, cảm giác được cản Trưởng môn thần hồn cùng ý niệm chính đang điên cuồng vận chuyển, lập tức vung tay lên, điểm điểm kim quang liền bắt đầu tiến vào bên trong. Này chút ít kim quang đại diện cho kinh bình chân thực sức mạnh, chỉ là hơi vừa tiến vào, ngay lập tức sẽ để cản trưởng môn tinh thần chấn động, không chỉ mồ hôi trên chán biến mất không còn tâm tích, liền ngay cả cái kia một vài bức thiên đạo hình ảnh cũng biến càng sâu sắc cùng chân thực. Hình ảnh tốc độ vận chuyển càng ngày càng nhanh, rốt cục tất cả đều đều ngưng tụ thành thực chất, biến thành vô số chương tranh vẽ, mỗi một chương tranh vẽ bên trong đều có kinh bình bóng người ở trong đó. Những này tranh vẽ hoặc là giết chóc, hoặc là cứu người, hoặc là tu luyện, hoặc là ký ngộ, Muội một mạc đều là chân thực cực kỳ, đồng thời từng mảnh từng mảnh liên tiếp, không, có một tia số một cái hở. Kinh Bình chỉ là liếc mắt liền thấy được bức tranh vẽ này bên trong cuối cùng kết cục, đó chính là chính mình đạt đến kim tiên cảnh giới, công ngạo cực kỳ, cùng rất nhiều môn phái đều trở thành bằng hữu. Được, càng trưởng môn cực khổ rồi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bệnh xuất ra như thế một cái tươi đẹp tương lai. Kinh Bình lập tức gật đầu tán thưởng, cứ như vậy, coi như là chân tiên giới đạo huyền môn suy tính tương lai của ta. Cũng chỉ có thể đủ suy tính ra kết quả này, nói không chắc còn có thể đối với ta xoay chuyển gió hướng, bắt đầu mượn hơi cùng ta đây. chương 575, Đức, Tin, không dám làm kinh trưởng môn khen, chỉ là một ít chút tài mộng thôi. Càn trường môn cười nói, hắn nhưng là biết kinh bình chân chính thủ đoạn cùng càng ngộ, đã sớm đạt đến một cái hắn không thể chạm đến cảnh giới, những này giả tạo hình ảnh có thể giấu người khác, thế nhưng là lựa không được kinh bình. Không thể nói như thế, xích có ngắn, thôn có sở trường. Càn trưởng môn chuyên tu thiên đạo, đối với che đậy thiên cơ phương diện tự nhiên là chuyên gia bên trong tay, ta mặc dù đối với thiên đạo thiên cơ hiểu rõ cực sâu, nhưng là không dám tùy ý điều khiển, so sánh với đó, chính là một cái trông khá mà không dùng được bình hoa. Kinh Bình khẽ mỉm cười, lần này thực sự là đa tạ Càn trưởng môn trợ rút, vô cùng cảm kích. Kinh trưởng môn qua khách khí, người ta chính là các huynh đệ phái, tại sao cảm tạ câu chuyện? Càn trưởng môn vội vàng nói, lập tức để tài xoay một cái, này tương lai là thiết kế được rồi. Nhưng là cũng hơi bị quá mức rõ ràng, cái này còn muốn dựa vào kinh trưởng môn chính mình truyền vào số mệnh, bị kín một tầng kiên cố phòng hộ, như vậy có người suy tính thời gian cũng sẽ không hoài nghi. Trong lòng ta tất nhiên là nắm chắc, mà lại xem ta thủ đoạn. Kinh Bình đáp một câu, lập tức ánh mắt nhìn về phía này một vài bức hình ảnh, mà hình ảnh bên trong Kinh Bình cũng nhìn về phía hắn. Một loại ta không phải ta, ngươi không phải cảm giác của ngươi bắt đầu xuất hiện, Kinh Bình cảm nhận được sau đó, lập tức cười ha ha. Một kim quang bắt đầu từ thân thể của hắn bắn ra mà ra, chuyển vào này họa diện bên trong. Vô số hình ảnh bắt đầu trở nên càng thêm chân thực, có chút nhỏ bé không đủ hoàn toàn bị này cố kim quang bổ khuyết, tương lai hướng đi đã vô cùng rõ ràng. Sau đó lần thứ hai một cái bao trùm, này vô số hình ảnh liền bắt đầu trở nên trở nên hư vĩ lên, khiến người ta thấy không rõ trong đó chân thực cảnh tượng. Kinh trưởng môn thủ đoạn cao cường. Càng trưởng môn vừa nhìn thấy kim quang này bao phủ, lập tức tán một tiếng, có kim quang này bao phủ. Phòng hộ lực liền có thể so với một cái che chắn số mệnh tiên linh khí, nếu như có nhân muốn tính toán, tất nhiên sẽ phát huy rất lớn khí lực mới có thể điều tra mà ra, thực sự là cao á. Dễ dàng thu được đồ vật, đều sẽ làm người ta hoài nghi, chỉ có trải qua gian nguy mà thu hoạch đến đồ vật, mới có thể khiến người ta tin tưởng. Kinh Bình cười nhạt nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền cho bọn hắn xây dựng một cái gian nguy quá trình, để bọn hắn tin là thật. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cản trưởng môn liên tục cười to mà một bên dư quan lan cùng lâm cuồng phong nhưng là đáy lòng phát lạnh, nhìn về phía kinh bình trong ánh mắt tràn đầy khủng bố. Nay trực tiếp chứng minh kinh bình đem khống lòng người thủ đoạn đã đến một cái cực cao trình độ, nói lừa ngươi liền lừa ngươi, chân tiên thì lại làm sao, chẳng qua là một đám nắm giữ sức mạnh người mà thôi. Chỉ cần là nhân có sẽ có các loại tâm tình, có này hòa diện, ngay lập tức sẽ là dấu trời qua biển, trừ phi là đại la tự thân tới, mới có thể suy tính ra này hảo giác giả tạo, bằng không tất cả đều là nói suông. Mạnh mẽ sức mạnh Cao tuyệt ngư kế, thấy rõ tất cả trí tuệ, cùng với thần bí mà lại hùng hậu nội tình, này mấy thứ hết thể tính gộp lại, làm sao sẽ không thể làm người sợ hãi. Bất quá chân tiên giới bên trong cũng có chuyên tu thiên đạo cao nhân, kinh trưởng môn thủ đoạn cao là cao, hay là muốn phòng ngừa chú đáo, không thể bất cẩn. Càng trường môn tiếu quá hai tiếng, liền bắt đầu ngưng trọng nhắc nhở. Yên tâm, trong vũ trụ tất cả tồn tại đều không thể dò xét cho ta, coi như là cái kia chí cao vô thượng đại la cũng chỉ có thể suy tính ra quá khứ của ta, nhưng vĩnh viễn không cách nào biết tương lai của ta. Nhàn nhạt lời nói âm thanh từ kinh bình trong miệng nói ra, càn trưởng môn nghe được, lập tức trong lòng một trận run dậy. Đại la, được xưng vạn pháp không phá, vạn kiếp không dính, quay đi quay lại trăm ngàn lần, vĩnh Hằng bất diệt, có thể toán tất cả sự, sao biết được tất cả pháp, có thể hiểu tất cả nguyên, vạn vật chúng sinh, toàn bộ đều chạy không thoát đại la suy tính. Nhưng là bây giờ kinh bình lại dám nói đại la đều không thể suy tính hắn Cái này trong đó, đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Đây là rất là làm cho người ta động lòng, càng là rất là làm cho người ta lòng tham, coi như là cản trưởng môn trong chớp mắt ngắn ngủi đều nổi lên một tia chặn đánh giết kinh bình ý niệm. Chỉ bất quá hắn nhưng nhịn được, bởi vì hắn biết, loại bí mật này là trí cao, căn bản không phải hắn có thể đột vào. Nếu là nhất định phải cưỡng cầu, ngay lập tức sẽ rơi xuống tiểu thừa, đồng thời kết cục tất nhiên sẽ cực kỳ thê thảm, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Kinh bình linh giác thâm hậu cực kỳ, Công đức thánh quang tại mọi thời khắc bao phủ tự thân, tự nhiên có thể thông hiểu chu vi tất cả, bao quát cản Trưởng môn trong lòng cái kia một tia ác niệm, cũng bị hắn biết rõ rõ rằng rằng bất quá sau đó này, một tia ý niệm đã bị Cản Trưởng môn xóa bỏ, điều này làm cho hắn rất là thỏa mãn. Cản Trưởng môn, ngươi giúp ta lần này, vậy ta cũng giúp ngươi một lần. Kinh bình đột nhiên linh quang hơi động, bản đồ tinh không bắt đầu thoán hiện, từng màn từng màn trảng cảnh bắt đầu quay trùng quanh ở tại xung quanh thân thể của hắn. Những này hình ảnh có hoa điểu trùng ngư, có nhật thăng nguyệt lạc, có ngôi sao sinh diệt, có vũ trụ chi cảnh. Chư thiên thế giới, chư thiên vạn vật, chư thiên chúng sinh, chư thiên quy tắc, toàn bộ xuất hiện, diễn biến, lớn đến vũ trụ tâm ý, nhỏ đến sinh mệnh luân hồi, mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều hoàn mỹ xuất hiện. Càng trường môn ba người lúc này cũng đã nhìn đến mà ngơ, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ẩm ầm sóng dậy rồi lại không mất nhỏ bé linh động cảnh tượng, một cố kính nghệ, từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra đặc biệt là càn trưởng môn, trên người khí tức dĩ nhiên theo hình ảnh mà tiến hành chập trùng, một cái chấp mắt liền tựa hồ phát ra vạn loại cảm khái, lại một cái chấp mắt tựa hồ xuất hiện vạn loại chấn động, tựa hồ nhìn vô số kỳ tích, vô số vui cười, đương nhiên cũng nhìn vô số bi ai cùng đau sót. Đây là kinh bình chân chính cảm nộ, giờ khác này bị hắn diễn hóa ra một bộ phận. Hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi đàn sói, đạo lý này liền là đơn giản như thế, chư thiên vạn giới, tiên, ma giết chóc tu sĩ Thiên ngoại ma thần, cái nào không phải địch nhân của hắn, cái nào bất đồ như bí mật của hắn. Hắn là mạnh, tiềm lực càng là vô cùng khổng lồ thế nhưng tại cường tại hoành, cũng hầu như là một mình hắn, không cần nhiều lời, nếu thật là đến mấy cái thiên tiên, nô trọng các loại, chờ, một nhóm người ngay lập tức sẽ đối mặt thai họa ngập đầu. Loại nguy hiểm này tính tuy rằng không lớn, nhưng cũng vẫn là chân chân chính chính tồn tại, không thể bỏ qua. Vì lẽ đó hắn muốn tìm một cái cường mà mạnh mẽ minh hiếu, cái này minh hiếu muốn phái. Chính là kỳ chân môn. Đại thiên môn lấy đức làm đầu, kỳ thật môn lấy tin làm đầu, tự tuy không giống, nhưng ý tứ nhưng là gần vui. Người có đức tự nhiên thủ tín, thủ tín giả tự nhiên có đức, loại này lý niệm, chính là kinh bình lý niệm. Nếu lý niệm tương đồng, này gặp phải khó khăn cũng tự nhiên tương đồng. Kỳ chân môn tuy rằng đã tại chân tiên giới đứng bước chân, nhưng có thể khẳng định vẫn là sẽ phải chịu một loạt chèn ép cùng xa lánh, mà đại thiên môn mặc dù là tại bồng bột phát triển, nhưng là đối mặt các loại nguy cơ Đối mặt đồng dạng khó khăn, nắm giữ đồng dạng lý niệm, đây chính là minh hữu lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó Đại Thiên Liên Minh có thêm một cái kỳ chân môn, hai phải là minh hữu, mà Kinh Bình hiện tại làm, chính là muốn củng cố tầng này quan hệ, đồng thời phải đem phát triển lớn mạnh. Chư ác mặc làm, chư thiện thừa hành, đây chính là đi thông trí cao con đường. Kinh Bình thản nhiên nói, có thể thành trí cao giả, không phải công kích, mà là phòng thủ, không phải giết người, mà là cứu người. Hai câu vừa ra, Lập tức để càn trưởng môn thân thể chấn động, hai mắt dĩ nhiên chảy ra một tiếng nước mắt. Hướng ngay đạo, tịch có thể tử rồi. Kinh trưởng môn cảm giác ngộ, đức hạnh, trí tuệ, vạn giới đệ nhất. Có thể coi thánh. Trong giọng nói, càn trưởng môn liền quay về kinh bình sâu sắc thi lễ, biểu thị kinh phục Thánh giả, bình ma, tạo ác, giao hoa chúng sinh, đức tồn thiên địa, ta nhưng là khi không lên này sương. Kinh bình thản nhiên nói, mà lại xem này chư thiên vạn giới, chư ác các loại tuyệt diệt giết chóc càng là đếm không xuể, chỉ có càng quét sạch sẽ, mới có thể nên đón vô cùng tương lai. Thánh tại trên, ta ở chính giữa, chỉ có trên giới cầu tác, mới tra tìm thánh rượu, sao dám xứng thánh. Lời này vừa nói ra, càng trường môn nhất thời cảm nhận được kinh bình chân thực tâm tình, ý chí vũ trụ, vi đại cao tuyệt, rồi lại không mất đu hòa, âm dương tương tế. Đây là hơi thở của đạo. Càng trường môn không ở nhiều lời, chỉ là lần thứ hai thi lễ, đối với kinh bình triệt để kinh phục được rồi Này trí lý ngươi đã hiểu, ta cũng không toán không công diễn biến." Kinh Bình khẽ mỉm cười, lập tức đem đầy trời bức tranh vừa thu lại, còn về hai vị này hộ pháp, nếu như có thể bảo trì bản tâm không thẹn, quang minh đường bằng thẳng, ngay dưới chân. Lời nói nói xong, Kinh Bình thân ảnh cũng đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Càn Trưởng môn ba người vẫn tại chấn động ở trong. "Các ngươi rõ ràng bao nhiêu?" Càn Trưởng môn đột nhiên quay về lầm, dư hai người hỏi. "Kinh trưởng môn chi tâm, huyền diệu cực kỳ, chúng ta ngu dốt." Chỉ có thể lĩnh ngộ ra lông. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ngay nói thật. Ra lông. Càng trường môn lông mày nữ lại, nói tưởng tận nói. chương 576, đạo huyền môn suy tính. Vâng. Hai người kiên trì nói rằng, chúng ta chỉ là lĩnh ngộ muốn lấy tâm làm gốc, nhiều làm việc thiện sự. Này còn gọi ra lông. Càng trường môn nở nụ cười một tiếng. Đây chính là chí lý. Nếu lĩnh ngộ, vậy thì đi làm. Hơn nữa muốn kiên trì bền bỉ. Chúng ta rõ ràng. Hai người chăm miệng một lời trả lời, giữa trường lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Kinh trưởng môn chính là trí cao người, có thể cùng người này kết giao, thật sự là chúng ta phúc duyên. Càng trưởng môn tiếp tục nói, ngày sau các ngươi muốn nhiều trăm non đại thiên môn, cùng đại thiên môn cao tầng giao lưu, thành lập quan hệ tốt đẹp, đó là của ta ý tứ, càng là tiên giới tổ sư ý tứ. Dư quan lan cùng lâm cùng phong lập tức nghiêm túc trả lời, cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Câu nói này vừa ra, Hai phái số mệnh lập tức bắt đầu trở nên càng thêm chặt chẽ, mà quay về đến Đại Thiên Điện Kinh Bình, lúc đó liền có cảm ứng. hắn khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ đến, được, càng trưởng môn quả nhiên bất phạm, kỳ chân môn càng là bất phạm, ngày sau ta tất nhiên là muốn bái phòng một thoáng này môn phái người sáng lập Lấy tin làm đầu, câu nói này ai cũng sẽ nói, thế nhưng có thể làm được không có mấy cái, kỳ chân môn nhưng làm được, chỉ dựa vào điểm này, Kinh Bình liền quyết định phải cùng này kỳ chân môn thành lập quan hệ tốt đẹp Còn vị này người sáng lập, tất nhiên cũng là đạo đức tâm tình cực kỳ cao thượng, đồng thời kiên cố như một nhân vật. Loại nhân vật này là nhất định phải gặp, đồng thời Kinh Bình có thể khẳng định, chỉ cần thấy mặt, lẫn nhau cũng có thể được lợi rất nhiều. Mà đang ở Kinh Bình em thầm tự hỏi thời điểm, chân tiên giới, một chỗ tràn ngập cực cao chất lượng tiên khí động phủ, chính ngồi xếp bằng hơn 10 vị lao giả. Những lao giả này mỗi một cái đều là dâu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh kỳ, đồng thời trên người mặc rộng lớn đạo bào Trong hai mắt trong suốt cực kỳ, phẳng phất ẩn chứa vô cùng trí lý, bao hàm trong vũ trụ tất cả thần bí. Ở trên người bọn hắn, không có pháp lực lưu động, có chỉ là hờ hứng khí tức. Mấy vị trưởng lão, lần này còn khổ cực hơn các ngươi suy tính một thoáng cái này thằng con hoang lai lịch. Đột nhiên, một cái đầy mặt uy nghi, trên người tản ra mạnh mẽ sức mạnh song chấn động người trung niên nói chuyện. Người trung niên này rõ ràng không có làm cái gì, thế nhưng tại chung quanh hắn, vô cùng không gian đều đang không ngừng mà vận mẹo. Đồng thời hắn lời nói nói ra thời điểm, thời gian lưu động trở nên lúc chấm lúc nhanh, phản phất trong nháy mắt nhanh đến mức cực hạn, trôi qua vàn năm, lại phản phất một thoáng dừng lại đến cực hạn, hoàn toàn bất động. Chỉ là đứng ở chỗ nào, không gian liền bắt đầu vặn mẹo, chỉ là lời nói xuất hiện, liền có thể tạo thành thời gian sản sinh bất quy tắc sóng chấn động tu sĩ, không nghi ngờ chút nào, đây là thần tiên cảnh giới. Thần tiên, chính là chân chính nắm giữ ngũ hành chí lý, diễn hóa ra vô cùng đạo pháp, đồng thời cùng thiên đạo kết hợp lại Đối với vũ trụ lý giải đạt đến một cái cực kỳ thâm hậu cấp độ nhân vật. Mà ở bên trên Kim Tiên, nhưng là thời không đạo Pháp đều đều duy nhất, nắm giữ không xấu đạo tính, ra tay chính là thiên đạo đi theo cứng giả. Bất quá cận từ trên người người trung niên này khí tức chấn động tới xem, cũng chỉ là thần tiên sơ cảnh, vẫn chưa thể hoàn mị không chế được lực lượng của chính mình, làm được một chút ít đều không tiết lộ. Nếu là kinh bình nghe được lời ấy, thấy được tên người trung niên này, Ngay lập tức sẽ có thể liên tưởng đến ngày đó đối với hắn uy hiếp đạo huyền môn người. Không sai, người này chính là đạo huyền môn vị kia cao tầng, ngày đó hắn thấy được kinh bình giết chóc tiên nhân toàn quá trình, cái kia bình thường mà lại phổ thông thanh niên, đúng là hắn đệ tử thân truyền, thế nhưng là bị kinh bình chấm giết. Đây là ngũ tạng đều phần lửa giận, thế nhưng hắn nhưng không thể hạ giới, chỉ có thể âm thầm nuôi đồ, hy vọng sớm ngày báo thủ này. Hiện tại hắn đem đồ nhi bản mạng lệnh bài trên một tia khí tức nắm lấy, đồng thời phóng thích đến trong cả động phủ. Để vô số lao giả quan sát. Ngao. Hống. Long hổ tiếng giít gào bắt đầu từ cố khí tức này trên để lộ mà ra. Khí tức này là kinh bình chém giết thanh niên kia lưu. Hiện tại vừa bị phóng thích, ngay lập tức sẽ là chấn thiên động địa Liền ngay cả này vững chắc cực kỳ động phủ cũng bắt đầu run rời. Những lao giả này vừa thấy cảnh ấy, trong hai mắt lập tức lộ ra một tia khiếp sợ. Cố khí tức này bất quá là đại thừa chi cảnh, nhưng làm sao sẽ bạo phát cường hoành như vậy sức mạnh. Quả thực đã vượt qua nhân tiên Một kia khí tức liền có thể tạo thành ba động như thế, thực sự là không đơn giản a Quái thai, quái thai, sức mạnh này thực sự là hùng hậu cực kỳ, chất lượng cũng là cực kỳ cao siêu, điều này sao có thể? Khí tức này chủ nhân chẳng lẽ là chiếm được cái gì đặc thù truyền thừa tu sĩ? Một trận nghi hoặc âm thanh bắt đầu từ này quần lao giả trong miệng phát sinh, trong đó có kinh thán, có không rõ, nhưng đại thể đều là khiếp sợ. Chính là bởi vì người này khí tức mạnh mẽ, không rõ lai lịch, mới chịu xin nhờ mấy vị trưởng lão Người trung niên này cung kính nói, lập tức trong ánh mắt xuất hiện một tia lửa giận, ta chính mắt thấy được người này thẳng thắn lấy đại thừa sơ cảnh tu vi, chém liên tục bản môn hơn trăm tên nhân tiên đệ tử hóa thân, hơn nữa điệu tiên hóa thân cũng bị hắn giết hơn 20 cái, nhất là làm cho ta đau lòng, chính là của ta đệ tử thân truyền tại tấn thăng đến cảnh giới thiên tiên thời điểm cũng bị người này chém giết. Cái gì? Đại thừa cảnh tu sĩ liền có thể chém giết thiên tiên. Dĩ nhiên chém giết ta phái đệ tử thiên tài. Đáng ghét. Người này đây là đang đạp lên ta phái huy nghiêm. Đây không phải là then chốt, then chốt là phen này giết chóc vẫn là một cái đại thừa tu sĩ làm được. Đây cũng là tự khai thiên tích địa, vô số năm thời gian tới nay xưa nay chưa từng xuất hiện sự tình. liền ngay cả cái kia vô số truyền kỳ bên trong, đều chưa từng xuất hiện loại này chiến tích, cao nhất ghi chép bất quá là một cái đại thừa tu sĩ chém giết điệu tiên. Khiếp sợ lời nói bắt đầu từ chư vị lao giả trong miệng phát hiện, thế nhưng người trung niên này còn giống như hiểm không đủ tựa như tiếp tục nói, "Chư vị trưởng lão, như vẹn vẹn là như vậy cũng vẫn thì thôi, khen chốt là người này trưởng thành tốc độ cực kỳ đáng sợ, không chỉ ở trong chiến đấu đột phá đại thừa bên trong cảnh bình cảnh, đồng thời tại cực đoan thời gian bên trong, liền đem một cái vốn đang là cực kỳ mệt mỏi tầng dưới chốt thế giới sinh sôi tấn thăng đến tiên giới. Người này hiện tại đã là tiên giới chủ nhân. Thân hệ tiên giới chúng sinh khí vận, vô cùng khó đối phó, ta thậm chí hoài nghi, hắn có thể là tiên đoán người." Mặt sau bốn chữ một chỗ hết thể lão giả đều trầm mặc. Đây là do dự quá mức chấn động, mà biểu thị trầm mặc. Quá một lúc lâu, rốt cục có một lão giả nói rằng, cha, nhất định phải suy tính ra người này quá khứ, hiện tại, tương lai. Không sai. Loại chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng quá quá chấn động lòng người, như người này đúng là tiên đoán người. Như vậy chúng ta liên hợp suy tính nhất định là suy tính không ra người này tất cả, này trực tiếp sẽ chứng minh đây chính là chúng ta muốn tìm người. Đến thời điểm chuyện này liền không quy chúng ta quản, nhất định phải báo cáo cho chư vị hộ pháp, còn có trưởng môn. Ừm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu suy tính. Trong giọng nói mấy cái lao giả liền bắt đầu nhắm mắt, từng cỗ từng cỗ thiên đạo khí tức bắt đầu tràn ngập ở trong động phủ, trực tiếp bao vây tia khí tức này. Tiệa khí tức này chính là kinh bình bản thân nắm giữ, ẩn chứa khó mà tin nổi linh tính, một triệu đến thiên đạo khí tức bao vây, lập tức lại bắt đầu tả đột hưu va. Mạnh mẽ sức mạnh cùng long hổ tiếng rít gào thỉnh thoảng phát sinh, làm cho những lao giả này thân thể cũng bắt đầu chịu đến chấn động. Hào đột nhiên sức mạnh, bất quá tại mãnh, cũng muốn tại thiên đạo bên dưới bị thuần phục. Một tiếng gầm lên bắt đầu từ mấy cái lao giả trong miệng xuất hiện, hơi thở của đạo trời trong dây lắt lần thứ hai gia tăng, đồng thời lần này có chứa mạnh mẽ nghiền ép sức mạnh, ẩn chứa vô cùng chí lý, long hổ rốt cục không lại rít gào, bắt đầu bị hạn chế. Khí tức bị quản chế, thân ở với đại thiên điện bên trong kinh bình lập tức có cảm ứng. Hắn đầu đông nhiên xoay một cái, ánh mắt trực tiếp đâm về là bí ẩn nhất chân tiên giới, trong miệng lạnh lùng nói rằng, hừ, nên đến đều là tới, một đám ngu xuẩn, lần này ta liền để các ngươi tiêu hao cái đủ. Lời nói nói, hắn hai mắt liền bắt đầu nhắm lại, từng cỗ từng cô kim quang bắt đầu bao phủ nổi lên thân thể của hắn. Trong cơ thể khí tức hấp dẫn lẫn nhau, cái kia chân tiên giới trong động phủ khí tức, lập tức cũng tràn ngập một vệ kim quang, mười mấy cái lao giả nhìn đến đây, trong ánh mắt đều đều tràn đ Đây là công đức và khí vận phòng hộ, càng có nhiều tia thiên đạo bảo vệ ở trong đó, chúng ta nếu là muốn phá tan, muốn bỏ ra đại lực khí. Trong đó một lao giả nặng nghề nói rằng, tốn hao liền tốn hao đi, như người này chân chính là tiên đoán người, như vậy cho dù tốn hao to lớn hơn nữa khí lực đều đáng giá. Một lao giả khác nói như đinh chém sắt đây cũng là liên quan đến chi cao vô thượng huyền bí, vĩnh Hằng ý nghĩa. chương 577, nghiền nát bản nguyên. Không sai, này cố bí mật chi vĩ đại. Không phải chúng ta có thể biết được, chỉ có nửa bước đại là Thái Thượng Tổ Sư mới có thể biết được. Bất quá ta có thể khẳng định, bí mật này ở trong cho dù là cơ bản nhất một điểm, cũng là liên quan đến chúng ta một phái số mệnh cùng tăng cơ. Một cái khác đẩy mặt hờ hững lao giả cũng nói, chỉ có ta phái lâu dài, mới có thể làm cho ta các loại, chờ có lên cấp không gian, vì lẽ đó vì môn phái, cũng vì chúng ta tự thân, tiêu hao nhiều hơn nữa to lớn hơn nữa khí lực cũng có thể tiếp thu. Dù cho chỉ là muốn cho chúng ta trả giá một ít thiên đạo bản nguyên. Lời này vừa nói ra, hết thể lão giả đều đều thân thể chấn động, chầm mặt lại. Bọn họ là chuyên tu thiên đạo lão giả, đối với tính toán quá khứ tương lai đều có cực kỳ cao siêu thủ đoạn. Nếu là một người bình thường tu sĩ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ cần một chút, bọn họ liền có thể nhìn ra tu sĩ này căn cốt, tư chất, năng khiếu, tu luyện công pháp, tất cả qua lại, cùng với tương lai khả năng đạt đến thành cửu. Cái này tu sĩ bình thường phạm vi là trực tiếp bao hàm thần tiên trở xuống hết thể tu sĩ, còn thần tiên trở lên người, thì cần muốn tiêu hao một ít tinh thần đến tiến hành suy tính, đồng thời theo suy tính người cảnh giới cao thâm hay không, tiêu hao cũng là sẽ cùng theo tăng lớn hoặc giảm thiểu. Thế nhưng hiện tại, bọn họ suy tính nhưng là một cái tiên giới chủ nhân quá khứ, hiện tại, tương lai. Tiên giới chủ nhân, thân hệ một thế giới chúng sinh, nắm giữ một thế giới hương suy, có thể nói là chịu thiên đạo che chở chịu chúng sinh che chở chịu công đức che chở Cái này độ khó quả thực là quá lớn, dựa theo này suy tính, bọn họ Tiêu Hao không chỉ có riêng là tinh thần đơn giản như vậy, thậm chí liền ngay cả một ít chính mình cảm ngộ thiên đạo bản nguyên đều phải tiến hành trả giá, đây cũng là cực kỳ đòi mạng sự tình, phải biết thiên đạo này bản nguyên là bọn hắn tất cả, mỗi một điểm đều là bọn họ Tiêu Hao vô cùng thời gian chiếm được, nếu là Tiêu Hao, còn không biết muốn bao nhiêu năm công phu mới có thể một lần nữa tu trở về. Mặc dù là tu luyện thiên đạo, thông hiểu chí lý, nhưng bọn hắn cũng là có tư tâm. Ý đồ trực tiếp đem tự thân với thiên đạo hiểu rõ đạt đến kim tiên trình độ, do đó diễn sinh pháp lực, trở thành không xấu kim tiên, đối mặt loại này muốn tiêu hao thiên đạo bản nguyên sự tình đương nhiên là không muốn làm. Chớ quên, các ngươi đều là từ nhỏ chịu đến môn phái bồi dưỡng, mới có hiện tại uy nghiêm cùng hưởng thụ. Lao giả này nhìn thoáng qua trầm mặt mọi người, lạnh lùng nói, môn phái nếu có thể bàn tặng các ngươi những này, cũng có thể đem những này lấy đi. Lời này vừa nói ra, mấy vị lão giả nhất thời trong lòng run lên, không biết nói cái gì cho phải. Lệnh nói cho hết lời, lão giả này lại là nở nụ cười, dĩ nhiên, ai không muốn trở thành liền cảnh giới càng cao hơn. Lần này tiêu hao thiên đạo bản nguyên, trong môn phái nhất định sẽ co bồi thường, như tiểu tử này thực sự là tiên đoán người, vậy chúng ta nói không chắc còn có thể bởi vậy thu được thiên đại phúc duyên, liền ngay cả thái thượng lao tổ, đều sẽ ban tặng chúng ta cả ngộ thẳng tới kim tiên. Lời nói vang vọng ở trong động phủ, vô số trầm mặc lao giả trong mắt, đều đều tránh qua một kêu bi ai hào quang. Bọn họ đều đều là tu luyện vô số vạn năm nhân vật, làm sao sẽ không rõ đạo lý trong đó. Lời nói này có lệnh có nhiệt, hoàn toàn chính là đánh một cái tác lại cho cái ngọt tảo thứ cách làm, nhưng chính là liền này ngọt tảo, cũng không nhất định là thật sự. Kinh bình nếu như đúng là tiên đoán người, bọn họ nói không chắc sẽ một bước lên trời, có thể nếu không phải đây. E sợ một chút chỗ tốt đều không có, muốn phải nhiều nhất cho một ít linh dược làm bồi thường. Điểm ấy bồi thường, so với tiêu hao phải kém vô số vạn lần quả thực chính là như muối bỏ biển. Cho nên bọn hắn bị ai. chân tiên giới chi tàn khốc, liền thể hiện với này. Tổ chức tàn khốc, càng là thể hiện với này. Vừa vào cửa phái, sẽ vì toàn bộ môn phái bán mạng, đây là tất nhiên, nếu là không phục cái kia ngay lập tức sẽ là sức mạnh ngân ép, trực tiếp đánh thành cho bụi, mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy triệu năm khổ tu, toàn thành không tưởng. Được rồi chư vị, nhanh mau động thủ đi. Lao giả này nói, ánh mắt cũng đã từng cái từng cái nhìn gần quá khứ. Phàm La nhìn thấy ánh mắt này lao giả, đều đều miễn cưỡng vui cười, toàn lực lan truyền bắt nguồn từ thân Thiên Đạo khí tức, biến thành các loại binh khí, quay về kim quang phòng hộ chính là một trận đánh giết. Quang quang quang, từng đợt nổ vang bắt đầu truyền ra, nhưng là kim quang này căn bản không hề có một chút tiêu hao cùng nhạt, thủy chung là viên truyện như thường, kim quang rặng rỡ. Chư vị, vận dụng thiên Đạo bản nguyên. Quát to một tiếng bắt đầu truyền ra, mấy cái lao giả cắn răng một cái, lập tức trong thân thể đều đều xuất hiện một trắng đoàn trắng nhoáng ánh sáng. Những ánh sáng này có tạo thành thắp cao, có tạo thành cự sơn, còn có tạo thành một bộ tranh vẽ, các loại không giống. Đây chính là chư vị lao giả cá nhân đối với thiên đạo Càng Ngộ. Hiện tại vừa xuất hiện, thiên đạo Huy Nghiêm lập tức bắt đầu buộc phát ra, cường lực nghiền ép hướng về phía này lưu truyền kim quang. Giang giác. Nhiều tia vỡ vụn âm thanh lập tức xuất hiện, mấy cái lao giả vừa thấy cảnh này, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, cho rằng kim quang này sắp nhìn nát, thế nhưng qua trong dây lát, này khe nước lại bắt đầu khép lại Đồng thời trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiên giới chủ nhân số mệnh, quả nhiên là dày đặc cực kỳ, có chúng sinh che chở, xem ra chỉ có thể phiền thoái hơn nữa một thoáng chư vị. Không đợi còn lại mấy vị lão giả phẫn nộ, cái kia ông lão dẫn đầu xem lập tức nói rằng. Đồng thời tại trong giọng nói, một thanh ánh sáng bụi bẩm cũng bắt đầu xuất hiện, cùng các vị lao giả bạch quang hấp dẫn lẫn nhau, càng cường hoành hơn uy áp bắt đầu bắn mạnh mà ra, ầm ầm ầm ép hướng về phía kim quang. Kim quang bắt đầu không ngừng mà vận mèo. Nhiều tiêu vết rách cũng lập tức xuất hiện. Đây chỉ là ngăn ngắn ba cái trong lúc hô hấp công phu, theo lý thuyết tất cả đều là cực kỳ đơn giản, nhưng kỳ thực bằng không thì Thiên đạo uy áp xuất hiện mỗi một cái trước mắt, đều là tiêu hao những lao giả này mấy trăm năm khổ tu, mặc dù là ngăn ngắn ba cái hô hấp, nhưng cũng đã tiêu hao bọn họ mấy chục ngàn năm tích lũy. Đạo pháp tác dụng, từ trước đến giờ gian nguy cực kỳ, nhìn mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra, lén lút nhưng là sinh tử chi hiểm, một cái không tốt chính là biến thành cho bụi. Ai dám không thận trọng? Cái này cũng là kinh bình xin nhờ cản trưởng môn che đậy thiên cơ nguyên nhân, dù sao cũng là đối với hắn bên trong có chút chưa quen thuộc, nếu là tùy tiện điều khiển, tất nhiên sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt.